Ta ăn nó no trống. Hứa khai bi thống, chính mình có bệnh A. C đến B là hơn 3 giờ, B đến A là 5 cái nhiều giờ, C đến A là 6 tiếng đồng hồ. Chính mình không có việc gì ở trên đường lăn lộn hơn 3 giờ. Thương vân ngắm lại, thành phố B có đường sắt Hứa khai bất đắc gì nói, vẽ xe lửa hệ thống tên thật, ta không có mang thân phận chứng. Như vậy, ngươi nói cho ta ngươi có cái gì việc gấp Cái này hứa khai thật đúng là sẽ không biên. Lao bà muốn sinh hài tử. Gọi điện thoại nghe hạ. Lao ba muốn động thủ thuật, gọi điện thoại ngay hạ. Hứa khai chỉ cần một bắt đánh ra điện thoại. Đó chính là được đến trợ giúp. Hứa khai bất đắc gì nói, hành, thành phố B ta chính mình lại nghi cách. Thương vân có điểm ngượng ngùng, không phải ta không mượn mà là này xe là đạt đỉ của ta ngày hôm qua đưa ta quà sinh nhật, cũng là ta đệ nhất chiếc xe. Như vậy, ngươi cũng không thể bạch giúp ta lái xe, ngươi cung cấp cái ạ Ta quay đầu lại đánh cho ngươi 10 vạn phí dịch vụ. Không cần. Hứa khai nói. Làm khó người khác là ta không đúng. Kia, ngươi trò chơi có thể tìm ta. Ta giúp ngươi lượm kiện trang phục. Hứa Khai lau mồ hôi trả lời hào thuyết. Ca ấn kiện tính trang phục không biết bán quá nhiều ít. Diệp Hàng là ở phục vụ khu bị đổ, hắn thật sự là quá đói bụng. Đem xe chạy đến phục vụ khu, đang chuẩn bị ăn một bữa no nê. E. Liền thấy tam chiếc xe cảnh sát tới phục vụ khu. Rồi sau đó hắn thấy cảnh sát đi đến chính mình bên cạnh xe. Diệp Hàng ăn Hứa Khai tâm đều có, cũng không dám dừng lại. Lập tức thượng về nút cờ, sau đó phiên hạ đường cao tốc. Nếu chính mình không có nhớ lầm nói, bên này đi xuống đi bộ 5 dặm mà có một thôn trang. Diệp Hằng biết, cảnh sát một cha xe, liền biết kích cỡ nhan sắc bất đồng. Rồi sau đó điều tới phục vụ khu theo dõi vừa thấy, chính mình liền xong rồi. Lúc này liền phải quyết đoán kiên quyết chạy lấy người. Chỉ cần tới rồi có người địa phương, chính mình liền có biện pháp tới thành phố A bất quá người nào đó hiện tại tình huống. Như thế nào đâu? Nhạc Nguyệt đối mặt tình huống này sướng suốt, chúng ta làm sao bây giờ? Bảo Tiêu nói, tin tức tốt là, ái tình hải khẳng định sẽ không bỏ xe theo dõi, chúng ta có hệ thống định vị không nóng nảy, an cơm trước. Bất quá, khoảng cách quá xa liền thu không đến giọng nói. Nhạc Nguyệt thở dài, hai người kia liền dùng sức lan lột. Chư Chư Hiệp gọi điện thoại lại đây, nói cho Nhạc Nguyệt hứa khai gặp thương vân, hơn nữa chỉ có thể tới thành phố B. Bên này có một cái chất lượng thực không tồi con đường, không khoan, cũng liền 5 mét độ rộng. Diệp Hàng đi bộ một hồi liền thấy thôn trang. Dọc theo đường đi phong cảnh thực không tội, phụ cận sinh thái bảo tồn thực hảo. Ở thôn trang khẩu có khối tấm bia đá, thượng viết tả ra trang. Diệp Hàng phản phất cảm giác chính mình xuyên qua. Theo hắn biết, trước mắt Trung Quốc họ tả người thật không nhiều lắm. Trong thôn thôn dân không nhiều lắm, cũng không ít, cùng bình thường nông thôn không sai biệt lắm, lao nhân, phụ nữ cùng nhi đồng tương đối nhiều, thanh tráng tương đối thiếu. Đối diệp hàng này ngoại lai người tựa hồ cũng không có quá nhiều chú ý diệp hàng tìm ra tiệm ăn điền cái bụng, thuận tiện hàn huyên vài câu, cũng coi như hiểu biết địa phương lịch sử. Tả ra trang nguyên bản cùng bình thường thôn trang không có khác nhau, nhưng là lại ra một vị đại phú hào, đại phú hào thời trẻ nhập cư trái phép năm Dương, rồi sau đó ở thập niên 80 áo gấm về làng. Vì thôn trang tu sửa con đường, trường học, hơn nữa còn thiết lập giáo dục quỹ, dưỡng lao quỹ, siêu sinh phạt tiền quỹ. Vị này Phú Hào còn đem trong thôn một ít thanh tráng lộng tới nước ngoài 20 mấy người quốc gia làm công làm buôn bán, chậm rãi, này thôn biến thành xa gần nổi tiếng hoa kiểu thôn. Những người này giàu có lên sau, cũng không có vong bản, vẫn luôn vì tả ra trang xây dựng đầu tư tài chính. Nay tòa chỉ có 500 hộ nhân ra thôn trang, có thể nói là Phú Liêu Du. Phu cận huyện thị nữ sinh đều lấy gả đến tả ra trang vì mục tiêu. Hứa khai đi dạo, biết lão bản lời nói không giả, nơi này chính là một cái thế ngoại đào nguyên. Ô tô toàn bộ ngừng ở cửa thôn, ở trong thôn toàn bộ sử dụng phi chạy máy chiếc xe. Mỗi hộ có một bộ tiểu biệt thự, 500 hộ dân cư địa phương, còn có một nhà quốc nội nổi danh chuối siêu thị. Tuy rằng quy mô tiểu, nhưng ngũ tạng đều toàn. Địa phương có một tòa bãi bóng, 4 tòa sân bóng, rổ, có tiểu học cùng sơ chung, còn có đồ quán, viện bảo tàng, đồn công an từ từ. Hơn nữa làm diệp hàng kinh ngạc chính là, địa phương tiểu quỷ đều có thể nói một ngụm lưu loát điều ngữ. dựa theo bọn họ cách nói Bọn họ là muốn ra ngoại quốc lưu học. Nước ngoài lưu học cơ bản phí dụng toàn bộ từ giáo dục quy cung cấp. Dựa theo lão bản cách nói, trừ bỏ đại phú hào ngoại, những người khác có tiền đồ ít nói cũng có 20 người tới, những người này ở nước ngoài đều có ngàn vạn, thậm chí thượng trăm triệu tài sản. Điểm này Diệp Hàng tin tưởng, người Trung Quốc ở hải ngoại kia gian khổ tính giai phẩm cách không phải châu Âu người có khả năng so. Lao hoa kiểu, bao gồm Diệp Hàng ba ban này một thế hệ đều phi thường nhớ tình bạn cũng mà không quên buồn. Nay phụ mất phía trước, yêu cầu Diệp Hàng đem hắn cho cốt đưa tới Trung Quốc quê quán mai táng. Bất quá, Diệp Hàng quê quán sớm đã không tồn tại, bị người khai khoáng hóa khu, phần mộ tổ tiên cũng không biết đi nơi nào. Xem này hết thảy, thật sâu chạm đến Diệp Hàng linh hồn. Là một vị nhiều kim hoa người, hắn vẫn luôn không biết chính mình tốn chính mình không có khả năng xài hết tiền làm gì. Hắn tham quan đạo đức công cộng điện, xem điện thượng cống phụng qua đời hoa kiểu cho cốt thời điểm, mới lý giải phụ thân đối cố thổ nhớ nhung chi tình Diệp Hàng biết ở mỗi vùng duyên hải tỉnh, này tỉnh có hoa kiểu hơn 1.000 vạn người, bọn họ đã từng vì địa phương xây dựng cống hiến làm ra thật lớn cống hiến. Thôn không lớn, du tẩu một vòng bất quá hơn 1 giờ, Diệp Hàng nhìn xem sắc trời, bắt đầu dò hỏi có thể đi huyện thành biện pháp. Huyện thành khoảng cách tả ra trang là 35 km, còn ở huyện thành có thẳng tới thành phố A ô tô. Bất quá làm Diệp Hàng thất vọng chính là, hiện tại quá muộn, đã không có xe bớt đến huyện thành. Sớm nhất cũng yêu cầu ngày mai buổi sáng 7 giờ. Đối như vậy một thôn trang, Diệp Hàng ngược lại ngượng ngùng dùng trộm đạo thủ đoạn lộng xe, dựa theo một phụ nữ đề nghị, Diệp Hàng liền ngồi sổm cửa thôn. Nếu có người đi huyện thành, đều sẽ miễn phí mang theo. Nhưng là, tả ra trang người hiển nhiên hôm nay đều không có hứng thú đi huyện thành, Diệp Hàng từ 5 giờ trở tới rồi 7 giờ, lăng là không có một xe ra thôn. Bất quá, không có ra thôn, ngược lại là tới một chiếc vào thôn. Đây là từ huyện thành trở về cuối cùng một chiếc xe, trên xe có hơn 10 vị thôn dân. Trước xuống dưới chính là tài xế cùng một cái sơ mi trắng người trẻ tuổi, bọn họ đem cửa sau mở ra, lôi ra một khối tiện cho dân tiểu, rồi sau đó một vị nữ sinh đẩy xe lăn ra xe buýt. Đại gia xuống xe sau, đều cùng nữ sinh nhiệt tình táo biệt, nữ sinh gật đầu phát tay. Rồi sau đó sơ mi trắng nam tử đẩy nữ sinh xe lăn. Lại không tưởng, nữ sinh một tay đem nam sinh tay vô rớt, ta chính mình có thể. Nam sinh thấp giọng nói, còn ở sinh khí. Ta cảm thấy ngươi căn bản là không thể hiểu được. Tối tiền suy 200 đồng tiền, liền dám đi huyện thành tìm ta. Nữ sinh nói, ta nói 100 lần, chúng ta là vong hưu, là bằng hữu không trải qua ta đồng ý liền tới, xem như sao lại thế này. Chưa xong con tiếp. Chương 474, dài nhất một thiên, 6. Nam sinh nghe nữ sinh nói như vậy, im lặng hồi lâu, ta nhất định sẽ kiếm tiền. Têu khẩu hiệu ai sẽ không? Nữ sinh cũng không khách khi nói, ta không chê ngươi không có tiền, liền tượng ta không chê chính mình chân bộ có tàn tật. Ta không thích ngươi. Ta càng không thích ngươi không có trải qua ta đồng ý, liền tùy tiện chạy tới tìm ta. Ngươi nói phải đi lộ 400 km về nhà, ta thực cảm động. Nhưng là, ta vô pháp lý giải ngươi tư tưởng, càng không thể có thể tiếp thu ngươi. Ngươi bổi tối liền ở khách sạn trụ, ta ngày mai tìm người đưa ngươi về nhà. Diệp hàng che miệng túi đầu, mua rát, khẩu khí này nghe tới như thế nào như vậy tượng dạ nguyệt chi tuyết. Nếu người này là dạ nguyệt chi tuyết, kia suối quẩy nam nhân là ai? Gia hỏa này có tài cán, mang 200 đồng tiền tìm vong hữu. Ngươi nếu là tìm tiểu cô nương khẳng định đem đối phương cảm động đem tiền cùng thân thể đều đưa lên đi, nhưng ngươi muốn tìm nếu là dạ nguyện chi tuyết, đó là bánh bao thịt đánh chó. Diệp hàng chính là biết dạ nguyện chi tuyết số tính tỉnh. Nam sinh lại trầm mặc một hồi lâu, nếu ta tương lai có tiền đổ, lại đến tìm ngươi, ngươi sẽ tiếp thu ta sao? Thiên tế hành tinh, không có khả năng. Ta tuy rằng chân bộ tàn tật, nhưng ta sẽ không hủy chính mình Người không hợp ta ăn uống, không phải ta kia ly trà. Liền tính ngươi trở thành đệ nhất phú hảo. Chúng ta như cũ không có khả năng. Hứa khai, mau đến xem thượng đế. Diệp hàng lư sơn thác nước hãn, thiên tế hành tinh, một mình đấu bảng xếp hạng 20 nội cường đạo, thế nhưng mang 200 khối tới câu mội tử. Là Nga, thiện lạc không phát tiền lương, gia hỏa này một bên lại tưởng chơi trò chơi, một bên lại không học loạn thế nhân hiện thực kiếm tiền. Còn một lòng một dạ liền tưởng đem mội. Đối chính mình tiền đồ không có một chút quy hoạch người, tính cách do dự không quyết đoán người, nhân ra thấy thế nào được với ngươi. Ngươi nghe ta nói. Thiên tế hành tinh nói, ta biết ta cái gì đều không phải, cho nên ngươi chướng mắt ta. Ngươi liền thích bộ hành khách không phải. Chính là nhân ra đối với ngươi không có hứng thú. Chư chư hiệp, mau đến xem tình định. Diệp hàng đem vùi đầu càng sâu, này một chuyến lỏa buôn thật sự là quá đáng giá. Ta liền thích thế nào? Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, ta chân là có tật xấu. Nhưng ta liền thích quyền lợi cũng đã không có sao. Ta trước đưa ngươi trở về đi. Thiên thế hành tinh chuẩn bị đẩy xe lăn. Điểm này ngươi liền không bằng bộ hành khách, hán cổ vũ ta kiên cường, cổ vũ ta tiến tới. Mà ngươi đâu? Ta và ngươi nói qua vô số lần, ta nói rồi ta chính mình có thể hành. Không cần người khác hỗ trợ ta giống nhau có thể. Vì cái gì ngươi liền nghe không vào? Dạng Nguyệt Chi tuyết nói, nghe ta, về nhà sau hảo hảo suy xét chính mình sự nghiệp. Ngươi liền tính thích chơi trò chơi. Ít nhất muốn chơi điểm tiền đồ Không nói nhị thế tổ Người xem loạn thế nhân Hiện tại là quốc tế xích khách sạn phó giám đốc trợ lý Lưu lạc thiên ngai Biên chơi trò chơi biên thi đậu công trình sư Người lui một vạn bước Tiền tiền đi Một cái vốn dĩ nghèo túng phòng làm việc lão bản Hiện tại cũng thành công Quyền trục vương, liệp miêu Cũng đều thông qua trò chơi làm giàu Người cùng bọn họ Trên lệch là cái gì Là mục tiêu, là nhân sinh quy hoạch Người không có mục tiêu Ngươi thậm chí không biết ngày mai muốn làm gì. Ta nói chuyện tuy rằng khó nghe, nhưng bởi vì chúng ta là bằng hữu ta mới nói như vậy. Ta thực cảm động ngươi đối ta tình ý, nhưng ta thật sự không thể tiếp thu ngươi. Ta minh bạch. Thiên tế hành tinh chua suốt cười, ta sẽ trở về. Bất quá, có thể hay không làm ta đem ngươi đưa đến ra. Ta đưa đi. Diệp Hàng thấy dạ nguyệt chi tuyết lại muốn mở miệng, biết không có lời hay. Tư cảm tình thượng nói, hắn là có chút đồng tình thiên tế hành tinh. Cho nên cũng không nghĩ nhìn bầu trời tế hành tinh màu xám mày cho. Hai người lúc này mới phát hiện bóng ma bộ vị oa này một người, cùng nhau hoảng sợ. Dạng Nguyệt Chi Tuyết xem Diệp Hàng, ngươi là? Dạng Nguyệt Chi Tuyết, thiên tế hành tinh, ta đều nhận thức. Diệp Hàng nói, nhưng ta không thể nói cho ngươi ta là ai, bởi vì ta muốn tìm ngươi mượn cái chỗ ở. Thiên tế hành tinh cản thân bảo hộ dạng Nguyệt Chi Tuyết, ngươi có bệnh a ngươi là ai cũng không biết, ngươi liền ở nhờ. Diệp Hàng thành khẩn nói, tiểu Tuyết ngươi phải tin tưởng ta. Nếu ngươi biết ta là ai, nhất định sẽ mượn địa phương làm ta trụ. Nhưng là bách với nguyên tắc, ta lại không thể nói ta là ai. Ngươi là dạng nguyệt chi tuyết trầm ngâm đã lâu sau nói, liệp miêu. Diệp hàng kinh hãi, không phải đâu, như vậy miêu. Dạng nguyệt chi tuyết nói, ngươi nói có tương đối dày đặc tiếng anh khang. Đi bộ cùng ta nói rồi ngươi là nước mỹ người. Cho nên ta liền tùy tiện một đoán. Ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi làm chứng. Diệp hàng nói, có thể hay không hỏi ngươi đang làm gì. Ta không thể nói, nếu không, ngươi ngày mai hỏi đi bộ. Chậm. Thiên tế hành tinh nói, ngươi nói ngươi là liệp miêu. Diệp Hàng sửa đúng, nàng nói ta là liệp miêu, ta không có thừa nhận ta là liệp miêu. Ngươi là chủng tộc gì? Ngươi là cái gì hiệp hội, chức vụ là cái gì? Không thể nói. Diệp Hàng bất đắc gì nói. Ta tin tưởng ngươi. Dạ Nguyệt Tri Tuyết nói, ngươi có thể tới nhà của ta. Ta thiên tế hành tinh rất là bực bội. Cảm ơn. Diệp Hàng tự nhiên chiếm cứ đẩy xe lăn vị trí nói, "Hy vọng ngươi không cần cự tuyệt làm một vị nam sĩ nên làm sự tình." "Cảm ơn." Dạ Nguyệt Chi Tuyết gật đầu. Diệp Hàng liền đẩy Dạ Nguyệt Chi Tuyết đi rồi, thiên tế hành tinh nhất thời nói không ra lời. "Này đều tình huống như thế nào?" Hắn vô pháp lý giải hắn cùng Diệp Hàng trợ giúp Dạ Nguyệt Chi Tuyết đẩy xe lăn là hai việc khác nhau. Hắn cho rằng Dạ Nguyệt Chi Tuyết yêu cầu trợ giúp mà chính mình trợ giúp, Diệp Hàng tắc cho rằng trợ giúp nữ sĩ là cần thiết cùng hẳn là. Cho nên tiên tế hành tinh chỉ có thể ở phía sau đi theo. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, Ngươi tựa hồ không có người nào đó nói như vậy chẳng ghét. Diệp Hàng hư thanh, Trong thanh em rõ ràng có hận ý, Ta có thể lưu lạc đến đây. Chính là bãi người nào đó ban tạo. Ngươi cảm thấy người nào đó có khả năng thành thật miêu tả ta sao? Hắn cũng ở A Dạ Nguyệt Chi tuyết tay một trống, Trung quanh. Không ở. Diệp Hàng cười khổ, Ta cũng không biết hắn ở đâu. Hắn chính là cấp cảnh sát gọi điện thoại, Nói ta xe Sau đó ta đã bị cảnh sát đổ ở trên đường. Đành phải hạ cao tốc đến trong thôn. Diệp Hàng biết chính mình không nói, dạng nguyệt chi tuyết vẫn là muốn hỏi. Hắn vu hãm ngươi trồng xe. Dạng nguyệt chi tuyết kinh ngạc. Ơn, cũng không thể nói vu hãm. Diệp Hàng bất đắc dĩ. Như thế nào cùng ngươi giải thích đâu. Dạng nguyệt chi tuyết cười, hắn nói không sai. Ngươi thực vô sỉ. Diệp Hàng một đầu hát tuyến. Nhưng là hắn không có nói ngươi thực thành thật, rất có phong độ. Diệp Hàng thoải mái a Giống như một ly ôn mật thủy rót đến trong lòng giống nhau thoải mái. Nói, thực vô lễ hỏi một câu, chân của ngươi. Ta náo bộ có một cái biểu lành áp bách thần kinh. Dạng nguyệt chi tuyết không có dấu diêm nói, 5 năm, năm trước liền không thể bình thường hành tẩu. Ta ba ba đang ở giúp ta liên hệ nước ngoài bệnh viện, nhưng giải phẫu nguy hiểm rất lớn, vẫn luôn không hạ quyết tâm. Diệp Hằng nói, có hay không tìm kiếm một ít nghiên cứu khoa học đơn vị. Nước ngoài rất nhiều chuyên môn phá được tương quan bệnh trạng viện nghiên cứu Bọn họ trình độ so chuyên nghiệp bệnh viện còn muốn cao Dạng Nguyệt Chi tuyết lắt đầu Này đó nghiên cứu cơ cấu chỉ có yêu cầu thực nghiệm đối tượng thời điểm Mới có thể tiếp đãi tương quan người bệnh Ta ba nói Này nguy hiểm so bệnh viện còn cao Bởi vì bọn họ là tiến hành y học thực nghiệm Tìm kiếm càng tốt chữa bệnh biện pháp Hơn nữa một cái viện nghiên cứu mỗi năm chỉ có một hai cái người bệnh Cũng chỉ có được bệnh nan y nhân tài sẽ mạo hiểm đi thử thử Diệp hàng gật đầu ngắm lại Ta nếu ngồi ở trên xe lăn Hoàn toàn chính mình thi hành ta làm không được. Nhưng trái lại, nếu tìm một hai nhà nghiên cứu cơ cấu, ta muốn hỏi đề không lớn. Ta giúp ngươi liên hệ, ta trường học cũ cùng nhậm đã dạy đại học có chuyên môn nghiên cứu cơ cấu. Lô náo giải phẫu đã phi thường thành thủ. Bất quá, ngươi đến đem ca bệnh cho ta một phần. Thiên tế hành tinh rốt cuộc tìm được cơ hội nói, ngươi thổi đi, còn nhầm giáo. Dạ nguyện chi tuyết thở dài, một lòng tay bên trái nói, khách sạn tới rồi. Thiên tế hành tinh nói, ta không yên tâm hắn. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ta tìm người đưa người trở về. Dạng Nguyệt Chi tuyết đối Diệp Hàng nói, tạ quải. Tốt. Diệp Hàng thực xin lỗi đối thiên tế hành tinh gật đầu. Mà thiên tế hành tinh đối Diệp Hàng thái độ có lạnh nhạt cùng tức giận. Diệp Hàng cũng không để ý hắn lễ phép cũng không phải yêu cầu đối phương thưởng thức. Mà là chính mình đối chính mình yêu cầu. Diệp Hàng đi rồi một đoạn sau nói, lúc trước xem bắt quái bẩn tăng biết, nói người hai chân tàn tật, ta cũng không tin tưởng, không nghĩ tới là thật sự. Biết tình huống này kỳ thật chỉ có thiên tế hành tinh. Ta thỉnh cầu hắn bảo mật. Nhưng không tưởng vẫn là cùng các bằng hưu nói, còn nói chưng cầu bằng hưu ý kiến có nên hay không truy ta như vậy một người nữ sinh. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, như vậy một người nam nhân, người làm ta như thế nào tiếp thu? Diệp Hàng cười cười nói sang chuyện khác, ở Thanh Long hiện tại như thế nào? Dạ Nguyệt Chi Tuyết đột nhiên cười thần bí, ta ở làm một chuyện lớn. Nga! Diệp Hàng hơi kinh ngạc, đó chính là khẳng định sẽ không nói cho ta. Ta tưởng, ngươi cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật. ngựa ngùng. Vừa nói đến trò chơi, ta cảm thấy ta bị lây bệnh một thân hư tật xấu. Diệp hang thở dài, đều là bị người nào đó lây bệnh, ta thậm chí phát hiện ta mắng thô tục số lần cũng ở dần dần gia tăng, thích vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt đồng thời có bỏ đá sung giếng. Dạ Nguyệt Chi tuyết lời, một hồi lâu sau hỏi, hắn có nữ nhân phải không? Tạm thời còn không có. Diệp hang trả lời, bất quá. Lúc ấy ta rời đi Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn Đi Thánh Điện, cũng là lựa chọn hảo một phen. Nhưng ta còn là đi. Này vừa đi. Cho nhau giảm bớt liên hệ. Hắn đối ta hoàn thành lộ sát thành bằng hữu Loại cảm giác này ta có thể thể hội ra tới. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, tựa hồ ta hiện tại đối hắn cũng là thực hồn nhiên hữu nghị. Khá tốt. Diệp Hang gật đầu, tuy rằng hắn tưởng cấp hứa khai thêm phiền, bất quá sẽ không dùng dạ Nguyệt Chi Tuyết đi thêm phiền. Lại nói, Trước mắt Chuyên Ly cùng Chư Chư Hiệp lăn lộn là đủ rồi. Diệp Hàng xem Hứa Khai, Hứa Khai là tương đối thích cùng Chư Chư Hiệp quậy với nhau. Diệp Hàng đã từng khách quan đối lập quá Hứa Khai, từ bạn trai góc độ tới nói, chính mình lực hấp dẫn muốn lớn hơn Hứa Khai, thậm chí có thể miệt thị Hứa Khai. Mà từ trưởng phu góc độ, hoặc là cảm giác an toàn góc độ tới xem, chính mình là xa xa không bằng Hứa Khai. Chính yếu là chính mình quá không chịu cô đơn, máu đều là mạo hiểm tế bào. Con trăn ngập đối nguy hiểm nhiệt tình yêu thương. Diệp Hàng cùng dạng nguyệt chi tuyết chi gian đề tài rất ít, hai người đều là không muốn ở đối phương biểu lộ tâm sự người. Đối mặt hứa khai, dạng nguyệt chi tuyết có thể vô cố kỵ nói, nhưng là đối mặt Diệp Hàng, khách sáo xã giao ngôn ngữ cùng lễ nghi. Làm hai người vô pháp tiến hành thâm liêu. Bất quá bởi vì có liệp ma cùng kỵ sĩ đoàn đề tài, còn không đến mức xấu hổ. Dạng nguyệt chi tuyết ra cũng là một đống tiểu biệt thự, trong nhà ra ra nãi nãi đều ở, còn có một cái hai chu đại chất nhi. Dạng nguyệt chi tuyết thúc thúc, thầm thầm. Ba ba, mù mù còn có hai cái ca ca đều ở nước ngoài. Đây là tả gia trang đặc có đặc sắc. Dạng Nguyệt Chi Tuyết nguyên danh tả Tuyết Nhi, vốn dị muốn xuất ngoại niệm đại học, nhưng là bởi vì đột nhiên tới biên cố. Vẫn luôn lưu tại trong nhà. Tả gia trang lại thật sự quá nhàn, dạng Nguyệt Chi Tuyết chỉ có thể dựa vào chơi trò chơi tống cổ thời gian. Phía trước dạng Nguyệt Chi Tuyết đã từng động quá một lần giải phâu, đáng tiếc giải phâu thất bại. Cho nên cha mẹ các ca ca tuy rằng thực sốt ruột, nhưng cũng không có lô mãng năng lực tìm kiếm tốt nhất chữa bệnh chỗ. Bạn trai a?" Gia Gia há mồm liền hỏi. "Không phải kéo." Gia Nguyệt Chi Tuyết cười nói, "Ta bằng hữu muốn ở nhờ một buổi tối." Diệp Hàng lấy ra hai bao bạch tham nói, "Gia Gia, mãi mãi hảo, một chút tiểu lễ vật, quê nhà thổ đặc sản." Ngượng ngùng. Gia Nguyệt Chi Tuyết kinh ngạc xem Diệp Hàng, này hai bao bạch tham nàng chính là nhận thức. Mấy cái giờ trước còn gặp qua ở thiên tế hành tinh đệ bao vây chung. Như thế nào liền đến hắn túi tiền? Màn nói tương đối phải cụ thể, ăn cơm. Bất quá trên bàn cơm hai vị lão nhân thực thất vọng, bọn họ phát hiện Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói đích xác thật là lời nói thật, cái này tướng mạo, có lẽ có tiếc người trẻ tuổi không phải Dạ Nguyệt Chi Tuyết bạn trai. Tả ra trang buổi tối tiết mục rất nhiều, sau khi ăn xong hai lão nhân mang theo Tôn Tử liền đi thôn quản trường. Dạng Nguyệt Chi Tuyết thói quen lên cho chơi. Diệp Hàng tác sớm tiến vào giấc ngủ. Tuy rằng hắn cho rằng từ lo dịp đi lên nói, hứa khai hẳn là đạt tới thành phố A. Nhưng từ lý luận đi lên nói, hứa khai cũng có không thể tới lý do. Cái này lý luận chính là, hai người cùng nhau lòa buồn, dựa vào cái gì chỉ có ta xui xẻo. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên sáng ngời Diệp Hàng liền rời rường, hắn không có quái rầy còn trong trò chơi chiến đấu dạng nguyện chi tuyết. Cùng hai vị lão nhân còn có một tiểu hài tử cáo biệt sau, cưới đệ nhất trước đi huyện thành xe bức. Thiên tế hành tinh cũng ở trên xe, Hiển nhiên cũng không tưởng thật sự dựa vào dạng Nguyệt chi tuyết đưa này về nhà. Nam nhân thất bại. Như cũ muốn giữ lại cuối cùng một chút tôn nghiêm. Diệp Hàng vẫn là tương đối thưởng thức điểm này, đương trưởng cho thiên tế hành tinh một khối. Hắn biết, thiên tế hành tinh đi đường về nhà là không có khả năng, mười có muốn cha mẹ tới mua đơn. Diệp Hàng tỏ vẻ thiện ý, rồi sau đó lại là sớm như vậy liền rời đi dạng nguyệt chi tuyết ra. Thiên tế hành tinh thái độ vẫn là tương đối tốt. Nhưng ngẫu nhiên khẩu khí lại làm Diệp Hàng không cao hứng cho lắm. Từ Diệp Hàng phân tích tới xem, Thiên tế hành tinh cho rằng hai chân tàn tật dạ nguyệt chi tuyết có chính mình như vậy một cái khỏe mạnh người thích, hẳn là thật cao hứng mới đúng. Vì thế Diệp Hàng lại đem tiền trộm trở về, thuận tiện đem thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng toàn bộ lộng đi. Đi đường rèn luyện thân thể, khá tốt. Đương nhiên, Diệp Hàng liền khai nói giỡn, cũng không có gọi điện thoại báo nguy nói thiên tế hành tinh là tội phạm bị truy nã. Mặt khác một phương diện, Hứa Khai cùng Thương Vân cùng ngày trạm vạng 6 giờ tới rồi thành phố B, Thương Vân vô số lần dò hỏi Hứa Khai trong trò chơi thân phận. Hứa Khai đều phi thường tuân thủ quy tắc không có lộ ra. Hai người Hàn Huyên vài câu chia tay, Thương Vân Thực không phục hậu lái xe đến cậy nhờ thân thích đi, lái xe ước chừng 20 mễ, đã xảy ra không tính nghiêm trọng theo đôi sự cố. Vì thế Hứa Khai thực bất đắc dĩ giúp Thương Vân xử lý sự cố hiện trường, liên hệ công ty bảo hiểm, giao cảnh hiện trường tra trách từ tử, lan lộn xong rồi còn bồi thương Vân đi bệnh viện. Cuối cùng Thương Vân thân thích tới, Hứa Khai rời đi bệnh viện thời điểm đã là buổi tối 11 giờ. Cũng rốt cuộc kết thúc cùng đường cái sát thủ ngắn ngủi lữ đồ. Chương 475, dài nhất một thiên, 7. Chương 475 dài nhất một ngày, 7. Hứa khai trước mắt gặp phải vấn đề là, người muốn suốt đêm xe tải đi thành phố A có thể, nhưng ít nhất người đến có thân phận chứng. Người muốn dừng chân cũng có thể, nhưng ít nhất người đến có thân phận chứng. Một thân phận chứng khó chết anh hùng hán. Nhưng hứa khai rốt cuộc ở Trung Quốc thảo căn dài cấp trưởng thành lên, đương nhiên là có chính mình biện pháp. Biện pháp này chính là tới SNA, SNA là không cần thân phận chứng, rồi sau đó tiêu phí mấy chục đồng tiền liền có thể ở SNA kia hôn thượng một đêm. Tại đây phía trước, khẳng định là lấp đầy bụng. 11 giờ cùng ăn, ưu tiên lựa chọn quán ăn khuya. Hứa khai hướng bệnh viện bảo an hỏi thăm, rồi sau đó cơi xe taxi tới rồi mỹ nhân cùng quán ăn khuya. Lựa chọn người một nhà không quá nhiều, cũng không quá ít bài đường. Hứa khai rất biết điều, không có đặt mông liền ngồi xuống dưới, mà là đến tủ lạnh kia tuyển đồ ăn. Muốn hai chi bia, hai cái món ăn mặn, một cái mì xảo. Có người địa phương liền có chiến tranh, đặc biệt là quán ăn khuya, đó chính là một cái chiến tranh bộ phát mạ. Bất quá mấy năm gần đây xuống dưới an bảo thi thố tăng mạnh, đại gia tương đối văn minh, thiếu những việc này. Hứa khai nhớ rõ chính mình rời đi Trung Quốc khi đó, quán ăn khuya là vì mau đầu thanh niên đầu đấu, thổ lộ tốt nhất nơi. Đặc biệt là một ít nữ sinh, mượn rượu hướng có bạn gái nam sinh thổ lộ, hơn nữa đặc biệt dùng được. Nói không chừng nam sinh liền tâm viên ý mã đem nhân ra xoa đến phòng. Chờ ngày hôm sau rượu thanh tỉnh, cân nhắc được mất sau mới hối hận không kịp. Uống nhiều người thích khóc, uống nhiều người thích cười, uống nhiều người thích nôn mửa, uống nhiều người thích ngủ, uống nhiều người thích đánh nhau. Hứa Khai cười tủm tỉm xem chính mình không xa kia một bàn, rõ ràng cảm giác được đối phương đang ở tiến vào đánh nhau tiết tấu. Này bàn hai nam hai nữ, một vị nữ sinh 25 sáu, có ôn nhu cùng giỏi giang khí chất. Mặt khác một vị nữ sinh 30 có hơn. Đúng là thanh xuân hoàng hôn nhất rực rỡ 5 đoạn. Tuổi trẻ nữ sinh bên người là một cái mễ 8 hán tử, mà thành thục nữ sinh bên người là một vị mễ 75, thân thể rắn chắc hán tử. Hai người đang ở vô cùng lo lắng tồi bình. Mỗi người trước mặt một tá vại trăng địa, một lọ rượu vang đỏ cộng thêm một có lìn ly rượu trắng. Hai cái nữ vẫn luôn khuyên, đừng đùa. Nôn 75 nam phun ở bên người thọc trung, rồi sau đó cầm bia lại làm. Hứa khai bội phục, liền nôn mửa thùng đều chuẩn bị tốt. Mẹ tám nam cũng không cam lòng yếu thế, một vại bia một hơi ngã xuống đi, rồi sau đó nhữ mày nhẫn lại ước chừng 10 giây, cũng hoa phương ra. Hai cái nam nhân trong mắt chừng tròn tròn cho nhau xem đối phương. 30 nữ thực tức giận một phách cái bản, lãng gheo, lại uống lao nương đi rồi. Chính là thiên hoàng lão tử đi rồi, này rượu ta cũng uống. Mẹ năm nam hô, lão bản, rượu giống nhau như lúc lại đến một cái đơn vị. Lãng gheo, chẳng lẽ là lưu lạc thiên ngai? Như vậy suy tính xuống dưới. 30 nữ chính là Tam Nương, đối diện khẳng định là phong định vi liên hai vợ chồng. Đời người nơi nào không gặp lại. Bất quá có điểm không đúng A Tam Nương có Lao công người, như thế nào bồi lưu lạc thiên nhai ở bên này hồ nháo. Hứa khai bắt Lao bản hỏi, tình huống như thế nào. Đua rượu bái. Cái cao nói, rượu tùy tiện uống. Cái lùn liền nói, vậy cùng nhau uống, ai không uống là tôn tử. Mùi thuốc xuống tới, sau đó liền mang lên liều mạng. Lao bản lắp đầu, hiển nhiên là thấy nhiều người như vậy. Nhưng không sao cả, chỉ cần lưu lại một thanh tỉnh mua đơn cùng bồi thường, liền ok. Lão bản, mua đoá hoa đi. Một cái tiểu cô nương để ra rổ xuất hiện ở hứa khai trước mặt. Bao nhiêu tiền? Hứa khai hỏi. 30. Ngươi làm gì không đi đoạt lấy? Hứa khai kinh, chính mình nhớ rõ mới bán năm khối. Tiểu cô nương thực nhanh nhẹn nói, 25 khối. Hứa khai lấy ra 300 khối nói, nếu ngươi có thể đem hoa bán cho bên kia hai cái đua rượu, này tiền chính là của ngươi. Một lời đã định. Thiểu cô nương trảo tiền mặt, trực tiếp đi hướng nháo sự bàn. Rồi sau đó đáng thương hề hề nói, láo bản, mua đoá hoa đi. hướng 75 năm một tạp lon, trừng mễ 8 nam. Mễ 8 năm nhịn ghê tẩm một hơi xử lý. Rồi sau đó một ngụm phun ở thùng. Mễ 8 năm trừng 75 năm hỏi, phía dưới bạch vẫn là hồng. 75 năm xem chỉnh bình rượu vang đỏ cùng tinh ánh dịch thấu rượu trắng, nuốt hạ nước miếng. Này hai dạng khác biệt đổ vật quá hung tàn đi. Nhưng 75 nam cắn răng một cái cầm lấy rượu trắng, bạch chau mày nhanh như chớp uống lên nửa ly, rồi sau đó thở rốc mắng, cái ly thật 20 thâm. Mễ 8 nam lau mồ hôi, đem tuổi trẻ nữ nhân đẩy ra, cầm lấy rượu trắng một hơi cũng uống nửa ly, rồi sau đó tạm dừng mấy giây, nhắm mắt một hơi xử lý. 75 nam mắng thanh nương, cũng một hơi đem còn thừa rượu trắng uống sạch. Rồi sau đó hai người thở hồn hển như như cam tức nhịn. "Tiểu cô nương, lão bản mua đóa hoa đi." Hoa tươi đưa nhân 30 nữ không kiên nhẫn nói, đi đi. Ta mua. 75 nam lấy ra 50 khối, tiếp nhận hoa hồng. Mặt khác ba người đều xem 75 nam. 75 nam tả hữu nhìn xem, cắn răng một cái, lao tử ăn ngươi. Dứt lời, đem hoa hồng đường nhắm rượu đồ ăn, một ngụm cắn hạ đủ hoa, nhấm nuốt vài cái nuốt vào bụng. Vẹo. 30 nữ một ngụm cười phun. 75 nam rất là xấu hổ cùng bực bội. Hứa khai chụp ảnh chung. Cười mau, tâm ngữ cùng cá chết có tới không? 75 năm hồ, hôm nay chúng ta khiến cho vong Hữu tới chủ trí công đạo. Ngươi là hướng ta xin lỗi, vẫn là ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Ngươi mẹ nó có thể hay không nói chuyện. Mệ 8 năm nói, ngươi phải nói là ta hướng ngươi xin lỗi, vẫn là ngươi tiếp thu ta xin lỗi. Tuổi trẻ nữ thực khinh thường dùng khinh bị ánh mắt xem hai hai cái nam nhân, rồi sau đó tiếp đón, lão bản, lấy cái trầu. Trầu lấy tới, tuổi trẻ nữ đem hai bình rượu nho mở ra, toàn ngã xuống chậu thượng. Hít sâu một hơi. Nhanh như chốc đem một chậu rượu vang đỏ uống lên sạch sẽ Một mặt miệng, tập chậu nói Lão bản, lại đến hai kiện rượu vang đỏ Muốn tiền nghi hào liệt Tuổi trẻ nữ nói Hiện tại ta vấn đề Giả thiết một lọ rượu vang đỏ là 24 khối Hai kiện rượu vang đỏ 12 bình là mấy khối Hai cái nam nhân đầu rõ ràng không liên quang Từng người sở trưởng chỉ khoa tay mùa chân Mẹ tám nam đột nhiên vừa chuyển đầu nói Lão bà ta tính không ra Ta tìm cá nhân giúp ngươi tính tính Rồi sau đó tả hữu nhìn xem, vẫn luôn hứa khai, mội tử, cho ta lại đây. Mội tử, hứa khai sử sốt, cầm di động đi qua đi, vì cái gì là ta? Ấn. Khác bàn người nhiều, ta giác ta hôm nay cái này trạng thái đánh không lại rất nhiều người. Mễ tám nam tử thuộc về rượu sau lời nói thật hình, lao bà của ta nói, kêu ta hỏi một chút người, rượu vang đỏ một lọ là 12 khối vẫn là 24 khối. Tuổi trẻ nữ vội nói, ngựa ngùng, không có việc gì, quấy dây ngươi. Ngươi trở về đi. Không quan hệ. Hứa khai ngồi xuống cấp chính mình khai vại địa. Ta rất vui lòng đương trọng tài. Ngươi người này. 75 nam đánh gãy tuổi trẻ nữ lời nói. Nương sao nói chuyện. Đàn ông thiếu. Thiếu sen muồm Ta thích vị này huynh đệ. Ngươi. Cho chúng ta giảng đạo lý. Hán. Hán đoạt lao bà của ta. Còn làm lao bà của ta cho hắn sinh hài tử. Nay chướng muốn như thế nào tính. Ai là lão bà của ngươi. Mẹ tám nam một tạp cái bàn. Ta mới là nàng lão bà. Đúng không, lão bà? Hứa khai cười tổng tịm, không bằng đoán tiền xu ai đoán chúng chính là ai? Hảo. 75 năm kêu, biện pháp này hảo, vỗ tay. Nói xong bùm bùm vỗ tay trưởng. Hứa khai lấy ra một quả tiền xu ném trời cao không, một tay sao chủ hỏi, tự vẫn là hoa. Hoa. 75 năm kiên quyết trả lời. Là tự. Hứa khai lắc đầu bắn ra tiền xu tiếp được, đến người đoán. Ta đoán là tự. Mễ Tám Nam trả lời. Hứa Khai thật đáng tiếc đem tiền xu đặt ở trên bàn nói, ngượng ngùng, các ngươi lão bà là của ta. Ân. Chúng ta đã đoán sai. 75 Nam xem Mễ Tám Nam. Mễ Tám Nam trả lời, đúng vậy. Kia lão bà chính là hắn. Hình như là. Là cái rắm. Tuổi trẻ nữ mặt đỏ bừng một phép cái bàn, các ngươi đi tìm chết. 30 nữ xem Hứa Khai cầm di động ghi hình hỏi, ngươi ai a? Có bệnh a? Không nói cho ngươi tam nương. Hứa khai tiếp tục ghi hình. Tam nương sừng sốt, rồi sau đó đánh giá hứa khai, lại nhìn không ra nguyên cớ. Không sai biệt lắm. Hứa khai thu tay lại cơ hỏi, tam nương, khi nào thông đồng chú lùn? Thông đồng cái giắm. Hắn muốn ta bồi hắn tới đàm phán. Tam nương hỏi, người rốt cuộc ai à? Hứa khai thở dài, lần sau tìm giúp đỡ, dùng ghi hình áp chế là được. Hơi liền tẩu, người muốn hay không khấu thí một đoạn ghi hình. Đây chính là thứ tốt ta. Người nhận thức ta lão công tuổi trẻ nữ hỏi. Nhận thức, phong định vi liên sao, liệp ma cao thủ. Người là ai? Phong định vi liên tiến đến hứa khai trước mặt trên giới đánh giá, rồi sau đó lắp đầu, ta không quen biết ngươi. Ngươi như thế nào tại đây? Một thanh âm từ phía sau chuyển đến, hứa khai quay đầu nhìn lại, tâm ngữ cùng chết đối cá xuất hiện ở sau người. Nói chuyện chính là tâm ngữ, phi thường giật mình. Độc ở tha hương vì dị khách, không nghĩ tới còn có thể gặp được nhiều như vậy bằng hữu Hứa khai tiếp đón, ngồi A. Tâm ngữ hồ nghi ngồi xuống, tam nương thấu bên thai hỏi, ai à. Tâm ngữ ngẫm lại sau trả lời, ta bạn trai cũ. Hứa khai tả hữu nhìn xem nói, người cũng đến đông đủ, cái này sẽ chúng ta liền khai hạ. Hai vị này trong trò chơi đánh sông đánh chết, hiện thực lại muốn chết muôn sống, làm bằng hữu, vì quốc gia yên ổn, xã hội hài hòa. Vấn đề này nhất định phải giải quyết. Lúc này một cái nam tử vội vã tiến vào, tay cầm một cái máy ghi âm nói, ngựa ngủng, ta là người lùn nhật báo phong viên. Nghe nói lưu lạc tiên nhai cùng phong định vi liên ở hiện thực đàm phán, cô ý tiến đến phỏng vấn. Hứa khai hãn, này các ngươi cũng biết. Đúng vậy, có người chơi cung cấp manh mối. Phóng viên Nam trả lời. Phong định vi liên lão bà nhữ mày hỏi, bọn họ hai người tư nhân mâu thuẫn, cần thiết khoa trương như vậy sao? Phóng viên trả lời, hai vị này đều là cao thủ trong cao thủ, liệp ma xếp hạng 20 cường. Ai liệp ma 20 cường? Lão bản thò qua tới hỏi. Hứa khai hãn. Ngươi cũng liệp ma người chơi. Đúng vậy. Vậy ngươi hẳn là miễn đơn à, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Phong Định Vi Liên, Lưu Lạc Thiên Nhai, Tam Nương, Tâm Ngữ. Hứa khai giới thiệu sau nói, thế nào? Thiên rau giảm 50%, rượu tám chiết. lão bản trở về cầm một cái camera, rồi sau đó đơn độc chụp ảnh chung lưu niệm. Phong Định Vi Liên cùng Lưu Lạc Thiên Nhai ở cồn sức giật dưới tác dụng, đã ghé vào trên bàn. Hứa khai hỗ trợ chảo đầu mới chụp thành. lão bản nói Người một nhà, đi ghế lô. Tam nương hỏi, ngươi không phải nói ghế lô đây sao? Lão bản cười trả lời, hiện tại không. Mấy người động thủ, đem hai cái con ma men ném tới ghế lô. Tâm ngữ nhỏ giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Một lời khó nói hết. Hứa khai cười khổ, lỏa buôn là một cái bắt đầu, chơi cậu là một cái trải qua, khai sai đường xe chạy là một cái bi kịch. Hết thẻ hết thẻ làm chính mình đi tới thành phố B. Chương 477, dài nhất một thiên, 9. Chương 477 dài nhất một ngày, 9. Cùng hứa khai cùng xe các lữ khách hôm nay trúng thưởng, thân là một vị xe buýt nhân sĩ, đa số người đối cao tốc phục vụ trạm chi chán ghét thật sự đạt tới tương đương chán ghét cảnh giới. Đương nhiên, phương tiện từ từ là cần thiết. Bất quá liền ăn cơm mà nói, phục vụ trạm tiền rau chi quý là làm người phỉ nổ. Lại nói lập tức liền đến mục đích địa, tối nay ăn cơm sẽ không chết. Giữa đường lãng phí 20 phút nửa giờ mới là hoan uổng. Hiện tại vừa thấy tài xế thái độ khác thường không tiến phục vụ trạng, trực tiếp chạy về phía thành phố A, cảm động A. Bọn họ không biết, tài xế vì 5.000 nguyên tiền thưởng, liền du cũng không bỏ thêm. Làm một vị tài xế giả, hắn rõ ràng biết tới rồi thành phố A liền lập tức muốn cố lên. Sau đó cố lên, tiểu liền, đại, ra tự do hoạt động. Muốn tan tan, không tiêu tan liền chờ nửa giờ lại kéo các ngươi đi bên xe. Nói tóm lại, tài xế cũng không có tiến hành bất luận cái gì trái với an toàn hành vi. Chính là đem hứa khai tới thành phố Á thời gian suốt trước tiên 40 phút. Tiến thành phố A tài xế lập tức tìm một giao thông công cộng trạm bài dừng xe. Hứa khai cảm kích cùng hai vị tài xế bắt tay, rồi sau đó lại đệ thượng 1.000 đồng tiền. Hứa khai liền vẫn luôn không đem này tiền trở thành chính mình tiền, hận không thể một hơi xài hết, túng ở trên tay có điểm ghê tẩm. Tài xế tắt hổ thẹn, kỳ thật chính mình còn có thể chạy nhanh một ít. Hứa khai xuống xe, tả hữu vừa thấy, bực này cho thuê tựa hổ có rất lớn khó khăn Lúc này tới một chiếc xe buýt, Hứa Khai nhanh chóng quyết định lên xe, tả hữu một sở không có linh phiếu, đang chuẩn bị đầu trương 10 nguyên. Một học sinh muội tử nói, tả giúp ngươi soát đi." Dứt lời soát tháng sau phiếu, Hứa Khai thực cảm kích tặng nàng 500 đồng tiền. May mắn người không nhiều lắm, nữ học sinh mặt đỏ lên chính là không thu tiền. Tài xế lắc đầu, kỳ ba hàng năm có. Bởi vì là đệ nhị trạm, Hứa Khai thuận lợi bắt được một cái cửa sổ vị trí thuận miệng hỏi, "Sư phó, hôm nay kẹt xe sao?" Tài xế cười trả lời, ngươi gặp qua ngày nào đó không đủ. Ngươi muốn đổi thời gian một hồi đi bờ dịch giờ tờ. Hứa khai khiêm tốn tỉnh giáo, sư phó, bất kể phí tổn rưỡi tình huống, như thế nào nhanh nhất tới 20 tiểu khu. Tài xế ngẫm lại sau, đi ba cái chạm xuống xe, ngồi xị đến 20, sau đó thượng bờ dịch giờ tờ, ba cái chạm, lại cưới taxi 25 phút, nếu vận khí tốt, bờ dịch giờ tờ có hiện xe, 20 phút. Cảm ơn sư phó. Hứa khai ngồi xong, bên trái vừa chuyển đầu. Một chiếc xe buýt từ bên người mà qua. Bốn mắt nhìn nhau, hứa khai thấy Diệp Hàng, Diệp Hàng cũng thấy hứa khai. Nani, cái gì? Diệp Hàng kinh hãi, thấy hứa khai thấy hắn cũng giật mình, lập tức nghĩ đến hứa khai cũng là vừa tới. Làm sao bây giờ đâu? Diệp Hàng lấy ra một bộ trộm đạo tới di động bắt đầu vệ tinh định vị. Diệp Hàng hiện tại hối hận nhất chính là đem nút bị thai cầm xuống tay, nếu không trước tiên liền sẽ phát hiện hứa khai tới thành phố Á vệ tinh thực cấp lực, lập tức cấp ra một cái hướng dẫn lộ tuyến Nhưng Diệp Hàng là sẽ không tin tưởng, hắn chủ yếu là xem chính mình thân ở vị trí cùng mục tiêu vị trí. Diệp Hàng quát, dừng xe. Tài xế bị một dọa ngừng xe, Diệp Hàng nhanh chóng xuống xe. Rồi sau đó chạy đến ven đường một tiểu quỷ bên người, lấy ra cuối cùng 300 đồng tiền, tiểu đệ, mua ngươi xe đạp. Hảo. Tiểu quỷ lập tức đáp ứng. Diệp Hàng lấy xe đạp một con, đổ mồ hôi. Bên ngoài cùng phế phẩm không có khác nhau liền tính, như thế nào hai cái lốp xe còn không có cái gì khí. Diệp Hàng mặc kệ nhiều như vậy, đem điện thoại ném ở xe đạp trong rổ, bắt đầu xuyên quá hẻm nhỏ chi lữ. Quá hẻm nhỏ là mặt khác một cái đường cái, Diệp Hàng thực vui mừng xem đại gia kẹt xe, nhưng hố cha đèn đỏ muốn đỉnh 120 giây. Suốt 2 phút, Diệp Hàng nhanh chóng tính toán ra, chính mình có thể xuống phía dưới 2.500 mê hôm khắc kiểu, dựa theo xe đạp tốc độ tới tính toán, chính mình có thể tiết kiệm đại khái 30 giây. Nói làm liền làm, Diệp Hàng xuất phát. Diệp Hàng sẽ đạp xe không phải ngẫu nhiên Mà là tất nhiên. Làm thường xuyên đi châu Âu người, Diệp Hàng thực thích kỵ xe đạp cảm giác. Đương nhiên, không phải chỉ loại này có thể cảm giác được thiết bánh xe chấm đất xe đạp. Chụp hình. Một cái tỉ mội quay chụp Diệp Hàng đầy mặt đổ mồ hôi đang xe ảnh chụp. Sách sẽ, khéo léo, anh Tuấn Nam Tử, đang ở đặng một chiếc cũ nát bất kham xe đạp. Này cũng đủ thượng nguyện bù. Đăng xe ca. Diệp Hàng xuyên qua đường đi bộ, quảng trường, chợ nông sản, Công trường Rốt cục là thấy tiểu khu cửa. Nhưng đồng thời hắn cũng thấy tiểu khu cửa chính đi xuống xe taxi hứa khai. Tiểu khu tiến xe muốn thu phí. Diệp hàng giống một tiếng, trực tiếp kỵ xe đạp vọt qua đi. Hứa khai quay đầu nhìn lại diệp hàng lao tới mắng to một tiếng, mụ mụ. Cất bước liền chạy. Tiến tiểu khu khoảng cách hai người phòng ở còn có 700 m Đệ nhị trăm mét, diệp hàng đạp xe vượt qua hứa khai. đường hứa khai khoảng cách trọng điểm còn có 200 m diệp hàng tới nơi ở cửa. Xe đạp một ném liền chiều trên lầu chạy, mới bỏ một cái thang lầu, Diệp Hàng đôi tay chống nặng thở dốc, trong miệng mắng, "Chín lâu, muốn mệnh à. Diệp Hàng tới lầu 3, Hứa Khai tới lầu 1. Hứa Khai tuy rằng không có Diệp Hàng đang xe xuyên thành mật nhọc, nhưng 700 mễ lao tới cũng muốn hắn mắng, "Già, trước mặt tất cả đều là sao kim bay múa, ngực ngo nổ mạnh giống nhau." Hứa Khai thượng lầu 2 thời điểm Chư Chư hiệp cùng Nhạc Nguyệt đồng thời tới, hai người xuống xe càng khái, hà đâu. Tuy rằng là cùng câu nói Nhưng ý tứ lại là hai dạng khác biệt. Nhạc nguyệt ý tứ nuôi quân ngàn ngày, nếu này hai cái có cái nào kiên trì rèn luyện, cũng không đến mức bắt đầu tay chân cùng sử dụng bò thang lầu. Chư chư hiệp tắc cảm thán, như vậy nghiêm túc làm gì? Hứa khai tới rồi lầu ba, dưới chân vừa trợn, đầu gối đụng vào trên sàn nhà, đau hứa khai chu lên một tiếng. Xem bên người, lầu ba hộ gia đình thùng rác bị người phiên ra tới. Chính mình dẫm lên vỏ chuối thượng, này người xấu không họ Diệp còn có thể họ gì. Hứa khai cắn răng. Kéo chân, thở dốc, đôi tay chảo lan can chiều thượng bò. Diệp hàng lúc này tới rồi 5 tầng, thật sự là bò bất động. Nghe song trọng vật đâm mà, hứa khai chu lên làm hắn trong lòng một sảng. Nhưng lập tức nghe thấy hứa khai bò lâu thanh ầm cái này làm cho chuẩn bị thở dốc hắn chỉ có thể tiếp tục chiều thượng bò. Trước mắt hắn tối sầm sáng ngời, tim đập kịch liệt, tay chân có điểm không nghe sai xử Mà hứa khai vốn dĩ chạy như điên 700 mẹ cũng thuộc về loại trạng thái này, nhưng hứa khai đầu gối bị làm một chút thống kích A dễn lỉn tiêu thăng, ngược lại càng có sức lực. Diệp hàng tới bảy lâu thời điểm, hứa khai tới rồi lầu 6 nữa. Đồng thời hứa khai còn gọi huyên áo, ngươi, ngươi bỏ A. A diệp hàng hô to một tiếng, thế nhưng đứng lên bắt đầu nhanh chóng lên lầu. Không thể nào. Hứa khai trận mắt há hốc mồm, người tiềm năng quả nhiên là vô hạn Vì thế hứa khai chỉ có thể đem sinh mệnh tiềm năng đều bộc phát ra tới, hướng phía trước điên cùng đổi theo. Nhưng diệp hàng này một bộc phát đến không được. Hứa khai liên tục mấy vòng chỉ nhìn thấy Diệp Hàng góp chân. Hứa khai rốt cuộc bỏ bất động. Đặt ngông ngồi ở hàng hiên thở dốc Rồi sau đó ngẩn đầu vừa thấy, lại thấy biển số nhà, 902. Tình huống như thế nào, hứa khai ngẩn đầu. Lại thấy Diệp Hàng nhanh như chấp từ trên lầu lăn xuống nửa cái cầu thang, trong miệng còn mang theo câu lời thô tụ, sân thượng. Ha ha. Hứa khai bỏ đến phòng cửa, một cái tắt chụp ở trên cửa, ta thắng. Heo heo, mở cửa. Xe cứu thương. Diệp Hàng ở chín lâu nửa muốn chết không sống dên gì. liền tới liền tới. Nhạc Nguyệt vội bắt điện thoại, cái này tình huống là muốn xe cứu thương. Chư chư hiệp còn lại là rơi lệ đầy mặt giúp hứa khai mở cửa. Nam nhân thế giới là nàng vô pháp lý giải thế giới. liền nói hứa khai, đừng nói lao tới, chính là chậm chạy 400 mế đều xuyên đến cùng cầu giống nhau. Hiện tại thế nhưng chạy vội 700 mế, lại còn có tiến hành cuối cùng chín lâu lao tới. Diệp Hàng càng không cần phải nói, liền hàng hiên đều chạy sai. Mệnh đầu góc một đoàn hồ dáng người. Hứa khai bỏ vào phòng khách, rồi sau đó nỗ lực xoay người thượng sofa, vẫn không nhúc nhích tượng điều chết cầu giống nhau. Duy nhất khác nhau là hắn còn ở thở dốc Hứa khai tiếp đón, heo heo, hắn đã chết không. Có thể là thoát lực. Chư chư hiệp ở trên hàng hiên kê Lãng phí tiền. Nhạc nguyện sờ mạch sau điện thoại, ngựa ngùng không cần xe cứu thương. Rồi sau đó đem diệp hàng đỡ lên, làm diệp hàng chân nửa lót ở lối đi nhỏ đi. Xe cứu thương Diệp Hàng rên rỉ, "Không chết được." Nhạc Nguyệt hô, "Chư Chư Hiệp, người đem Hứa Khai kéo tới chậm rãi đi vài bước, không cần lập tức nằm xuống." Hứa Khai trước mắt là tối sầm tối sầm lại, vừa nghe Nhạc Nguyệt nói chuyện, vội nói, "Không cần, không cần, ta thực hảo." Nói lời này, giọng nói đều có điểm khó có thể khống chế. Chư Chư Hiệp lại không để ý tới, đem Hứa Khai chân bát hạ sofa nói, "Đây là vận động thưởng thức, kinh liệt vận động sau không thể ngồi xuống hoặc là nằm xuống." "Ta bỏ sát sao?" Hứa khai hỏi. Chư chư hiệp che miệng nhạc nói, hành. Eo đau, đầu gối đau hứa khai nghe răng trận mắt hoạt động vài bước. Sau đó bao quát chư chư hiệp bả vai, một hơi đứng lên. Chư chư hiệp đỡ hứa khai bắt đầu ở phòng khách chẩm dãi độ bước. Hứa khai hỏi, có phải hay không mệt quá mức, ta giác như vậy khinh phiêu phiêu. Thuận tiện nói một chút, ta chân giống như xuất huyết, dính hồ hồ. Chư chư hiệp hỏi, đến nỗi như vậy liệu mạng sao? Ngồi. Hứa Khai cùng Chư Chư Hiệp cùng nhau ngồi ở trên sofa. Hứa Khai giúp Chư Chư Hiệp rửa sạch hạ bị chính mình lộn loạn đầu tóc cười, người thật xinh đẹp." Nhạc Nguyệt nói, "Chỉ nghe nói ấm no tư dâm dục, như thế nào mệt nhọc cũng có thể tư dâm dục." Mệt nhọc, say rượu có khả năng làm cho tự nhiên thôi miên. Diệp Hàng Hưu Khí vô lực hỏi, "Chuột, người tới Trung Quốc làm gì?" "Không buông tay bất luận cái gì thôi miên cơ hội." Lao tử ý chí kiên định. Hứa Khai nuốt hạ nước miếng, người dựa vào Chư Chư Hiệp trên vai nói, "Ta thắng." Ta thắng. Diệp Hằng nói, nếu không có đoán sai nói, 902 trên cửa có ta trưởng ấn. Ta tới trước. Người đi sân thượng. Ta rèn luyện bỏ thang lầu không được sao. Nhạc Nguyệt nói, ta chứng minh Diệp hàng không chỉ có ở 902 có trưởng ấn, liền 901, 801, 802 đều có trưởng ấn. Hắn là một đường nghiêng ngả lão đảo sông lên. Hứa Khai nói, chúng ta là so với ai khác tới trước ra. Giám khảo, trọng tài. Diệp hàng không phục Nhạc Nguyệt nhìn xem phía sau nói, bọn họ đi rồi. Ngươi là còn có các ngươi sao? Nhạc Nguyệt, ngươi chính là tận mắt nhìn thấy. Chư Chư Hiệp nói, ta không phát hiện. Từ ta góc độ xem, là bộ hành khách thắng. Vung! Diệp hàng đôi tay căng mà ngồi sổm nói, Nhạc Nguyệt ngươi ý kiến đâu? Nhạc Nguyệt nói, công đạo nói, ta thấy ngươi chạm được môn, cho nên ta phán ngươi thắng. Chư Chư Hiệp cũng không có sai, nàng không có thấy ngươi xúc môn, mà là xem ngươi thượng sân thượng, cho nên nàng cảm thấy hứa khai thắng. Cứ như vậy, một so một. Hứa khai hô, hát chạm cánh gác. Đổi cái không muốn sống so pháp. Chư chư thiệp nói, liệp ma đầy năm khánh hoạt động, cảnh kỹ thi đấu liền phải bắt đầu. Các ngươi ai có thể bắt được cũng đủ nhiều kim bài, ai chính là người thắng. Nhạc Nguyệt vui vẻ nói, biện pháp này hảo. Liền như vậy định rồi. Ta đi giúp các người lộng điểm ăn. Thật đáng thương, hai cái đại nam nhân điểm này lượng vận động đều không được. Diệp hàng không phục, chúng ta có trí tuệ. Nhạc Nguyệt nhìn nhìn hai người nói. Ta quyết định, từ dưới cái cuối tuần khởi, chúng ta không lên núi. Hảo A, Hảo A. Chúng ta chạy mạ dạ tổng. Hứa khai đầu vốn éo trang hôn, nhưng cái mũi lại dựa vào chư chư hiệp trên cổ. Này mùi thơm của cơ thể hảo đặc biệt, hứa khai phi thường chuyên nghiệp đem chư chư hiệp mùi thơm của cơ thể ký lục ở trong đầu. Căn cứ này năng lực, lần sau nhắm mắt lại cũng có thể đem chư chư hiệp đón được. Đây là tiềm thức chung chuyên nghiệp tu dưỡng. Không bông tha bất luận cái gì một cái đặc biệt chi tiết Hôm nay ban ngày là an dưỡng thêm cử chứng. Diệp Hàng cùng Hứa Khai chính là thể lực tiêu hao quá mức, không có mặt khác chuyện gì. Có cũng là vừa cảm giác lúc sau heo đau chân đau. Diệp Hàng kéo nhạc Nguyệt đi hắn phòng, Hứa Khai tắc cùng Chư Chư Hiệp một phòng. Hứa Khai yêu cầu Chư Chư Hiệp đem sở hữu thấy chi tiết, dựa theo ảnh trụt hoàn nguyên nàng sợ thấy hết thảy Chư Chư Hiệp nghe yêu cầu này là hít hà một hơi, chính mình căn bản là chơi phiếu tính chất, sao có thể nhớ rõ chi tiết. Hứa khai bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình xem ảnh chụp cùng ghi hình. Ảnh chụp rất nhiều, dựa theo trình tự tới xem. Hứa khai đầu tiên là lỏa buôn tới rồi công trường. Hứa khai một lòng tay nói, chú ý tới người nam nhân này sao? ân Chư chư hiệp hỏi, như thế nào? Đây là cái 30 tuổi tả hữu, cảm xúc cần nam tử, đeo một bộ kính dâm. Bởi vì là từ thượng chiều hạ trụ, diện mạo xem đến cũng không rõ ràng. Đưa một người xuất hiện thời điểm, hiện trường sẽ phát sinh vài loại tình huống. Lui về phía sau, thét trói thai, kinh hô, chụp ảnh. Nhưng người gặp qua từ bên trong xe ra tới nhanh chóng đi theo người sao. Chư chư hiệp nói, vạn nhất nhân ra là y phục thường đâu. Nếu là y phục thường, hắn sẽ không thấy ta tiến vào công trường sau, thế nhưng còn ẩn ở một bên trong chiều xem. Hứa khai lắc đầu, người này không đủ phân lượng, hắn tay phải đặt ở bờ lưu tốt vị trí, Hiển nhiên là tiếp thu người khác điều khiển. Hỗ trợ tìm xe. Tìm cái gì xe? Hắn tay phải phóng bờ lưu tốt thời điểm. Đôi mắt chiều trên đường xem. Nếu ta đoán không sai, mục tiêu nhất định ở bên trong xe. Hứa khai hỏi, 12 điểm phía trước có chụp ảnh sao? Chư chư hiệp cười hòa ái dễ gần. Đó chính là đã không có. Hứa khai thở dài, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Chư chư hiệp căm tức nhìn. Hứa khai vùi đầu nhìn hồi lâu, chảo ra trong đó 7 bức ảnh nói, này chiếc màu đen xe hơi thực khả nghi. Hắn ở ta phụ cận bất đồng vị trí xuất hiện. Hứa khai lấy điện thoại Là ta. Ngươi có thể hay không giúp ta điều lấy ngày hôm qua buổi chiều tam điểm đến 6 giờ chi gian, xe thị đến thành phố B cao tốc theo dõi. Ta cỡi xe là màu đỏ xe thể thao, biển số xe tít tít tít. Ta muốn tra xe thể thao phụ cận 2 km nội ô tô. Màu đen xe hơi, nhãn hiệu bất tưởng. Ân, ngươi như vậy chuyên nghiệp hẳn là có thể phát hiện ai ở theo dõi ta. Diệp Hàng không có chú ý tới xe, nàng chú ý chính là một nữ nhân. Dung khăn quảng cổ khăn trùm đầu. Đeo kính dâm nữ nhân, nhưng là ảnh chụp không đủ rõ ràng, Diệp Hàng điện thoại, tới ta bên này lấy đồ vật đưa đến nước Mỹ phòng thí nghiệm. Ta tưởng hoàn nguyên ảnh chụp chung vài người toàn chiếu. Nhạc Nguyệt kinh ngạc hỏi, như vậy mơ hồ, nhân ra lại trang điểm quá, hơn nữa vẫn là từ chỗ cao quay chụp, có thể hoàn nguyên sao. Diệp Hàng nói tỉ như ngươi chụp tới rồi nàng bên trái mặt, lại quay chụp đến phía bên phải mặt, liền có thể đơn độc cắt gỡ xuống tới. Rồi sau đó căn cứ xương gò má độ rộng, xác định mặt hình Lợi dụng sở hữu manh mối, ít nhất có thể đua ra 70% trở lên bộ ráng. Tiếp theo căn cứ người Trung Quốc đặc thù tiến hành nộn đấm. Nếu người này là ta nhận thức người, ta là có thể biết nàng là ai. Ta còn có thể thông qua một ít hồ sơ ảnh chụp tới cha tìm so đối. Tin tưởng ta, nàng chạy không được. chương 478, cùng thành thân cận. Nhạc Nguyệt hỏi, ngươi sẽ không sợ ta lén cùng hứa khai nói sao? Ảnh chụp đều tiêu hủy, ngươi có thể hình dung như thế nào? Diệp Hang cười nói. Ngươi phải tin tưởng hứa khai cùng ta giống nhau, một chương ảnh chụp đều sẽ không để lại cho đối phương. Nhạc Nguyệt Nghi hoặc hỏi, Ái Tình Hải hẳn là các ngươi hai người địch nhân, địch nhân của địch nhân hẳn là bằng hữu. Các ngươi tựa hồ ở Tam Quốc diễn nghĩa. Ái Tình Hải đã xong đời. Diệp Hằng nói, Ái Tình Hải khả năng không có xem nhẹ vực sâu công ty. Nhưng lại không hiểu biết vực sâu công ty sẽ không làm Ái Tình Hải hảo quá. Ta tin tưởng vực sâu công ty đã nhiều phương diện góp nhặt tư liệu. Lần này phái người tới xê thị chính là tưởng tận khả năng giảm bất đối phương thương tổn, tìm kiếm tân hợp tác biện pháp. Hứa khai bị trở thành ái tình hải, không có nói ra công ty quyết nghị. Mà vực sâu đem ta trở thành ái tình hải, tiếp nhận rồi ta phát ra ra không hài hòa tín hiệu. Hai bên sẽ triển khai một hồi ám chiến. Cuối cùng một vấn đề. Nhạc Nguyệt hỏi, ngươi lại như thế nào biết ái tình hải cùng vực sâu liên hệ, hơn nữa hứa khai còn ra ô long. ân Cái này nghiêm khắc tới nói, ta cũng không có trái với quy tắc Ta chỉ là ở trên xe kiểm tra thiết bị khi, không cẩn thận cho chính mình một chút quyền hạn Diệp Hàng cười nói, giống như ta không so đo hứa khai cử báo ta trộm xe giống nhau, ta tin tưởng hứa khai cũng sẽ không so đo ta một chút nghe trộm quyền hạn Không có việc gì, bên này ta tới xử lý, ta còn muốn đánh mấy cái điện thoại. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Ấn. Nhạc Nguyệt nghi vấn. Chính là, chính là đuổi ta đi phải không? Nhạc Nguyệt bừng tỉnh, một quyền đầu nện ở trên bàn, quay đầu ra cửa. Diệp Hàng cười, lấy ra điện thoại liên hệ liên hệ chính mình đại học khi một ít bình thường bằng hữu, dạ nguyệt chi tuyết sự tuy rằng nhân ra không có nói bảo mật, nhưng Diệp Hàng thực tôn trọng dạ nguyệt chi tuyết. Quan trọng nhất hắn là chịu không nổi nhạc nguyệt nghe nói tin tức sau lúc kinh lúc giống, không có việc gì còn muốn mặt nước mắt hành động. Hứa khai cùng chư chư hiệp đã bắt đầu lời ma, căn cứ mới nhất tin tức, ác ma đại lục thành thị đã bị thú nhân hoàn toàn chiếm lĩnh. Thú nhân ở chiếm lĩnh ác ma đại lục sau, khẩn tiếp hướng vong linh người lùn cùng nhau h Mà không chung Long loại là càng ngày càng nhiều. Đồng thời, than lần tộc cùng vong linh tuyên bố ngưng chiến, người lùn cùng tinh linh tuyên bố ngưng chiến. Sau chủng tộc thủ lĩnh ký kết hòa bình hiệp nghị, hợp thành minh quân. Đây là trước kia hứa khai không có tiếp quốc vương đàm phán hòa bình nhiệm vụ sau phát tình tiết. Vài loại tộc có thức chi sĩ nhận thức đến Long tộc quay về liệp ma đại lục ý nghĩa cái gì, nhưng là minh quân phái đi thú nhân đàm phán xứ giả bởi vì hai ngày không coi online, làm cho cuối cùng nhiệm vụ thất bại Liên truyền biến thành Minh quân đối thú nhân của diện. Trừ than lần tổng ngoại, Minh quân năm chủng tộc tuyên bố thông cáo, phái phát nhiệm vụ, hai ngày sau tấn công Tuấn đạo giả pháo đài, giết chết thú nhân đại tù trưởng, lấy kết thúc này đáng chết chiến tranh. Nhiệm vụ này này đây hiệp hội vì đơn vị phái phát, hiệp hội thành viên ở hội trưởng dẫn dắt hạ ở từng người đại lục chủ thành tập hợp, rồi sau đó có pháp sư đưa bọn họ chuyển tống đến khoảng cách Tuấn đạo giả pháo đài gần nhất lưu phong trấn. Dự tính thú nhân quân coi dự có 8 vạn nhiều người. Nhiệm vụ này thuộc về nửa công ích tính chất, nếu sáu chủng tộc ở một ngày thời gian nội vô pháp công chiếm Tuấn Đạo Giả Pháo Đài hoặc là giết chết đại tổ trưởng. Kia thú nhân đem lấy người thắng thân phận ký kết hiệp ước, đến lúc đó thú nhân chiếm lĩnh thành trấn Vĩnh Cửu thuộc sở hữu thú nhân. Này tin tức làm các thú nhân thật cao hứng, này lý vị bọn họ có thể ở nhân loại, thú nhân, ác ma ba cái đại lục tiến hành truyền tống. Nếu hai ngày này có thể lại chiếm lĩnh người lùn cùng vong linh thành trấn, kia bọn họ liền có thể tự do hành tẩu trừ tinh linh ở ngoài đại lục. Tỷ như thú nhân ban đầu muốn từ mạch khẳng đến ác ma hắc ngày trấn nhỏ, muốn đi trước nhân loại chủ thành, truyền tống đến ác ma chủ thành, lại chạy đến gần nhất ác ma trấn nhỏ, cuối cùng chuyển tống đến hắc ngày trấn. Hiện tại biến thành có thể từ mạch khẳng trấn trực tiếp truyền tống đến hắc ngày trấn. Nếu nhân loại cùng ác ma đều về thú nhân, chủng tộc khác muốn từ mạch khẳng trấn đến hắc ngày trấn, như cũng là yêu cầu trải qua phức tạp truyền tống thủ tục. Minh quân đánh thắng, đối chính mình bản thân không có gì ích lợi. Minh quân đánh thua, đối thú nhân lại có lớn lao ích lợi. Đối minh quân tới nói này hoàn toàn là một cái hại người mà chẳng lích ta nhiệm vụ. Nhưng là, nhiệm vụ này đối hiệp hội tới nói lại so với so quan trọng, nguyên nhân là hiệp hội quân công. Hiệp hội quân công lớn nhất giá trị ở chỗ đổi lấy hiệp hội tích phân. Đại hiệp hội tự nhiên muốn tranh đoạt trước 10 tên, Trung tiểu hiệp hội cũng hy vọng chính mình hiệp hội có thể xây dựng đến mau một ít. Nếu là tán nhân thông cáo nhiệm vụ, tham gia người chơi sẽ tương đối giải rác, nhưng hiệp hội tổ chức, khi thế liền khác nhau rất lớn Căn cứ người lùn Nhật báo phỏng vấn, ít nhất đã có 230 gia hiệp hội, tổng số vì một vạn nhiều người hiệp hội hội viên tham gia lần này công thành chiến. Tuấn đạo giả thú nhân quân coi giữ là 8 vạn, minh quân một vạn nhiều, liền tính cuối cùng tam vạn người minh quân có thể tấn công xuống dưới sao? Nếu chỉ có này đó, đáp án là khẳng định. Liệp ma quái tiêu chuẩn thực bình thường, hơn nữa một ngày thời gian người chơi có thể thông dòng sống lại, cùng hiệp hội người chơi hai lần sống lại quyền, vấn đề cũng không lớn. Nhưng thú nhân khẳng định không thể đáp ứng. Vì thế lấy thiên lang cầm đầu thú nhân hiệp hội bắt đầu mở họp, hội nghị kết quả bọn họ đem lấy ra ít nhất 4.000 người hiệp trợ chấn thủ tuấn đạo giả pháo đài. Đối với thú nhân đại tù trưởng, bọn họ phái ra tinh nhuệ cao thủ cho bảo hộ. Hai bên đại chiến, là chạm vào là nổ ngay. Đại gia bấm đốt ngón tay thời gian, đầy năm khánh cạnh ký hoạt động không mấy ngày rồi, hòa bình cũng là hẳn là. Người chơi cho rằng ở chơi trò chơi, kết quả phát hiện là trò chơi chơi người chơi. Làm ngươi chiến tranh liền chiến tranh Làm ngươi hòa bình liền hòa bình. Nguyệt lượng công hội thực buồn bực, bởi vì Nguyệt lượng công hội thu được đến từ thú tộc mời thủ thành nhiệm vụ, còn thu được vong linh nhân loại mời công thành nhiệm vụ. Nhạc Nguyệt mở hộp, sao chỉnh? Làm ba mặt phái, Nhạc Nguyệt cảm giác gáp lực rất lớn. Tùy tiện chỉnh. Đại gia cùng nhau trả lời. Hội nghị kết thúc, Nhạc Nguyệt khổ tư 4 giây sau, gáp thành nhiệm vụ cùng công thành nhiệm vụ đều tiếp. Đổi chi mà nói, ánh chăng sát thú nhân có quân công, sát minh quân cũng có quân công. Nhạc nguyệt đầy đủ triển lãm dị dạng dạng bài hậu quả xấu. Lúc này hứa khai ngoại ý muốn thu được một cái bạn tốt xin, Nhu Nhi xin trở thành người bạn tốt. Mang thêm nhắn lại, uống ly trà. Hứa khai từ này tin nhắn liền có thể phán đoán ra Nhu Nhi không đơn giản. Uống ly trà, vô luận là cái gì mục đích lấy lui vì tiến sát chiêu. Hứa khai đương nhiên đoán được nàng muốn nói cái gì. Làm tinh linh nhật báo phía sau màn lão bản. Mới phát họa không mấy ngày tinh linh nhật báo hoàn toàn tắt lửa Người luôn nhật báo ngang trời xuất thế, hơn nữa cùng liệp ma TV cường cường liên hợp. Người luôn nhật báo phân bốn bản, đệ nhất bản trọng đại tin tức. Tỷ như mô đại hiệp hội cùng mô đại hiệp hội nổi lên xung đột. Mô phát hiện mấy trăm người dùng binh khí đánh nhau, người chết vô số. 20 chiến đội đánh xuyên qua thành phố ngầm từ từ. Đệ nhị bản là kỹ thuật thiên, ngày hôm qua chính là thuẫn chiến thiên, hôm nay là kỹ binh thiên. Phỏng vấn các chức nghiệp danh nhân sở chế tác tính kỹ thuật rất mạnh thiệp. Đặc biệt là kỵ binh kỹ năng lựa chọn trọng điểm ở liền chiêu 5 chất thượng, đánh thức rất nhiều kỵ binh. Trừ bỏ kỹ thuật thiên bổản bản còn có nhiệm vụ thiên, giới thiệu một ít người chơi đều có thể tiếp, hồi báo tương đối cao nhiệm vụ. Cùng một ít chỗ khó nhiệm vụ công lược tâm đắc. Đệ tam bản là xã hội tin tức thiên, chủ yếu là đối phát sinh sự tình tham thảo. Tỷ như có cái anh em tiếp nhiệm vụ cắt xén trong đó bộ phận tài liệu, rồi sau đó nộp lên thế nhưng cũng thông qua nhiệm vụ. Như thế nào cắt xén nhiệm vụ phẩm lại có thể thông qua nhiệm vụ? Là hôm nay chủ yếu đề tài. Đệ tứ bản là bắt quái thiên, chủ yếu là liệt ma chung danh nhân. Danh nhân bao gồm công nhận cao thủ, hiệp hội hội trưởng. Buồn kỳ theo phóng viên tí nóng, lưu lạc thiên ngai tao ngậu kích thích đột dục phí hoài bản thân mình, phát biểu không ít về nhân sinh cùng trinh tiết cảm nghĩ. Xong việc tuyển 18 loại tự sát biện pháp, nhưng đối chính mình không hạ thủ được. Cuối cùng ở vong hữu tam nương cùng đi hạ đi trước bác sĩ tâm lý chố cố vấn. Phóng viên như vậy sự ở hiện thực phỏng vấn xong người Tam nương phủ nhận này dục phí hoài bản thân mình sự thật, tỏ vẻ này lấy chiếc đũa lao ra môn bị xây khái phá đầu, là vì truy kích nào đó người xấu. Xem bác sĩ tâm lý càng là lời nói vô căn cứ. Nhưng tam nương cũng không có phủ nhận lưu lạc thiên ngai lọt vào nhất đê. Nhờ kích thích. Liệp ma TV tin tức, hơn nữa người lùn nhật báo sắp bén, trong lúc nhất thời làm tinh linh nhật báo doanh số trượt xuống đến thùng lũng. Mà quan trọng nhất chính là... Tinh linh Nhật báo lại lấy thành danh thật giọng nói thi đấu tao ngộ ít lưu ý hứa khai tuy rằng đoán được cùng những việc này có quan hệ, nhưng lại không biết Nhu Nhi vì cái gì sẽ tìm tới chính mình. Tinh linh Nhật báo đi vốn là đường nhỏ, chủ yếu lấy giải trí cùng bắt quái là chủ. Nhưng đương trò chơi giải trí cùng trò chơi bắt quái chiếm cứ hoàn toàn thượng phong thời điểm, căn bản là mất đi năng lực phản kháng. Này đó đều là hứa khai có thể dự kiến, đây cũng là hứa khai kế hoạch đối Tinh linh Nhật báo phản kích thích nghe ngóng kết quả. Ở Liệp Ma Trung Uống trà so uống rượu muôn quý, lại còn có rất là xa xỉ. nay không chỉ vại trang trà, mà là chân chính pha trà. Pha trà địa điểm là ở tinh linh chủ thành vùng ngoại thành một mảnh trong rừng trúc. Thấp nhất tiêu phí 20 kim, 3 cái giờ. Hứa khai tới, hắn đã được đến quyền hạ, trước tiên ở số 3 ngoài cửa gõ cửa, rồi sau đó đẩy cửa mà vào. Tiến vào sau là một cái khác thế giới, có một nước suối từ khe núi thượng mà xuống, thanh trúc vẫn quanh, theo gió phiêu lãng. Trung gian có một bàn đá còn có thân xuyên cổ điển áo choàng mỹ nữ, hết thảy hết thảy làm hứa khai từ giữa thế kỷ chuyển tới cổ phong. Nhu Nhi đứng lên duỗi tay ý bảo, mời ngồi. Cảm ơn. Hứa Khai ngồi xuống nói, nhìn không ra tới, Nhu Nhi lão bản còn thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Vội chung tranh thủ thời gian. Nhu Nhi thuần thục đùa bỡn trà cụ, thực mau liền cấp Hứa Khai rót ra một ly trà. Nếu rất bận, không bằng nói thẳng sự tình. Nhu Nhi cười, đi bộ ngươi thật không phải người bình thường, nơi này ta tiếp đãi không ít người. Rất nhiều người ngồi xuống đều thích cùng ta huyên thuyên. Có người còn thích nói điểm y vũ việc, tới khoe ra chính mình năng lực. Hứa khai mỉm cười, đây là thay đổi pháp tới khen chính mình. Hứa khai là người nào, như thế nào sẽ bởi vì điểm này ảnh hưởng tâm trí. Hứa khai uống trà nói, cho nên người liền cổ sắc trang điểm, hảo kích phát nam tính che chở chi tâm. Nam nhân không đều thích này bộ sao. Nhu Nhi nói, đặc biệt là thành công nam nhân. Người thực đặc biệt, tựa hồ trải qua chuyên môn huấn luyện. Liền một chút cảm xúc khúc chết đều không có. Hứa khai khách khi nói, này có thể là ta e cờ quá thấp duyên cớ. Không bằng, nói sự. Nhu nhi gật đầu, vậy được rồi, không dám chậm trễ ngươi quá nhiều thời giờ. Là cái dạng này, tinh linh nhật báo gần nhất gặp một ít khó khăn. Chúng ta đang chuẩn bị tổ chức một cái cùng thành thân cận tiết mục. Yêu cầu một ít nổi danh người chơi tới giữ thể diện. Trước mắt đã có vài vị tiếp thu chúng ta mời. Đều là độc thân nam nữ. Ở Liệp Ma Trung Du Ngoạn rất nhiều người điều kiện đều không kém, ta cảm thấy vẫn là được không? Ta tưởng mời nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn tham gia, không biết ngươi có ý kiến gì không? Chương 479, đàm phán. Hứa khai cười nói, vậy ngươi chính là tìm lầm người, đến tìm chúng ta hội trưởng. Chính là ta nghe nói, nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn chung ngươi mới là quyết sách người Lại nói, này cũng coi như là ta đơn độc mời ngươi tham gia. Nhu nhi châm trả nói, chẳng lẽ ngươi liền không khát vọng cùng thần bí cùng thành vong hưu gặp mặt Cái này đảo thật không khát vọng. Hứa khai trả lời, ta luôn luôn thích nắm giữ tình thế phát triển, cũng không thích tìm kiếm cái lạ. Có đôi khi, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu. Hứa khai nội tâm thừa nhận, cái này cùng thành thân cận sẽ đã chịu người chơi so chi thật giọng nói càng nhiệt liệt truy phủng. Nói khó nghe chính là cung cấp một đêm tình môi cao, nói dễ nghe một chút, nói không chừng là có thể giải quyết thừa nam thừa nữ vấn đề. Nhu nhi nói không sai, liệp ma trò chơi đôi mắt lên giá chính là ngàn nguyên. Có thể mua sắm hơn nữa có thời gian du ngoạn đều sẽ không quá kém. Thậm chí một ít quan phú nhị đại cũng ở trong đó. Không ít nữ tính cùng nam tính đều thích ghi gặp được một kẻ có tiền ôn nhu bạch mã vương tử cùng một vị có tiền chết truy chính mình muốn cho. Không công chúa bạch tuyết. Tiền không đại biểu tình yêu, nhưng lại đại biểu rất nhiều. Thì như trên mạng lưu hành một cái điều tra. Mỗi phú hào giả nghèo cùng nữ sinh luyến ái, cùng mỗi nghèo nam trang phú cùng nữ sinh luyến ái, hai người thân phận bại lộ sau, tuy rằng đều là lừa gạt tính chất đoạt được đến đãi ngộ là cách biệt một trời. Hứa Khai thái độ không ra ngoài Nhu Nhi dự kiến, Nhu Nhi hiển nhiên sáng sớm liền biết Hứa Khai cự tuyệt khả năng tính rất lớn. Cũng không thèm để ý nói, ta chỉ là một cái nhược nữ tử, không có thân phận cũng không có bối cảnh. Nếu đi bộ ngươi không muốn tham gia, ta cũng không dám miễn cưỡng, bên này tưởng cầu ngươi sự kiện. Đừng, nói cầu gánh không dậy nổi. Hứa Khai lập tức cự tuyệt này từ ngữ nói, có việc đại gia thương lượng. Ta cũng không thích cùng động bất động liền cầu nữ sinh nói sự. Ăn ngon miệng nói: "Ân." Nhu Nhi đem một ly trà thủy đưa đến bên miệng tự hỏi. Hứa Khai tán, tuy rằng chỉ là động tác nhỏ, nhưng màu đỏ chén trà lại là lợi dụng đề tài bắt được lực chú ý, này nữ sinh tương đương bất phàm. Nhu Nhi nói: "Như vậy đi, chúng ta tinh linh nhật báo hứa hẹn không hề chưa kinh cho phép đối với các ngươi thành viên tiến hành lãng xê, hy vọng chính là nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn không cần lại tạ bạn tốt. Đi bộ ngươi bạn tốt nhưng đều là liệt ma trung tương đối cao cấp nhân vật, đại gia cũng nguyện ý bán ngươi mặt mũi." Chúng ta không dám yêu cầu ngươi hỗ trợ, chỉ cầu ngươi có thể bông tha chúng ta. Lời này nói thực trọng. Hứa khai tự nhận có tài đức gì làm Nhu Nhi dùng tới như thế ngôn ngữ. Hứa khai gật đầu, hành, chỉ cần tinh linh nhật báo công khai đối dùng chúng ta tới lăng xê Hạ Thiên sự tiến hành xin lỗi, ta đồng ý ngươi theo như lời hết thảy. Nhu Nhi sử sốt, này, không quá khả năng. Cứ như vậy, chúng ta khẳng định phải đắc tội Hạ Thiên. Ngươi không thể phủ nhận. Hạ Thiên ở Liệp Ma vẫn là có nhất định thị trường. Hứa khai bất đắc gì nói, xem ra chúng ta này đàm phán không hảo lại tiến hành. Nhu nhi, thiên hạ không có miễn phí công trưa. Chúng ta xác thật nhằm vào quá tinh linh nhật báo, nhưng là đó là pháp hiệu tuyệt sắc tổn hại chúng ta cảnh cáo, dốc hết sức lợi dụng chúng ta tiến hành làng xê. Cho nên ta chỉ là yêu cầu các ngươi xin lỗi, cũng không quá phận. Nhu nhi cười, mua bán không thành hữu nghị ở, tuy rằng ngươi không đồng ý, nhưng tinh linh nhật báo sẽ tuân thủ hứa hẹn ở không có các ngươi đồng ý phía trước. Không hề đối với các ngươi tiến hành làng xê. Hứa khai không chút khách khí gật đầu, kia muốn cảm ơn Nhu Nhi lão bản. Ai? Xem ra đi bộ thật là ý chí sát đá, hoàn toàn không dao động. Nhu Nhi thở dài. Ta người này e quá thấp. Hứa khai nói, bất quá ta biết cá cùng tay gấu không thể kiếm đến. Hạ thiên lợi dụng chúng ta bá một phen, chúng ta nhận tài. Nhưng còn muốn cho chúng ta mượn thượng vị, chúng ta đã có thể không đáp ứng. Sự tình đã phát sinh, chúng ta không cầu được đến cái gì ích lợi. Chỉ nghĩ sự tình là nguyên bản bộ dáng Nhu Nhi trầm tư sau một hồi nói Ta sẽ nghiêm túc suy xét Ta có thể tại đây chờ Hứa Khai trả lời Nhu Nhi sửng suốt xem Hứa Khai Nàng ý tứ không hiện tại làm quyết định Hứa Khai nói Ta thích có cái minh sắc đáp án Miễn cho phát sinh hiểu lầm hoặc là chúng ta cho nhau thương tổn Dựa Cái này chết nam nhân Nhu Nhi trong lòng rất là giật mình Đây là nàng gặp được quá cái thứ nhất như vậy khó đối phó nam nhân Không chỉ có không tính toán có bất luận cái gì giải hòa thoái nhượng, chỉ sợ phía chính mình không đồng ý nhân ra qua tay liền đem cùng thành sáng y bán cho liệp ma ti ý chí sắt đá nam nhân nhu nhi gặp được quá, nhưng chưa thấy qua như vậy lễ phép ý chí sắt đá nam nhân. Người như vậy vừa lúc là khó đối phó nhất, thậm chí vô pháp đối phó. Bởi vì vô luận chính mình là Mỹ nữ vẫn là khất cái, hắn đều dùng bình đẳng đàm phán thủ đoạn đối đãi Nói khó nghe điểm chính là quật cường, nói dễ nghe một chút chính là có chủ kiến. Bọn họ trong lòng có kiên định giá trị quan, không vì bất luận cái gì ngoại tại nhân tố quái nhiễu, hơn nữa sẽ phi thường nỗ lực đi thực hiện cái này giá trị quan. Thậm chí có thể nói không từ thủ đoạn. Nhu Nhi thật sâu hối hận lần này gặp mặt, nếu không có lộ tẩy nói, nàng sẽ không đồng ý hy sinh hạ thiên tiềm tàng giá trị. Nhưng hiện tại một khi lộ tẩy, như thế khai như vậy liệt ma minh tinh, không chỉ có là minh tinh, còn thuộc về có ảnh hưởng nhân vật. Chỉ sợ tinh linh nhật báo sẽ càng ngày càng gian nan. Nàng có chút bội phục quyển trục vương, quyển trục vương người tuy rằng phẩm đức không tốt, nhưng lại biết cùng những người này làm tốt quan hệ, có đôi khi thậm chí vâu nguyên tắc vì. Những người này phất cờ hò reo. Nhu nhi gật đầu, ta đáp ứng người điều kiện. Nếu đại gia đàm phán vui sướng, ta liền tùy tiện nói một hai điều kiến nghị. Hứa khai nói, các người hẳn là học học đảng Cộng Hòa cùng đảng Dân Chủ, tuy rằng có đôi khi là đảng Cộng Hòa đại lý. Nhưng đảng Dân Chủ cũng là có thị trường. Quyển trục vương người này xem chính là ích lợi Thần mã ân đoán đều là mây bay. Không thích quyển trục vương người, có khối người. Giống như không thích ta người giống nhau. Các ngươi hoàn toàn có thể cùng quyển trục vương minh đấu không bản mà hợp ý nhau. Mấy nhà liên thủ, đại gia phát tài cớ sao mà không làm đâu. Nhu Nhi trầm ngâm hồi lâu nói, ta sẽ nghiêm túc suy xét đề nghị của ngươi phi thường cảm tạ Vậy được rồi. Hứa khai đứng lên, không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, tài kiến. Tài kiến. Nhu Nhi cùng hứa khai bắt tay. Này nắm chặt tay cũng biểu hiện ra hứa khai bất động, hoàn toàn không có đem Nhu Nhi trở thành nữ nhân xem, mà là trở thành hoàn toàn bình đẳng đàm phán đối thủ xem. Nhu Nhi hoàn toàn là tìm lầm người, nếu tìm Diệp Hàng, Diệp Hàng có lẽ sẽ ở chính mình không tham gia đồng thời, sẽ không bỏ đá sung giếng. Nhạc Nguyệt tốt nhất ngông, nói thượng nói mấy câu, Nhạc Nguyệt liền sẽ đồng tình có thêm, rồi sau đó cái gì nguyên tắc cũng chưa. Hứa khai có thể bị châu Âu mố công ty lớn nhìn chúng, mời này cầm đầu tịch đàm phán đại biểu đều không phải là không có nguyên nhân. Công thủ thành chiến là ở buổi tối 9 giờ khai hỏa, liên tục thời gian vì 24 giờ. Người chơi có 2 lần sống lại quyền, dùng xong lúc sau, liền phải rất kinh nghiệm. Bất quá, người chơi có thể ở 24 giờ nội hoàn thành chính mình vương thành nhiệm vụ, một lần nữa đạt được sống lại quyền. Nhưng tương đối tới nói, phi thường phiền thoái. Ở buổi tối 8 giờ, Liệp Ma TV truyền phát tin tin tức. Tin tức có một cái là tinh linh nhật báo đối tự tiện lợi dụng nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn tiến hành lăng xê sự tỉnh tiến hành xin lỗi. Cái này làm cho đại gia rất tò mò, tinh linh nhật báo cùng Liệp Ma TV không phải cả đời không qua lại với nhau, tinh linh nhật báo như thế nào sẽ lựa chọn ở Liệp Ma TV thượng xin lỗi đâu. Kế tiếp tiết mục có lẽ có thể giải thích, hôm nay 8 giờ làm đặc biệt chuyên mục là Phỏng vấn tinh linh nhật báo lao bản Nhu Nhi. Nhu Nhi ở phỏng vấn Trung đối quyển trục vương bản nhân tương đương không mua trướng. Cho rằng quyển trục vương nhân phẩm thấp kém từ từ. Điểm này được đến rất nhiều người chơi cộng minh. Nhu Nhi chuyện vừa chuyển nói, này liệp ma TV lão bản là hệ thống, mà không phải quyển trục vương. Cho nên nàng đã hướng hệ thống xin tổ chức liệp ma cùng thành thân cận tiết mục, đã đạt được hệ thống phê chuẩn. Vô luận quyển trục vương nguyện ý hay không, đều cần thiết cũng chỉ có thể dùng tin tức phương thức tới đưa tin cùng thành thân cận. Tỷ như lần này siêu tầm chính là hệ thống cưỡng chế liệp ma TV phát sóng. Đối Nhu Nhi nói, Quỷ Trục Vương không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhận thức Quỷ Trục Vương nhân phẩm người cho rằng Nhu Nhi khẳng định không phải là bắn tên không đích. Không quen biết Quỷ Trục Vương nhân phẩm người chơi trầm trồ khen ngợi, bọn họ luôn luôn cho rằng Quỷ Trục Vương cầm giữ hệ thống tài nguyên không phục hậu. Nhu Nhi chính là hướng quyền uy khiêu chiến đệ nhất nhân. Chỉ có Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn Muẫn Thanh Hiệp Hội nói chuyện hiếm. Bọn họ là hiểu biết tình hình thực tế. Quỷ Trục Vương dùng hiện thực tiền âm thầm nhập cổ tinh linh nhật báo. Duy trì tinh linh nhật báo sáng ý cùng thường xuyên tổ chức cùng loại tổng hợp giải trí tiết mục. Hơn nữa hai bên sẽ đối có thị trường một ít tranh luận đề tài ở bên ngoài khắc khẩu, gia tăng hai bên thu vào. Một câu, chính là đem liệt ma người chơi đương ngốc tử lừa dối. con chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Những lời này bản thân chính là lừa dối người. Chân lý trước sau nắm giữ ở số ít nhân thủ chung, lời này cũng không cần tin tưởng. Đến nỗi cái gì là thật cái gì là giả, có đôi khi tựa hồ cũng không quan trọng. Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn ở 8 giờ dưới còn ở mở họp, lần này mở họp vấn đề ra ở Nhạc Nguyên song tuyển vấn đề thượng. Làm thú nhân một viên, Chư Chư hiệp manh liệt yêu cầu thủ thành. Bởi vì một khi bảo vệ cho Tuấn đạo giả pháo đài, nàng liền có thể nửa cái đại lục tùy tiện truyền tống. Hứa Khai để vấn đề nhất đúng trọng tâm, vô luận như thế nào, chúng ta cần thiết đứng ở người thắng một phương. Ta cho rằng chúng ta hẳn là thảo luận phương nào sẽ lấy được thắng lợi. Nhạc Nguyệt cùng chuyên ly trả lời, đồng ý. Hứa Khai nói, minh quân tất thắng. Chư Chư Hiệp hỏi, lý do? nay con cần lý do sao? Minh quân người chơi nhiều, cao thủ nhiều. Thú nhân thủ thành năng lực quá giống nhau. Diệp Hằng nói, hơn nữa, Minh quân người chơi vẫn luôn ở báo danh. Hứa khai gật đầu, ta hoàn toàn đồng ý. Chư Chư Hiệp nói, người nào đó, phỏng vấn hạ ngươi. Ngươi có phải hay không bởi vì có khối lãnh địa bị thú nhân chiếm lĩnh, cho nên mới toàn lực duy trì Minh quân. Là, hứa khai ha hạ cười. Vì thế hội nghị ở khinh bị chung kết thúc. Nhạc Nguyệt lựa chọn Minh Quân Trận Doanh. Rồi sau đó bọn họ đầu xuất hiện một số tự. Chư Chư Hiệp đầu con số là 20, này liền đại biểu đánh chết Chư Chư Hiệp có thể đạt được 20 điểm quân công. Nhạc Nguyệt 16 điểm, Chuyên Ly 14 điểm, Diệp Hàng 17 điểm, Hứa Khai 16 điểm. Cái này làm cho bao gồm Chư Chư Hiệp ở bên trong 4 người thực kinh ngạc, bởi vì vô luận từ cấp bậc, trang bị, kỹ năng, địa vị, thân phận tới nói, Chư Chư Hiệp đều không có xếp hạng đệ nhất. Duy nhất không kinh ngạc hứa khai tiết lộ thiên cơ, bởi vì heo heo ngươi là thú nhân phản đồ, cho nên quân công phiên bội. Chư chư hiệp lệ dòng chạy đi, hợp lại chính mình nguyên lai liền 10 giờ quân công, là một vị nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn lót đế người, áp lực rất lớn. Phản đồ hệ thống là vì lần này công thành đặc sắc, sau chủng tộc chạy tới thủ thành toàn vì phản đồ, thú nhân công thành cũng vì phản đồ. Nói chuẩn xác điểm chư chư hiệp hẳn là thuộc về. Chưa xong con tiếp. Chương 480, Đồng lòng tạo binh khí Minh quân Lưu phong trấn tụ tập rồi sau đó một đám một đám người chơi khai hướng về phía Tuấn đạo giả pháo đài quân công tối cao chính là phong định vi Liên làm thú nhân tộc phản đồ cao thủ đánh chết hắn quân công cao tới 34 điểm nhất tiện nghi có một, hai điểm nhị chuyển người chơi phổ biến người chơi đều ở 10 giờ trên dưới quân công chính là tiêu địa súng bắn chim đầu đàn thú nhân phản đồ nhóm hoảng sợ không chịu nổi một ngày này giá cả quân công bảo đảm trước tiên gặp đến vô số dịu tập kích theo quyển trục Vương nghiên cứu Người chơi nhưng không chiến đấu đơn vị giống nhau ở 5 cái đơn vị nội, vượt qua 5 cái đơn vị, chỉ huy hệ thống cơ hội hoàn toàn tê liệt. Trên thực tế quyển trục vương vẫn là có điểm tiêu chuẩn. Bên này nhóm đầu tiên trăm cái hiệp hội, mấy ngàn người, căn bản là không có tính toán bất luận cái gì phối hợp, ở ngoài thành ngồi xuống, liền chờ thời gian bắt đầu hướng thành. Xem các thú nhân chính là tình huống cũng không sai biệt lắm, chiến sĩ, địa tinh toàn bộ trường 480 đồng lòng tạo binh khí tế ở trên tường thành, đem binh lính cũng không biết tế đến đi đâu vậy Hứa khai hỏi, ở đâu đâu các ngươi tọa độ 20. Chư chư hiệp hội báo, hành quân vừa mới bắt đầu, đại gia đã bị tách ra. Nhạc Nguyệt Hằng nói, ta còn ở trên đường. Diệp hàng hô, ta giấu ở không người địa phương tiến hành soát quân công. Đại gia kinh ngạc hỏi, không thể đi. Thú nhân như vậy điểm nhân mã còn dám khai ra ngoài thành. Diệp Hằng nói, ta cùng một đám kỵ binh hơn 30 người đi đường nhỏ sao bọn họ sau lưng, chuẩn bị vây thành đánh viện binh đổi mới đầu phát. Nguyên lai Diệp Hằng làm kỵ binh. Luôn luôn đối công thành thực không thích. Vì thế liền dùng chính mình ở kỵ binh trung kêu gọi lực, ở trên đường lôi đi hơn 30 hào người. Những người này ở Diệp Hàng dẫn rắt hạ, xuyên rời núi lộ, tới Tuấn Đạo Giả pháo đài cửa sau vị trí một rừng cây trung. Bọn họ mục đích minh xác chính là đánh viện binh quân. Công kích bất luận cái gì đi trước Tuấn Đạo Giả pháo đài chi viện viện quân. Minh quân sống lại điểm ở khoảng cách Tuấn Đạo Giả pháo đài 4 rằm mà lâm thời quân doanh. Mà thú nhân sống lại điểm cũng ở 4 rằm mà ngoại. Bên này địa phương chống trải vô cùng, Diệp Hàng dẫn dắt 30 trường 480 đồng lòng tạo binh khí kỵ, có tin tưởng hướng rất ba cái hiệp hội trở lên nhân viên. Liên tiếp thành trận, bình nguyên mảnh đất. Kỵ binh quân đoàn chính là máy say thịt. Nhạc Nguyên hỏi, chuyên ly, đi đâu vậy? Chuyên ly nói, ta đã lẻn vào, chuẩn bị sắt một ít hội trưởng. Hội trưởng quân công so người chơi bình thường nhiều 50%, 10 người hiệp hội gia tăng 60%, như thiên lang như vậy 90 người hiệp hội đó chính là 140% quân công. So thú nhân phản đồ còn muốn cao. Điểm này cũng có thể nhìn ra nhạc nguyện cơ sở quân công cùng chư chư hiệp không sai biệt lắm. Cái này thi đấu tương đối giải trí chính là ở quân công thượng. Tỷ như hứa khai hiện tại là 16 điểm, hắn giết chết một cái 10 giờ quân công, hắn đem đạt được 9 giờ quân công, còn thừa một chút quân công thêm đến đỉnh đầu hắn. Hắn liền sẽ biến thành 17 điểm quân công. Đã đến giờ, các người chơi hò hét một tiếng. Rồi sau đó vô số người bắt đầu đánh sâu vào tường thành. Hứa khai tại chỗ bất động tả hữu nhìn xem hãn, này có lý trí người vẫn là rất nhiều a bất quá, vớt quân công cũng không thể quá có lý trí. Hứa khai đi theo ở đại gia mặt sau tới. Trên tường thành dịu giống như mưa to giống nhau, không muốn sống chiều hạ ném. Súng kíp tay, bạch cốt mũi tên cũng không ở sối. Rốt cuộc thú nhân hiệp hội rất nhiều là ngoại tộc thành viên. Hứa khai tự cho là thực nguy dâng lên tường đá, chuẩn bị dẫn đường tử vong tinh vân Lại không tưởng, 60 mễ khoảng cách một phát đạn bắn vỡ đầu. Hứa khai bị đánh lui, sinh mệnh rơi xuống 70%. Bay ra tường đá. Hứa khai vội vàng truyền tống đến trên mặt đất uống thuốc. Ngừng đầu vừa thấy, lại thấy phi hỏa đang ở trên tường thành. Khi nào phi hỏa hôn thú nhân? Phi hỏa xạ kích xong, lập tức xoay người lưng dựa tường thành mũi tiến đống. Rồi sau đó lôi kéo thương xuyên, viên đạn lên đạn, xoay người ra tới nhắm chuẩn. Biển người Minh mang vừa thấy một cái chuẩn. Một người mục sư bị bạo đầu hóa thành bạch quang. Phi hỏa xoay người tiếp tục thượng viên đạn. Xoay A. Phu cận mấy cái người chơi sôi nổi tán thưởng. Thủ thành viễn trình phát huy tương đối lớn tác dụng, đặc biệt là không ít viễn trình danh nhân đều lâm thời bỏ thêm thú nhân hiệp hội. Từ thủ thành tới nói. Cường hán viễn trình là thu hoạch cá nhân quân công hữu lực bảo đảm. Chứ bỏ phi hỏa, còn có hứa khai biết đến A cốt đánh, đại đầu hủ cũng lại trong đó. Nay tam viễn trình là quyển trục vương bình chọn bạo đầu 3 người tổ Đại đầu hủ là ba người chung nhất tiêu ngạo một cái, không tránh không cho. Một mũi tên mũi tên cơ hồ không có khoảng cách bay ra. Tay phải lấy mũi tên kéo cung bán tên, nước chảy mây trôi giống nhau. Không có bất luận cái gì viễn trình như toàn áp chế đại đầu hủ. Bởi vì trừ bỏ tinh linh cung, mà khác chức nghiệp căn bản là vô pháp bóc cỏ, liên tục bị đánh gãy. Hứa khai quan sát một hồi, hạ quyết tâm vẫn là không cần chọc này ba người cho thỏa đáng. Vì thế sở đến tường thành bên phải tiếp cận 30 m so sánh với dưới Bên này người chơi phổ biến tương đối rắc rưỡi. Hứa khai tường đã lên, tuy rằng bị phát hiện, tuy rằng cũng có vụn vật công kích. Nhưng hứa khai tử vong tinh vẫn vẫn là thuận lợi ném đi ra ngoài. Chiêu này không ít người ở tuyết lang nơi rừng chân bảo hộ chiến trung kiến thức quá, lập tức không ít người thấy năng lượng đạn tà phi đi lên hô lớn, nằm sắp xuống. Có bộ phận người chơi lập tức nghe theo chỉ huy. Nhưng càng nhiều người còn lại là mở mịt cùng Kinh Thường. khinh Thường không phải đối hứa khai, mà là đối này đó kêu nằm xuống người Vì thế năng lượng đạn nổ mạnh, một hóa thành tám, điểm chết người lưỡng đạo là ở trên tường thành tả hưu đánh sâu vào. Bởi vì góc độ tương đối thấp, này lưỡng đạo tử vong ánh sáng chỉ có thể đủ đến trên tường thành đầu. Nhưng cũng đã cũng đủ. Lưỡng đạo xạ tuyến mang đi một đám bạch quang. Hứa khai đầu quân công từ 16 trực tiếp nhảy tới 25, cũng chính là hứa khai thu hoạch 90 phân. Một điệu tinh nhìn theo từ chính mình trên đỉnh đầu xẹt qua tử vong xạ tuyến vô vô ngực. May mắn lao tử lớn lên lùn. phản kích trước đánh đuổi bộ hành khách. Cái này người chỉ huy hiển nhiên tương đối có tự mình hiểu lấy, chưa nói xử lý Hứa Khai. Nhưng hắn lại không hiểu biết Hứa Khai tiểu kỹ xảo. Đương hắn cùng nằm sắp xuống đất người thò đầu ra thời điểm, Hứa Khai đệ nhị viên năng lượng đạn trùng hợp nổ mạnh. Hứa Khai đỉnh đầu quân công nhảy tới 29. Các huynh đệ, bên này có chỗ hổng. Mấy cái chiến sĩ hô to. Rồi sau đó xô nổi lấy ra một thang mắc ở trên tường thành, bắt đầu leo lên. Một cái ác ma chiến sĩ tới rồi trên thành. Chỉ nhìn thấy giải rác người chơi Rồi sau đó một dịu bổ về phía trước mặt người Mục tiêu trong tay tầm chắn một đó ỡ Rồi sau đó thuẫn đánh Ác ma chiến sĩ giống như cắt đứt quan hệ rìu giống nhau Bay ra mấy thước xa Thẳng truy đến mặt đất Ngã chết Là sợ Bỏ tường người chơi có chút kinh hãi Đột nhiên gặp được cái siêu cấp cao thủ Đại gia khó tránh khỏi trột dạ vài phần Nhưng trước mắt chỉ có thể dũng cảm tiến tới Sợi xuống tay thực nhanh nhẹn Này đến ích với hắn đã từng trợ giúp đóng giữ Tuấn Đạo giả rèn luyện ra tới năng lực. Phi đến trảm, đem một cái người chơi chấn đi ra ngoài, rồi sau đó thuẫn đánh lại làm rớt một cái. Hứa khai khó chịu tin tức sợ, có lầm hay không, người đi thủ thành. Sợi hồi, ta nếu công thành, làm chiến sĩ, làm thuẫn chiến sĩ, làm đại tác dụng là đường phá hôi. Cũng là. Hứa khai đồng ý điểm này. Tâm nữ tới. Một người nữ sinh kêu một tiếng, bảo hộ. Hứa khai xoay người vừa thấy. 50 mê ngoại, tâm ngự thúc đẩy Lưu Tinh Hỏa Vũ bắt đầu đối cửa thành cùng cửa thành phía trên tường thành bắt đầu hoành tạc. Ba gã thánh kỵ sĩ dũng cảm bảo hộ ở bên người nàng vì nàng ngăn cản mũi tên. Lưu Tinh Hỏa Vũ lực phá hoại tương đương cường đại, trên tường thành người chơi không trốn liền chết. Mặt bên phi hỏa Latin hít sâu một hơi, rồi sau đó lộ diện xoay người, nhắm chuẩn tâm ngự. Đang chuẩn bị phóng ra viên đạn, một đạo vong bay nhanh đi lên đem nàng tròng lên trong đó. Phi hỏa không xem cũng biết, đây là người cung thần tiễn. Kỹ năng vì Thiên La Địa Võng. Thần Tiên hô, sát. Hắn bên người người nhỏ, cuối cung, trường thương khách đồng thời giơ lên vũ khí nhắm chuẩn. Nhưng không nghĩ tới trên tường thành cũng có cao thủ. Một cái kỵ binh một thương chọn ở vô pháp nhúc nhích phi hỏa thân thể thượng, đem phi hỏa chọn đến mối tên đông chung. Hơn 10 khẩu viễn trình vũ khí toàn đánh vào kỵ binh thượng, kỵ binh quang Vinh bỏ mình. Thần Tiên phi thường tiếc hận, hắn đã nhìn chằm chằm phi hỏa thật lâu, vẫn là bị nàng chạy. Bởi vì không có đối tâm ngữ hữu hiệu khống chế. Tâm ngữ đem cửa thành phía trên tường thành nổ thành không người khu. Phía sau chiến sĩ lập tức đoạt thành. Sợi vừa thấy hô, triệt đến đệ nhị điều phong tuyến. Tuấn đạo giả pháo đài trung, đối mặt thú nhân chỉ có một mặt, nhưng cũng là nhất kiên cố tường thành. Mà đối nhân loại vị trí này tường thành tắc có lưỡng đạo. Từ đạo thứ nhất tường thành có thể nhanh chóng vận động đến đạo thứ hai tường thành. Hai tường cách xa nhau ước 60 mễ. Tường thành chọn dùng cầu treo kết cấu. Thú nhân tập đoàn người chơi nhanh chóng rút lui đạo thứ nhất Tường thành Rồi sau đó kéo cầu treo, ngăn cản minh quân đánh sâu vào đạo thứ 2 tường thành. Hứa khai cũng thượng đạo thứ nhất trên tường thành. So sánh với dưới, đạo thứ 2 tường thành muốn so đạo thứ nhất tường thành cao 10 m Trên cao nhìn xuống, đối phương 60 mệ lớn nhất tầm bắn công kích tay có thể tùy ý đả kích đạo thứ nhất trên tường thành người. Mà đạo thứ nhất tường thành minh quân lại không cách nào đối đạo thứ 2 tường thành tiến hành xạ kích. Muốn đánh sâu vào đạo thứ 2 tường thành, cần thiết hạ tường thành ngại công. Xông lên đạo thứ 2 tường thành. Bất quá cái này địa hình nhưng không thể so nguyên lai địa hình. Đây là cái khẩu tự hình khu vực, khu vực cũng không tính đại, minh quân số lượng ưu thế vô pháp được đến thể hiện. Mà điệu tinh dịu uy lực có thể thể hiện vô cùng nhuẩn nhuễn. 60 mễ viễn trình có thể tùy ý bắn chết đạo thứ nhất trên tường thành người chơi. Mà không đạt được 60 mễ viễn trình tắc có thể hành hạ đến chết mặt đất người chơi. 500 danh thú nhân binh lính chữ hàng ở đạo thứ 2 tường thành hạ trong quân doanh. Một khi người chơi chiến sĩ đánh sâu vào. Bọn họ sắp xuất hiện tới cùng người chơi tiến hành trận giáp lá cả. Lấy cầu cấp người chơi càng nhiều sát thương thời gian. Hứa khai trước kia quan sát quá, tuân đạo giả pháo đài thiết kế giả tiêu chuẩn tương đương xuất chúng. Không những có thể độc chắn thú nhân, còn có thể ở vây thành trạng thái hạ tử thủ. Đột phá đạo thứ hai tưởng thành chính là chợ, cư dân khu, bên kia có đại lượng thú nhân ở chờ đợi, hơn nữa quần quận không ngừng từ chủ quân doanh đổi mới ra tới. Kia địa phương vô hiểm nhưng phòng, hai bên sẽ tiến vào tàn khốc nhất chiến đấu trên đường phố Đạo thứ hai tưởng Thành có thể nói là thú nhân quân đội cuối cùng một đạo hữu lực cái chắn Thú nhân quân đội triệt. Diệp Hang ở Hiệp hội kênh nói, dầm dạp, như thế nào cũng có mấy vàng người. Hứa Khai nói, sớm đoán được, bọn họ vốn chính là vì cân bằng người chơi hai bên thực lực tồn tại, hiện tại vừa thấy thú nhân người chơi thực kiêu ngạo. Đương nhiên liền đại bộ phận rút lui. Làm người chơi cho nhau soát cái đủ. Thú nhân đại quân rút lui cũng không có làm thú nhân người chơi nhiều ít hề phải, phải Dựa vào trụ. Theo mẹ cũng biết leo cây. Đại gia đối thú nhân quân đội lâm trận chạy thoát đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Bất quá, rốt cuộc nhân ra còn để lại 1.000 người, còn xem như tương đối phúc hậu. Hết thể đều phải dựa người chơi chính mình. Trước mắt đệ nhất thành tường minh quân bị đệ nhị tường thành thú quân đánh tìm không thấy bắc. Minh quân người chơi hoàn toàn bại lộ ở thú nhân người chơi đã cách dưới. Trên tường thành người chơi thực nghẹn khuất chỉ có thể khắp nơi chạy trốn, có người chơi thậm chí có đầu rút cổ tới rồi công thành cây thăng thượng Đem tưởng thành trở thành công sự che chán. Tường thành hạ người chơi một cái không lưu. Mở ra cửa thành sau đánh sâu vào một đợt. Chết rối tinh rối mù. Mà hình thành một cái cục diện, đạo thứ nhất cửa thành mở rộng ra, đạo thứ nhất tưởng thành bị minh quân thực chất thượng chiếm lĩnh. Nhưng tại đây phiến tử vong khu vực chung, thế nhưng không có minh quân người chơi dám vào nhập. Thú nhân người chơi hiển nhiên cũng không có tâm tình đoạt lại đạo thứ nhất Tường thành, bởi vì đạo thứ nhất tưởng thành lấy về tới, cũng chỉ có thể cùng minh quân người chơi đùa sinh tử. Nào có đạo thứ hai tưởng thành nhẹ nhàng như vậy vớt tích phân sảng khoái. Hồng cân hội nhiệt huyết quần đồ không tin cái này tà, hắn dẫn dắt hắn 50 nhân mã vọt đi vào. Nhưng kết quả là bi kịch, bọn họ chỉ vọt 30 m rồi sau đó tao ngộ hủy diệt tính đà kích. 20 giây nội, 50 người toàn bộ bỏ mình. Đây là hai đạo tường thiết kế đê tiện chỗ. Hắn nghiêm khắc khống chế địch nhân cường công số lượng. Căn cứ thú nhân người chơi thiên khoát tính toán, nơi đây có thể cất chứa nhiều nhất 200 người triển khai công kích mà phòng ngự nơi đây viễn trình nhưng cao tới ngàn người. Cho nên, khu vực này trở thành minh quân vô pháp vượt qua chướng ngại. Như thế nào làm? Minh quân người chơi ở bên ngoài nói nhiều nhất chính là những lời này. Nếu có thể có 50 cái hước 2, đại gia truyền tống sau cùng tử vong tinh vân liền có thể nhẹ nhàng mở ra chỗ hổng. Nhưng mấu chốt là không có. Cao thủ sắc thật có, loạn thế nhân, phong định vi liên, tâm ngự đều ở trong đó. Nhưng người vô pháp lấy ra một cái hữu hiệu công kích thủ đoạn. Chư Chư Hiệp cũng hỏi hứa khai này vấn đề, hứa khai trả lời, nếu tâm thể, vẫn là có thể phá, đại gia tiêu phí điểm thời gian, thông qua núi rừng đi vòng đến Tuấn đạo giả pháo đài mặt khác một bên khởi xướng tiến công. Nhưng vấn đề là làm người chơi bỏ 20 phút đường núi, nói không chừng một chạm vào liền chết, sẽ có như vậy nhiều người chơi nguyện ý đi sao? Ta tưởng, muốn tạo thành uy hiếp, như thế nào cũng đến phải có 4-5 người. Chư Chư Hiệp hỏi, có hay không thông tục điểm biện pháp? Nhưng thật ra có một cái. Hứa Khai nói, trước mắt vấn đề lớn nhất là hai đạo tường so một đạo tường muốn cao 10 m này cực đại hạn chế viễn trình người trời phát huy. Bọn họ có thể thong rong bắn chết một tường minh quân, minh quân không có cách nào công kích bọn họ. Muốn thay đổi cái này hiện trạng, đó chính là làm một tường so nhị tường cao, ít nhất cũng cần thiết ngang hàng. Diệp Hăng nói, đây là một cái cổ đại chiến tranh thủ đoạn. Công thành biện pháp tốt nhất chính là sửa chữa một tòa so tường thành còn cao lâm thời lâu đài. Khi đó có một loại chiến tranh công cụ kêu vân x có thể đem tiến thủ lên tới so tường thành còn cao mấy chục mét độ cao, thông dong bắn tên áp chế tường thành. Nhưng chủ yếu mục đích là quan sát địch tình sử dụng. Nhạc Nguyệt hỏi: "Đi đâu tìm vân xe?" Hứa Khai nói: "Vân xe khả năng không có, nhưng là xe nỏ ta thật đúng là biết hai có xe nỏ." thiện Lạc phái người ở Tuấn Đạo Giả cướp đoạt được đến cô may chiến tranh bản vẽ. Nhu cầu người chế tạo thợ một ngũ cấp, cấp bậc 50 cấp. Yêu cầu tài liệu funda, hơn nữa mua đài chỉ có 10 ngày hạn sử dụng. Hạn sử dụng vừa đến liền phải báo hỏng. Thiện Lạc rất hào phóng đem xe nhỏ bản vẽ phụng hiến ra tới, nhưng cũng mang thêm điều kiện, tương lai có yêu cầu, Hứa Khai muốn không giảng buộc hỗ trợ chế tạo xe nhỏ. Hứa Khai một ngụm đáp ứng, chỉ cần ngươi thấu thể tài liệu. Thiện Lạc liên hệ Thương Vân, hai nhà hiệp hội bắt đầu ở Tuấn đạo giả pháo đài ngoại thu hồi tài liệu. Xây dựng xe nhỏ sở cần tài liệu, đại gia có liền thấu thấu a. Loạn thế nhân hô. Hứa Khai cầm quyển trục một đôi chiếu, thật hắc, có mấy trục dạng chân quý tài liệu căn bản là không dùng được. Hứa khai tả hữu nhìn xem, tựa hồ đại gia đối hiến cho công lịch sự nghiệp không có gì động lực. Vì thế hô, ta quên lòng cốt tam can. Rồi sau đó cùng loạn thế nhân giao dịch. Loạn thế nhân vừa thấy tam đồng, trong lòng mang to. Nhưng phối hợp đại hỉ hô, bộ hành khách quên tam căn Long cốt. Thần tiễn cái này đầy hứa hẹn người trẻ tuổi nói, biển sâu vũ hai can. Thật sự người à, loạn thế nhân xem thần tiễn hiện tại thực Tuấn mắt, nhưng lại thuận mắt hắn cũng sẽ không nói cho thần tiễn. Này quý trọng lồng chim là chúng ta muốn cắt xén lén chia của. Chương 481, xe nỏ. Ở hứa khai cùng thần tiễn kéo hạ, các vị cao thủ khai quên. Nhất vô sĩ đương thuộc nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn, mọi người đều quên tiền đồng. Trong miệng là một cái kêu so một cái vang rội. Đồng dạng hành vi cũng phát sinh ở thanh long hiệp hội trùng, đại gia thét tòa thanh rất lớn. Tiếp quyên giả loạn thế nhân nhớ tới mỗi bộ sản phẩm trong nước điện ảnh lợi kịch, làm hương thân, phú hào trước. Bà tánh liền đi theo Cuối cùng hương thân phú hảo tiền đủ số phục. 3 cánh tiền tam thất phân. 10 phút, đệ nhất bút tài liệu thấu ra tới. Hứa khai bắt đầu chế tạo xe nhỏ kỳ thật cũng chính là một cái trò chơi ghép hình tiểu trò chơi. Xe nỏ sức chiến đấu liền xem hứa khai trò chơi ghép hình trình độ. Tuy rằng hứa khai trò chơi ghép hình không bằng dịp hàng, nhưng là vẫn là so người chơi bình thường hiếu thăng chút. Đại khái 3 phút, đệ nhất chiếc xe nhỏ đã bị chế tạo ra tới. Xe nhỏ cô may chiến tranh, vô pháp bỏ vào bao vây. Xe nỏ là một đài có bánh xe đông đông, mặt trên có một đài cung nỏ, cũng có 10 mũi tên. Lớn nhất tầm bắn 120 m, lực sát thương kinh người. Chuẩn xác độ hơi thấp. Hứa Khai hỏi Thiền Lạc, ngươi xem muốn tạo mấy đài? Ít nhất đến 5 đài đi. Thiền Lạc hỏi, 120 mễ trực tiếp từ cửa thành bắn ra ngoài. Hứa Khai nói, không cần 5 đài đi. Ngươi không hảo đả kích đại ra như vậy dũng dược hiến cho tâm tình đi. Thiền Lạc xem hai bên quên tài liệu đám người. Hứa Khai gật đầu. Có đạo lý loạn thế nhân hưng phấn hô xem đây là xe nhỏ chân chính cố máy chiến tranh anh chúng ta chỉ cần 5 đài hiện tại còn khuyết thiếu tam đài nửa tài liệu đại gia có tài liệu thỉnh hỗ trợ vì chúng ta thắng lợi không cần để ý như vậy điểm tiến trinh đại gia vây xem xe nhỏ có vài phần hiếm lạ xe nhỏ xuất hiện cũng là người chơi quên tài liệu nhiệt tình tiến thêm một bước đề cao tài liệu thứ này trừ bảo đại lục hóa ngoại mặt khác đều không tốt làm bán Nhưng nếu tìm đúng rồi người mua, liền có thể khai ra rất cao giá. Bộ phận người chơi còn trong lòng đau chung, vừa thấy nọ xe ra tới, lại vừa thấy chính mình tài liệu vẫn luôn chiếm địa phương, rứt khoát cắn răng một cái một nhắm mắt quên đi ra ngoài. 30 phút, năm đài nọ xe bị chế tạo ra tới. Hiện tại tới rồi thú nhân người chơi trột dạ thời điểm. Hai bên tuy rằng là đối địch, nhưng internet vô bí mật. Hứa khai làm đệ nhất chiếc xe nọ thời điểm, thú nhân người chơi đã biết. Hơn nữa bắt đầu thảo luận cùng cho nhau truyền lại ảnh chụp. Mấy người cao thủ lập tức mở họp. Phi Hỏa kiến nghị là các chiến sĩ lao ra đi, có thể hủy mấy đại tính mấy đại. Sở ý tứ là, viễn trình tay nhanh trong chiếm lĩnh đệ nhất thành tựu, đối xe nhỏ tiến hành phá hư. Hai bên thảo luận một hồi, hội nghị vô tật mà chết. Xe nhỏ lẽ rửa tội rốt cuộc tới rồi. 10 tên tuấn chiến ở cửa thành vị trí ngồi xổm xuống, xuống. Hai đài xe nhỏ mắc ở bọn họ phía sau. Rồi sau đó 20 mũi tên tẩy phát. Phát ra gào thét tiếng động, sỏ xuyên qua tường thành tiếng động. Đến nỗi sỏ xuyên qua nhân thể tiếng động, hệ thống rất phúc hậu cắt bỏ. 20 mũi tên. 12 chung mục tiêu, chết 18 người. 2 trên xe đạn, thân hai xe ở hai thân xe sau. Lần này thú nhân người chơi toàn bộ ẩn nấp ở mũi tên đống sau. Nhưng xe nhỏ huy lực chưa vô cùng sỏ xuyên qua mũi tên đống, như cũ có thể bắn thủng hai người thể. Lại sát 12 người. 10 giây thời gian, trước hai đại trang đạn xong tiếp tục xạ kích. Có minh quân người chơi nói thầm, 4 xe thì tốt rồi, vì cái gì tạo 5 xe. Một mội tử khinh bỉ, ngốc, sản phẩm trong nước hóa đáng tin cậy không? Lại nói các ngươi sản phẩm trong nước nam nhân cưới sản phẩm trong nước lao bà sao, không được còn đáp một cái sản phẩm trong nước tiểu tam sao. Bởi vậy, thú nhân người chơi chịu không nổi, 10 giây hơn 10 điều sinh mệnh còn xem như việc nhỏ, mấu chốt là hoàn toàn bị người ngăn chặt đánh. Nhưng lại lui không thể lui. Một khi lui bước đối phương công thượng tường thành, Tuấn Đạo giả pháo đài vô hiểm nhưng thủ, hai bên muốn đi vào chiến đấu trên đường phố trạng thái. Tuy rằng Tuấn Đạo giả pháo đài mà đủ đại, bất quá này không phải ít người sao. Đến ta. Chư chư hiệp thực vui vẻ tiến lên đến một đài xe nọ trước, rồi sau đó điều chỉnh chuẩn tâm. Nhắm chuẩn. Phóng ra, mười mũi tên chạy băng băng mà đi. Sỏ xuyên qua phi hỏa, dây chi. Nhạc nguyệt ra trận, nhắm chuẩn, phóng ra. Sơi tấm chắn che ở trước người, tấm chắn bị sỏ xuyên qua. Sinh mệnh rơi xuống 90%. Sợi hoảng sợ, con mẹ ngươi còn muốn lên sợi kỹ năng, này xe đẩy một chiếc. Người chắn giết người, Phật chắn sát Phật. Rốt cuộc đến hứa khai, hứa khai khinh bị đại gia, đem nhắm chuẩn đường đạn điều chỉnh, rồi sau đó phóng ra. Hứa khai đỉnh đầu con số trực tiếp nhảy đến 58. Đại gia kinh hô một tiếng sau đột nhiên tỉnh ngộ, này không phải còn có 500 ở bình doanh bên trong miêu sao. Như vậy tiểu nhân quân doanh. Một mũi tên qua đi đến sỏ xuyên qua nhiều ít thân thể. Thiên lang cũng không có thượng tường thành, hắn ở hai đạo tường sau. Hắc nhận ở trên tường thành hồi báo, Lão Đại, như vậy chơi, chúng ta chết chắc rồi. Thiên lang cũng không hài lòng như vậy, mục đích của hắn là vớt quân công, không phải ở bên này tốn thời gian. Trước mắt chính mình đội ngũ còn tính trình tề, nhưng căn bản không có nửa điểm quyền chủ động. Có lẽ bởi vì tuyết lang nơi dừng chân sự kiện đã kích, Thiên lang tựa hồ có điểm khí phách tinh thần sa suốt nhìn xem tả hữu chờ đợi hắn hiệu lệnh thú nhân người chơi nói, tùy kéo Làm thú tộc lãnh tụ thiên lang đều thái độ này, đại gia cũng không lòng đang mặt trên đường biêm ngắm sôi nổi hạ triệt. Tục ngữ nói, vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Thú nhân như vậy một lui, ngược lại tạo thành minh quân nội chiến. Nội chiến nguyên nhân rất đơn giản, thương vân cho rằng đối phương đã không có ý chí chiến đấu, cần thiết lập tức đoạn tường thành. Mà thiền lạc tắt cho rằng, lấy thiên lang là người, tất nhiên là có âm hưu. Vạn nhất bên này người qua đi một nửa, đối phương đột nhiên quần thể viễn trình thượng tường thành. Vọt vào đi bao nhiêu người liền có bao nhiêu mặt biếng ngắm Lộng không hảo liền xe nọ đều cùng nhau bị người diệt. Hứa khai làm người điều giải, nếu không liền thanh long phụ trách bảo hộ xe nọ, thần thánh chủ công. Vì thế thần thánh tổ chức một đám chiến sĩ cùng mục sư. Thương vân tương đối cẩn thận, kế hoạch là thuẫn chiến dò đường. Quá 30 m kỵ binh lao tới đến tưởng thành bò cây thang, mục sư đi theo ở phía sau. Vẫn là câu kia cách ngôn internet vô bí mật, thương vân động tính thiên lang biết đến rõ ràng. Hắn cùng thương vân khác nhau lớn nhất là sẽ biểu diễn. Vừa rồi câu kia tùy tiện kéo tuy rằng đã kích đại gia sĩ khí, lại là lợi dụng kế phản gián mê hoặc đối phương. Không sợ chết người cung ở trên tường thành bò hoa hội báo, tới. Thiên Lang nói, viễn trình chuẩn bị thượng. Hắn không có thông chi đại gia, chỉ thông chi tam gia tương đối có thực lực hiệp hội. Tam công sẽ viễn trình lập tức thượng thạch thang nhằm phía tường thành. Tường thành không ai, hướng kéo. Nhất ca nhóm hô một câu, xong việc chứng minh. Người này là là giàn tế. Vì thế 140 hào người vọt. Vọt tới một nửa, kỵ binh đã qua đánh nửa. Đột nhiên trên tường thành xuất hiện vô số viễn trình. Tường thành viễn trình phân bò, ngồi sổm, chạm ba tầng, đại gia cùng nhau đối trung tâm khai hỏa. Kỵ binh người ngã ngửa đổ. Người lùn trường thương đánh xếp sau, địa tinh dịu ném chiến sĩ, tinh linh cung cốt cùng tùy ý bắn tỉa. Tam công xe viễn trình xông lên đi khai hỏa, mặt khác viễn trình lập tức chen chúc mạ th Mà ở cửa thành xe nỏ phóng ra tay hưng phấn dị thường, này một mũi tên đi xuống đến soát đến nhiều ít quân công. Áp chế kích động tâm tình hắn phóng ra. Bất quá, hắn tự hồ đã quên, trước một lần này xe nỏ nhắm chuẩn vị trí là tưởng thành hạ quân doanh, cũng chính là hiện tại mình quân đội ngũ vị trí. Vì thế nỏ tiến bay đến minh quân mục sư đàn, lại từ mục sư đàn bay ra, mười mấy mục sư chết thảm. Ngoài ra còn thêm còn mang theo mấy cái chiến sĩ mệnh. Này anh em ngây người một hồi quát, thà rằng chính mình phụ phân không cho địch nhân đạt được. Thiền lạc đều bị chỉnh cười, cười mắng, cút đi. Anh em chạy nhanh lui qua một bên, lại nét mực liền phải bị thần thánh lưu thủ người phanh thây. Thần thánh dẫn dắt nhân viên toàn bộ bị tiêm, thiên lang ra mệnh lệnh, mọi người lập tức rút lui tường thành, chỉ chờ ba bốn người cùng quan sát. Kỳ thật như vậy gần khoảng cách, dùng không cần người cung quan hệ không lớn. Nhưng người cung trời sinh chính là thám báo mệnh. Chỉ cần có người cung một hơi, bọn họ liền sẽ không cho phép người khác sạc hành. Làm cung là kỵ binh chiến đấu nhân viên, bọn họ tự nhận là chính mình cũng là có vinh dự. Thiền lạc đối hứa khai nói, xem ra muốn xuất động tinh anh. Ta không thành vấn đề. Hứa khai trả lời. Hảo. Thiền lạc gật đầu, thực mau một đội tinh anh bị triệu tập lên. Hứa khai đại bộ phận đều nhận thức, tinh thần có điểm hể vải thiên tế hành tinh, loạn thế nhân, hát thương, này ba cái thanh long lão nòng cốt. Thần tiễn, phong định vi liên, nguyện tinh viễn. Tâm ngữ còn có 3 cái hứa khai chỉ nghe nói cũng không nhận thức người chơi. Hứa khai lúc này mới phát hiện điều binh khiển tướng chủ tướng không ở. Hứa khai hỏi thiệt lạc, dạng nguyệt chi tuyết đâu? Nàng nói muốn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cho nên này 1-2 ngày chưa chắc có thời gian thượng. Nga. Hứa khai gật đầu, xem ra này kiểm tra sức khỏe không quá giống nhau, muốn 2 ngày. Hứa khai cân nhắc quay đầu lại cấp dạng nguyệt chi tuyết đi cái điện thoại an ủi hạ. 1-2 ngày kiểm tra sức khỏe, vừa nghe liền có vấn đề Chư chư hiệp hiển nhiên cũng nghe ra tới, thấu hứa khai bên người hỏi, tuyết tỷ tỷ sinh bệnh. Sinh bệnh là đột phát, sẽ không nói đi kiểm tra sức khỏe. Hứa khai nói, có thể là bệnh kín. Ngươi đừng hỏi à, ngươi tuyết tỷ tỷ không thích người khác quan tâm nàng, nàng xem ra quan tâm tương đương đồng tình. Nga. Chư chư hiệp trong lòng nói, ngươi coi như ta khờ đi, cho rằng ta điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. Hứa khai hỏi, ban ngày bá mâu đi lãnh sự quán nói như thế nào. Chư chư hiệp cười khổ Ta hiện tại mới biết được muốn di dân đến một cái phi di dân quốc gia có bao nhiêu khó, giống như liền ta muốn xử lý lên đều thực phiền thoái. Cần thiết ban nhạc gia cụ chứng minh, chứng thực ta là bọn họ yêu cầu kỹ thuật hình nhân tài. Nếu không ta chỉ có thể lấy kỹ thuật thị thực, chỉ có một năm lưu lại kỳ. Hứa khai nói, anh quốc xác thật cũng khó rời đi, hoặc là tìm người bà hỗ trợ. Chư chư hiệp khinh bỉ ngươi muốn quải chạy nhân ra lão bà, ngươi không biết xấu hổ làm nhân ra giúp các ngươi mua vé máy bay sao. Anh quốc đầu tư di dân có mấy cái con đường, một là 200 vạn bảng anh tiền ký quỹ, 5 năm giao 22 vạn bảng anh lợi tức. Còn có chính là 100 vạn bảng anh mua sắm quốc trái. Và, ta trước thanh minh, ta lão ba là so người khác có thân phận, nhưng tiền không phải rất nhiều. Hứa khai nói, nếu yêu cầu, có 200 vạn bảng anh tiền ký quỹ ta còn là có. Người, không cần cảm động nhân ra sao. Chư chư hiệp lau xuống đôi mắt nói, yên tâm đi, ta có biện pháp. Rốt cuộc ở Anh Quốc ở như vậy nhiều năm Lại còn có tính có chút danh tiếng Dương Cẩm Sư Thiền Lạc Hô Đi bộ, xuất phát Ok Hứa khai xuất phát, đơn độc một người chạy chậm đi tới Người cung phát ra cảnh báo Thiên Lang bộ hành khách tới Một người Thiên Lan hỏi Một người Trên tường thành huynh đệ chuẩn bị Bộ hành khách một chuyển tống đến trên tường thành liền ra ma pháp gông cùng siếng xích Sau đó đem hắn phanh thơi Hảo Trên tường thành gần viễn trình trả lời Hứa khai chỉ là khai chạy chậm, không nhanh không chậm qua một nửa, như cũ không có sử dụng truyền tống, vẫn là chạy chậm, một hơi chạy đến đế. Sau đó lấy ra cái cây thang mắc ở trên tường thành. Thiên lang thu báo sau buồn bực, tình huống như thế nào. Thiên lang nhỏ rộng hỏi, lên đây sao? chương 482, 6 mang tinh trận VS kiếm trận. Đối mặt thiên lang rò hỏi, người cung dùng chân điểm 2 hạng, tỏ vẻ hứa khai lên đây. Một, một, hứa khai một thang đi rồi một nửa lại dừng lại. Người cung thực khẩn trương xúc hạ thân tử, sợ bị phát hiện. Đối phó người này truyền tống nhất hữu hiệu thủ đoạn là, ma pháp gông cùng siếng xích Sau đó người liền có thể tùy tiện tàn sát. Khó khăn hứa khai lại hướng về phía trước bỏ người cung đối này tỏ vẻ vui mừng. Khó khăn chờ hứa khai chậm gì gì đến trên tường thành, người cung hô, sắt. Bốn cái vận vẹo pháp đồng thời ngoi đầu, rồi sau đó hứa khai biến mất không thấy. Một đám tay đấm ủa lên, tả hữu tìm kiếm lại phát hiện hứa khai đã truyền chạy Trường thương đoạn pháo lập tức mắc lên, nhưng viên đạn không tới, nỏ tiễn tới trước. Thiên lăng kêu, bị lửa, chạy. Loạn thế nhân hô, xuất phát. Chín vị tinh anh lập tức chạy về phía hứa khai. Hứa khai thời không chạy trở về đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện ở trên tường thành. Hiện tại tường thành mọi người đều một cổ nào xuống phía dưới triệt, hồn nhiên không có phát hiện nhiều một cái không nên nhiều người. Hứa khai tử vong tinh vân năng lượng đạn chiều phía dưới rầm rạp đám người ném đi xuống. Thiên lang ngẩn đầu vừa vặn thấy năng lượng đạn không nhanh không chậm từ trên tường thành phi xuống dưới. Đồng thời thấy vẫn là hứa khai gương mặt tươi cười. Thiên lang đại khủng hô, chạy. Đây là không hiểu biết tử vong tinh vân đặc tính, nếu thiên lang kêu, hướng. Có người bị đánh trúng sau kia tử vong xạ tuyến liền một đạo. Nhưng nếu kêu chạy, năng lượng đạn lạc điểm thế nhưng chạy không có một bóng người. Ở tiếp cận mặt đất 1 mét thời điểm, năng lượng đạn nổ mạnh. Phía dưới bạch quang một mảnh. Hứa khai đỉnh đầu con số so lần đầu tiên thấy nữ nhân nam sinh trái tim nhảy còn nhanh. Một hơi lên tới 230 điểm quân công. Sợi phản ứng nhanh nhất hồ, ma pháp gông cùng siếng xích. Nhưng theo gọi yêu cầu một cái quá trình, đệ nhị viên năng lượng bắn bay số dưới. Lúc này hứa khai cũng bị khoảng cách gần nhất thạch thang thượng vạn vẹo pháp sư khóa trụ kỹ năng. Muốn nói đệ nhất viên năng lượng đạn là 4 chết 6 thương. Kêu này viên năng lượng đạn chính là đem còn thừa 6 thương toàn bộ giết chết. Hứa khai đỉnh đầu quân công tiêu lên tới 408. Thú nhân không chết người chơi rất rõ ràng thấy 408 cái này màu đỏ con số. Tay đấm không dưới phản thượng, bắt đầu đánh sâu vào 408. Mặt trên vạn vẹo pháp dùng thân thể ngăn trở đồng bạn sông lên con đường, cầu xin nói, đi bộ ca, tới. Dấm cái bấy dập. Làm không có bất luận cái gì chủ động công kích thủ đoạn vạn vẹo pháp, gặp nhất bi thôi sự. Tránh ra. Mặt sau tay đấm hô. Vạn vẹo pháp hai tay mở ra ngăn lại nói, ngươi chân trái biên nhẹ nhàng nhất dâm thì tốt rồi. Đại gia cùng căn cùng nguyên cùng chức nghiệp, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài có phải hay không? Hứa khai còn không có nói chuyện đâu, vạn mẹo pháp bị đánh bay lên. Một một cùng với hắn thân thể bay lên còn có một đạo kiếm quang. Hứa khai biết hàng, đây là vong linh chiến sĩ hiếm thấy tam biến năng sư kỹ năng, tận trời kiếm. Từ mặt đất kéo một đạo kiếm mạc, có thể công kích 10 mét nội phi hành hoặc là trôi nổi mục tiêu, hơn nữa có thể đem mặt đất mục tiêu mạnh mẽ phi không cao thủ A Hứa khai xoay người hô, cứu mạng. Thiền lạc nói, hướng đi bộ nạ pháo. Chư chư hiệp vội nói, ta rõ ràng nghe hắn kêu cứu mạng. Thiền lạc nói, là nạ pháo. Pháo thủ đâu thèm nhiều như vậy. hắn không thể hứa khai phòng ngự cao sinh mệnh năng lượng cao nhiều đỉnh một hồi, một xe mười nhỏ bốn đài xe cùng nhau khai hỏa. Xông lên tường thành thú nhân người chơi tử thương thảm trọng. Đây cũng là thú nhân người chơi ích kỷ một cái di chứng. Viễn trình từ khác vị trí xông lên. Nhưng là bên này thú nhân chiến sĩ không phải trước tiên chém Hứa Khai, mà là dùng chính mình dày rộng thân hình ngăn cản mũi tên phi hành quý đạo. Hứa Khai ăn hai đao vội tê, phía dưới có người. Newton rời đi 408 áp lực. Người tới. Thiên tế hành tinh Bạch Cốt Chi môn xuất hiện ở Hứa Khai bên người. Sau đó kiếm hướng phía trước bãi cái tư thế, nhân kiếm hợp nhất một chữ lao ra gần 10m. Vị trí vị trí thú nhân không chết tứ phi. Chiêu này kỹ năng tên là thử vong lao tới. Đương nhiên Thiên tế hành tinh âm thầm cho chính mình cái tát, chính mình này hành vi hoàn toàn là tư địch, giúp đỡ tình địch. Bất quá. Hắn vẫn là đáng giá vui mừng, hứa khai cũng không có bởi vì hắn xuất hiện mà tồn tại. Ma pháp gông cùng xiềng xích tác dụng dưới, hứa khai chính là một cái tay vô chảo gà chi lực, đàn đao chém lung tung. Thực mò đã bị nhân ra phanh thuê. Thiện lạc tiếp đón, hướng. Trên tường thành hiện tại loạn thành một đoàn một đám cao thủ mạo đi lên. Hắc thương song thương trời nhất tàn nhẫn Nhắm ngay một cái mội từ đầu liền khấu động có súng. Này không phải đấu súng, đây là sự quyết. Song thương nơi nơi đỉnh đầu. Phong định vi liên bảo hộ tâm ngữ, tâm ngữ kéo ra lưu tinh hỏa vũ quanh tạng. Ở phong định vi liên 2 mét rất cao, cường tráng vô cùng thân hình dưới sự bảo vệ, tâm ngữ tạm thời an toàn. Nhưng, thú nhân cũng có cao thủ. Đương trên tường thành hôn chiến, minh quân viện binh đánh sâu vào thời điểm. Phi hỏa dũng cảm trượt xuống một thang tới tường thành hạ, rồi sau đó mở ra thương trận. thương trận một khai. 12 cái tâm ngự ảo ảnh làm thành một vòng trung gian là tâm ngự bản thể 12 cái ảo ảnh nhân thủ một phen Trường thương nửa quỳ hướng phía trước phương điên cùng xác kích Minh quân người chơi giống như bị cắt rơm dạ giống nhau phóng đảo chư chư hiệp vừa Nhấc Dịu sao băng công kích khởi động giết chết sinh mệnh còn thừa không nhiều lắm phi hỏa bản thể phá rất thương trận thương trận bị phá trên tường thành sợi kiếm trận mở ra cùng Minh quân chiến đấu ở bên nhau thể sống chết vây quanh tường thành kiếm trận vừa ra bao chùm 80 mẽ đường kính Sợi lại không có nghĩ đến, loạn thế nhân cũng không chạy trốn lưu lại, một tiếng giống to, mở ra lưu manh trận. Sợi buồn bực, loạn thế nhân đầu bị lửa đá. Tiểu Lục Mang Tinh trận dám hướng chính mình kiếm trận. Nhưng dây tiếp theo sợi liền biết không hảo, ra hỏa này Lục Mang Tinh trận là thăng cấp phiên bản. Ở Lục Mang Tinh trận dưới tác dụng, mặt đất biến thành một mảnh dung nham mà, mà thăng cấp sau Lục Mang Tinh trận dung nham mà giống như quần sóng giống nhau quay cuồng. Dung nham thủy quay cuồng không thôi, vai toàn núi lửa phun trào nham. Sợi đang chuẩn bị đánh sâu vào, nhưng không nghĩ tới mặt đất cuộn sóng vào tới, dưới chân một tá hoạt ké ngã trên đất. Ngươi mội A lão tử hôm nay nên kêu ngươi đi châu Phi đi công tác. Sợi giận, giận dữ. Có này áp dương thủ đoạn thế nhưng không nói cho ta. Bất quá, thông báo tuyển dụng loạn thế nhân đảm đương chính mình trợ lý thời điểm, chính mình cũng không nói cho đối phương thân phận. Nếu không liền không hào chơi. Cả kiếm trận sợ ngươi. Sợi nhạy bén, lập tức mở ra kiếm trận trung cường lực hồi huyết Trước bổ mãn chính mình mạng nhỏ lại nói. Tâm ngữ dầm chân, loạn thế nhân. A làm cùng là ác ma tộc người chơi, nàng cũng ở trận nội. Nhưng trận một phát động đã bị một cái cuộn sóng chấn ngã trên mặt đất, vừa mới chuẩn bị đối loạn thế nhân tiến hành khiến trách, lại một cái mặt đất cuộn sóng phạm phồng, tâm ngữ trực tiếp bay ra tường thành. Phong định vi liên đang muốn ra tay đi kéo, cuộn sóng đến hắn dưới chân, hắn cùng nhau bay ra tường thành. Không chỉ có là bọn họ, phu cận thú nhân người chơi căn bản vô pháp đứng thẳng. Vận khí tốt điểm liền nằm bỏ hoặc là ngồi sổm trên mặt đất. Vận khí không tốt, bị cuộn sóng nhắc lên tới rất đến tường thành ngoại. Này rất tường thành muốn rất đến buồn phương một bên, còn chưa tất sẽ chết, phía dưới người tệ người. Nhưng nếu là rất đến mặt khác một bên, suốt 20 m độ cao, cơ bản là sẽ không có đường sống. Loạn thế nhân hô, điều heo, thời A. Người muội Dám kêu lão bản là heo, người là cái thứ nhất. Sợi kiên cường đứng lên, nhưng lập tức lại bị quận sóng quăng ngã nằm sắp xuống. Mắt thấy chính mình kiếm trận chỉ còn dư 20 giây thời gian. Sợi cắn răng một cái lại đứng lên, rồi sau đó đối diện tới cuộn sóng nhảy dựng, lại nhảy. Đừng nói, kiếm trận chung sợi các hạng số liệu thêm thành cường hãn, liền nhảy dựng lên cũng so chạy nhanh mau. Có phải hay không thật sự? Loạn thế nhân lau mồ hôi, mắt thấy sợi lập tức đến chính mình bên người. Loạn thế nhân vội vàng khởi động ác ma ung Một cái ác ma tử dung nham mà dâng lên, bao bọc lấy sợi. Nhưng một giây lúc sau... Sợi phá ra ác ma nhảy tới loạn thế nhân trước mặt. Dơ kiếm liền thứ. Nhưng cuộn sóng lại đến, sợi về phía sau té ngã, này nhất kiếm tự nhiên cũng liền thất bại. Loạn thế nhân giống như tà giáo giáo chủ giống nhau, đôi tay dơ lên kêu, núi lửa bùng nổ. Bốn tỏa tiểu núi lửa cùng nhau cường lực phụt lên, cục đá mang hỏa loạn tạp. Sợi nửa quy cử thuẫn ngăn trở một viên cục đá, rồi sau đó cởi giữ tợn, khởi động chạy vội thuẫn đánh đánh vào loạn thế nhân trên người. Loạn thế nhân bị đâm bay đ Hơn nữa ở vào choáng váng trạng thái. Sợi tung tăng nhảy nhót đến loạn thế nhân bên người, dơ kiếm chuẩn bị cuốn thứ. Một chương vóng bay tới đem này bao vây ở trong đó không thể nhúc đích. Sợi căm tức nhìn thần tiễn, người nào một quốc gia. Thần tiễn sát đem mồ hôi lạnh, sợi ca, người nói, hôm nay các vị này chủ, người đi vớt tích phân, các huynh đệ ai có thể làm giấc người, thêm vào khen thưởng 100 kim. Người, người vì 100 kim liền bán đứng huynh đệ. Thần tiễn đổ mồ hôi trả lời Ta cho rằng sợi ca ngươi có tiết áo Tiết tháo. Lao tử là có tiết tháo. Vong liền vóng. Sợi rơi lệ đầy mặt. Ha ha, điếu heo, ngươi xong rồi. Loạn thế nhân đứng lên, đối vong chung sợi hạ dịu, cái chiêu gì tản nhận dùng cái gì. Sợi vô pháp nhúc ních, phi thường ngẹn khuất thừa nhận một dịu thêm một dịu. Trước vài giây, bởi vì có kiếm trận ở, sợi đã chịu thương tổn rất nhỏ. Nhưng kiếm trận một biến mất, sợi liền biến thành thất thượng thịt. Bị loạn thế đổ tể một dịu một dịu sống sờ sờ chém chết. Này trong lòng thống khổ có ai biết. Sợi sống lại, cắn răng ngọt phờ lìn, bắt gọi điện thoại, thực ôn nu nói, kia ai, giúp ta đi công ty lấy cái đồ vật Ngươi hảo, ta là 20, hiện tại không thể tiếp nghe ngươi điện thoại, có việc thỉnh nhắn lại. Một cái giọng nữ thực máy móc trả lời. Mê mội mất cả ý chi a Sợi giận, nhưng không thể quá nghiêm khắc công nhân 8 giờ sau còn giúp vội làm việc, sợi ngâm lại. Xem ra cần thiết cho hắn giảm bất điểm công tác, làm hắn ở đi làm thời điểm có thời gian trò chơi dễ khi dễ hắn. Kia chính mình còn không phải là 250, đầu ngốc thêm 13 điểm. Sợi hiện tại đặc hận chính mình, hận nhất chính mình chính là tới rồi ngày mai, chính mình liền sẽ đem hôm nay cừu hận cấp quyến mất. Lấy ghi chú ký lục, ngày hôm qua người nào đó khi dễ quá chính mình. Đợt, nhất định phải nhớ rõ báo thủ rửa hận. Minh quân không nghĩ tới, thú nhân cũng không nghĩ tới. Trận chiến đấu này thế nhưng biến thành tưởng thành chiến các chiến sĩ chen trúc thượng trên tường thành tường thành rốt cuộc nhỏ hẹp mấy trăm hào người một đấu võ chàn đầy hai bên quân dự bị liền ở bên kia Dương mắt nhìn đặc biệt là viễn trình cùng pháp sư một đạo tường khi bọn họ là chủ lực hiện tại bọn họ cái gì đều không phải chỉ có thể mua nước tương ngay cả được xưng liiệp ma đệ nhất chuẩn đại đầu hủ liên tục nộ sát hai gã thu nhân người chơi sau cũng vội vàng thu tay lại không chơi nay quân công bị khấu rối tinh dối mù Gấp đôi trừng phạt không phải nói giỡn. Đặc biệt đối phương là một cái người lùn phản đồ. Tinh linh phản đồ bắn chết người lùn phản đồ. Này đều cái gì con hát? Hệ! Chưa xong con tiếp. Chương 483, quyết đấu. Hứa khai sống lại tới, xem rậm rạp tường thành xấu hổ. Rồi sau đó cũng một bên mát mẹ đi, hắn liền tính ra ưu linh kiếm. Nộ thương xuất cũng có thể cao tới 50%. Hai bên đều không thể, cũng không muốn tử bỏ tường thành. Nhưng người muốn nhảy tường mà xuống một bên kết cục là ngã chết, mặt khác một bên kết cục là bị chém chết. Cho nên mọi người đều ở trên tưởng thành công bằng chiến tranh khá tốt. Đương nhiên, cũng có không hài hòa, Minh quân vong linh chiến sĩ dùng bạch cốt chi môn đoạt một cái tích phân, đều là Minh quân ác ma chiến sĩ giận dữ, trực tiếp đối chính mình quân đồng minh hạ dịu. Có cái thú nhân người chơi thấu tiến vào, hai cái quân đồng minh lập tức liên hợp làm rớt cái này thú nhân người chơi, rồi sau đó tiếp tục đối chém. Nội đấu về nội đấu, nhưng không thể tiện nghi địch nhân. Sợi là nhất hưng phấn, sống lại sau vừa thấy cái kia hỉ á nhưng lập tức lại bì, chính mình tệ không đi lên. Nhưng hắn có biện pháp, cầm một thang liền giả thiết ở trên tường thành. Rồi sau đó thượng một thang, liền ở một thang thượng đấu võ. Người khác còn tưởng rằng hắn dễ khi dễ, chạm vào một chút liền đi xuống. Nhưng sợi tâm chắn chơi ra đen, vô luận người chơi cái gì đánh lui chiêu đối hắn tâm chắn đều không có hiệu quả. đó đỡ, thuận đánh, chém người, động tác nối liền, Hiển nhiên là giết người như ma chủ. Đã chịu sở ủng hộ, ăn không ngồi rồi thú nhân người chơi cũng sôi nổi đáp cây thang treo lên tường thành. Minh quân người chơi cũng không cam lòng yếu thế, cũng đáp cây thang, hai bên nhân vi đem chiến tranh mở rộng. Trên tường thành là một mảnh kim thiết tiếng động Nhất ca nhóm chém chết một người hô, có vị trí, mau tới. Dùng thân thể ngăn trở đại gia để ép, tiện xe đem một cái mưu toàn đoạt vị trí quân đồng minh đã đi xuống. Hắn huynh đệ rốt cuộc tệ thượng vị trí, rồi sau đó cao nâng vũ khí, đúng rồi địch nhân đầu cùng chém. lúc này Đầu con số càng lớn người luôn là tao ngộ càng nhiều công kích. Nếu người đỉnh đầu quân công ở con số, ngược lại là tương đối an toàn. Chiến tranh tiến vào đến thuần chiến sĩ tiêu hao trạng thái, cũng coi như là liệt ma chung một kỳ ba. Cung thủ pháp sư từng người nướng mở bờ, bờ cửa, bia, ăn đồ ăn vặt. Các chiến sĩ từng đám bổ sung đi lên liều mạng. Trước sau bảo trì tường thành ở no đủ trạng thái. Nơi này chiến sĩ không bao gồm thích khách. Thích khách này trước nghiệp thật sự là không thích hợp hôn chiến. Mấy đại chiến sĩ trước nhập trung, nhất buồn bực chính là lùn Truy, hán đòn nghiêm trọng có nhất định phụ ra choáng váng năng lực, nhưng là liền lùn Truy lực công kích, vượt 10 cái vớt không đến một cái tích phân. Tàn nhận nhất vẫn là đại gia công nhận ác ma dịu. Dịu dịu thấy huyết, bình thường lực công kích siêu cường. Thú đao công tốc mau, xoát xoát giống như thiết cải trắng, nhưng chơi nhanh thực dễ dàng thiết đến người một nhà. Kỵ binh nhất ấm hiểm, biển người chung cầm khẩu súng cử qua đỉnh đầu, xem chuẩn vị trí liền chơi chọn thương. Có thể ngã chết liền ngã chết. Quan không chết lại tìm sau mục tiêu. Hơn 10 phút sau, sợi cùng Thiên Lang đều quay trở về doanh địa, hai người quan hệ thực không xong không có nói chuyện với nhau, nhưng đều ở từng người tính toán, như vậy thủ đi xuống phi thường có hại. Hơn nữa như thế hôn chiến hoàn toàn là đem cao thủ đương giác rủi sự. Phát huy không ra cao thủ năng lực. Cùng mấy chục danh thú chiến gia doanh địa đến pháo đài nửa trình, đột nhiên có người hô, người kỵ. Sợi cùng Thiên Lang quay đầu vừa thấy, một mảnh khói đặc lao nhanh mà đến. Cũng không biết trong đó có bao nhiêu con ngựa. Sợi lập tức nhanh chân liền chạy. Lại không tưởng thiên lang chân rôi ra. Sợi bị câu ngã xuống đất. Thiên lang mở ra chạy vội chạy trốn. Người muội Sợi mắng to một tiếng, rồi sau đó thấy chính mình là không có cách nào ở kỵ binh đã đến đi tới nhập tuấn đạo giả pháo đài. Vì thế hô, kết trợ. Thương nơi tay, theo ta đi. Mỗ kỵ binh hô một tiếng, đàn kỵ binh cùng nhau hò hét, thương nơi tay, theo ta đi. 30 kỵ phân 3 hàng đánh sâu vào mà đến, sợi mắng thanh nương tấm chắn ở phía trước. Diệp Hàng đã sớm theo dõi hắn này nhân loại phản đồ. Sửa xung phong vì chọn thương, đem sợi trở lên. Rồi sau đó ám ảnh mở ra chiến tranh giẫm đạp cường hướng thú nhân người chơi kết viên trận, xung phong đuổi theo rơi xuống sợi. Một phát đạn bắn vỡ đầu. Phải reset khởi động, sợi hóa thành bạch quang. Các kết trận người chơi vừa thấy, lập tức tứ phía chạy tứ tán, kỹ binh 5 người một tổ bắt đầu tự do xung phong. Nay phiên bình nguyên thượng, Thú nhân tập đoàn người chơi tao ngộ huyết tinh tàn sát. Diệp hàng hô, hướng doanh địa. Gào gào. Kỵ binh từ bỏ mấy chỉ tạc cá, nhanh chóng tập kết ở bên nhau, chạy về phía doanh địa. Mới vừa sống lại sợi thấy bùi mù quần quận mà đến đại khủng, có lầm hay không à, đuổi tận giết tuyệt ra đây là. sợi đã không có sống lại quyền, chết lại muốn rất kinh nghiệm. Làm một cái bộ binh. sợi áp lực rất lớn. Lại xem bên người sống lại 60 mấy cái chiến sĩ, đều là vẻ mặt sợ hãi Bên này đại bộ phận đã sử dụng xong lần thứ hai sống lại quyền người chơi. Sợi bi phấn hô, nếu bọn họ không cho chúng ta sống, chúng ta đây liền hạ tuyến. Đây là cái ý kiến hay, đại gia ở trạng thái chiến đấu phía trước, sôi nổi hạ tuyến. Diệp hàng vọt tới doanh địa, liền thấy một cái vừa mới sống lại nữ chiến sĩ. Nữ chiến sĩ hiển nhiên đã không có giải tình huống. Rất là mờ mịt mê ly, chẳng lẽ chính mình nguyên lai tham gia chính là Minh quân. Nhưng không dung nàng nghĩ lại, rồi bỏ lại tiểu cũng là thịt. Mấy cái nữ kỵ binh soát soát từ này bên người đánh sâu vào mà qua, đem này phóng đảo. Cái này thú nhân quân tâm tan giã, sống lại điểm thế nhưng bị minh quân cấp chiếm lĩnh. Nghe phía trước hồi báo, mười mấy người kỵ người chơi cầm trường thương đem sống lại điểm làm thành một vòng. Bất luận kẻ nào một sống lại, chính là hơn mười khẩu súng cùng nhau thọc qua đi. Thiên lang hô, viễn trình tổ chức lên, đoạt lại doanh địa. An không ngồi rồi viễn trình lập tức tập kết khởi ngàn người đại quân đi đến doanh địa. Diệp hàng xem vô số người chơi chen chúc mà đến không cấm hàn một cái, nhưng lập tức tỉnh lại hô, kỵ binh nhóm, bữa tiệc lớn tới. Một nữ kỵ binh hô, có ta vô địch. Không ít người dơ súng cùng nhau hò hét, có ta vô địch. Kỵ binh nhóm sĩ khí chỉ cần một tá thuận tay, là sở hữu chức nghiệp trùng sĩ khí tối cao. Cưới ngựa chạy băng băng giết người, thưởng thụ tốc độ mang đến khoái cảm. 30 kỵ binh bắt đầu kết trận, 5 người một tổ, chia làm 6 hàng. Diệp hàng đơn độc ở phía trước lĩnh quân, trường thương tr chạy băng băng mà đi. Hiện trường phóng viên ký lục, lĩnh quân giả, thương vương. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn chuyên ly cũng không có nhàn rỗi, nhưng là hiện trường quá hỗn loạn, nàng chỉ có thể là hoa ở cư dân khu chung. Chờ sống lại người chơi đi đến tường thành thời điểm, liền theo đuôi ẩn thân tiến hành giết hại. Nàng rất cẩn thận, một lần tối cao ký lục là một lần sát 6 người. Từ cuối cùng một người viên hạ đao, rồi sau đó đến người đầu tiên viên tử vong, trước sau chỉ có 30 giây. Rất nhiều người là không thể hiểu được tử vong. Các bạn không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì. Thiên Lang cùng mấy nhà hiệp hội lao đại thương lượng sau, Sắc Lang đại biểu hô, Viễn Trình triệt đến phòng nghị sự. Phòng nghị sự miễn cưỡng có thể xem như thú nhân người chơi cuối cùng một đạo thành lũy. Bởi vì phòng nghị sự có 3 tầng, ở nhị, ba lượng tầng có vô số bắn khổng. Nếu chiến sĩ có thể ngăn cản phòng nghị sự tiến công, Viễn Trình là có thể phát huy thật lớn tác dụng. Miễn cưỡng xem như bởi vì, một khi lui giữ đến phòng nghị sự, đem không có khả năng được đến sống lại điểm viện quân bổ sung. Vì thế thú nhân người chơi triệt, chủ lực mấy ngàn người toàn bộ triệt tới rồi phòng nghị sự. Minh quân lập tức chiếm cứ tuấn đạo giả pháo đài Tường Thành. Này nói tưởng là thú nhân người chơi tiếp viện tuấn đạo giả pháo đài nhất định phải đi qua chi lộ. Cũng là hứa khai cùng sợi lúc ấy liên hợp phòng ngự Tường Thành. 200 người phòng thủ, mấy vạn thú nhân bỏ mình mà không thể phá, đủ có thể thấy vậy mà chi hung hiểm. Nay cũng liền đại biểu, thú nhân đã không có viện quân. Nhóm đầu tiên não nhiệt minh quân chiến sĩ người chơi đánh sâu vào phòng nghị sự còn không có tới gần liền đổ một tảng lớn. Lúc này đại gia mới chú ý tới phòng nghị sự nhị tầng 3 tầng che kín viết trình. Nơi này thiết kế tương đương không tội. Xạ kích giả chỉ biết lộ ra đầu cùng tam thành nửa người trên. Mà minh quân người chơi tác toàn thân đều bại lộ ở đối phương hỏa lực chung. Tuy rằng hai bên đều biết, dựa theo trước mắt hình thức, phòng nghị sự là không có khả năng bảo vệ cho. Nhưng là muốn gặm xuống phòng nghị sự, cũng yêu cầu minh quân người chơi trả giá tương đương đại giới. Một cái vôi vẽ ra tới Này đại biểu 60m khoảng cách. Còn có một đạo voi là người kỵ Liều mạng họa ra tới, đại biểu 30m nhất nguy hiểm khoảng cách. 60m khoảng cách, hơn 40 danh trường thương súng kiếp tay bắt đầu cùng thú nhân người chơi đối bắn. Người luôn súng kiếp chi trường thường là 60m khoảng cách uy lực lớn nhất, chuẩn xác độ tương đối cao chức nghiệp. Nhưng đối phương lại có được đại đầu hủ, phi hỏa, a cốt đánh nảy ba cái thần xạ thủ. 15 giây nội, phi hỏa tam thương trung tam, một bạo đầu nháy mắt hạ gục. A cốt đánh 15 phát. Trung tâm phát, giết chết một người. Đại đầu hủ ra mũi tên 30 can, trung nhỉ 19, 10 bảo đầu, nhưng chưa chết một người. Đại đầu hủ xấu hổ. Ba cái thần xạ thủ hoàn toàn áp chế xuống tiếp đội. Lúc này, quân chúng nhóm hô lớn, "Thần Tiễn, Thần Tiễn, Thần Tiễn." Các ngươi tính điều a, chúng ta có nguyện lượng kỵ sĩ đoàn lao đại, người giang hồ xưng thần tiễn Dạ Nguyệt Chi Thần. Nhạc Nguyệt đổ mồ hôi. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu nhưng quần chúng nhiệt tình làm nàng vô pháp cự tuyệt, quần chúng nhóm thậm chí tránh ra một cái lộ làm Nhạc Nguyệt gia nhập đến xuống kiếp xạ kích đội chung. Không châu bắt chó đi cải cũng được với, Nhạc Nguyệt bất đắc dĩ lấy mũi tên đã cung. rồi sau đó chạy chậm đến tiền tuyến, cung bước ngồi xổm thân một mũi tên bắn ra. Nay mũi tên chịu tải đại gia hy vọng, ở nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn trung, Nhạc Nguyệt là nhất thần bí một người. Từ hồng phấn hoa viên nhất chiến thành danh, đạt được thần tiễn danh hiệu sau, Nhạc Nguyệt liền ít đi có lộ diện. Trong lúc có người nghị luận nhạc nguyệt là thủy hóa, nhưng nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn những người khác lơ đáng biểu hiện đem cái này nói dối đánh dập nát. Có tiểu đệ như thế, huống chi đại tỷ đầu trăng. Vì thế nhạc nguyệt bắn một mũi tên bay ra, tựa như sao băng. Chuẩn chuẩn bắn ở phi hỏa trên đầu. Phi hỏa kinh hãi, vội vàng tả lăn uống thuốc. Quần chúng vô tay, hảo. Cũng có quần chúng hỏi, thần tiễn, như thế nào không thượng bạch cốt mũi tên. Một đám chúng thay thế nhạc nguyệt trả lời 60 mễ ngươi thượng bạch cốt mũi tên. Nhạc Nguyệt đệ nhị mũi tên bắn chúng a cốt đánh, xem náo nhiệt hứa khai rốt của kiến Lòng. Hiện giờ Nhạc Nguyệt thật sự không thể lại dùng thủy hóa tới xương hô, là có tương đương thật tài thật liêu. Nhạc Nguyệt đấy hảo. Luyện qua ám khí. Hứa Hải Phong từng chính là cung vương, cái gọi là điều điều đại lộ thông La Mã. Ngươi có thể ở Trung Quốc trang bị một cái buồn cầu, cũng có thể ở nước Mỹ ăn một cái buồn cầu. Duy nhất ngươi muốn học tập, thói quen nước Mỹ buồn cầu. 15 giây. 15 mũi tên, 15 phát toàn bộ mệnh trùng, trong đó 2 mũi tên mệnh trùng cùng cá nhân Sachi, một mũi tên bạo một tàn huyết người chơi đầu. Sát chi. Quỷ Trục Vương ở nhạc nguyện phía sau cầm mịt microphon, mặt chiều ca mê ra kích động nói, thần tiễn truyền thuyết, rốt cuộc lại lần nữa trở thành sự thật. Dương Cung xa điêu, anh hùng bản sắc. 60 mễ, 15 mũi tên chung 15 người, 4 bạo đầu, sát hai người, như thế chiến tích, phi thần tiễn không thể đạt tới. Nói đến này, phi hỏa một thương bạo Quỷ Trục Vương đầu. Quần chúng kinh hô, 67 mễ. Kinh hô quần chúng nhiều là viễn trình người, này 60 mễ cùng 67 mễ hoàn toàn là hai khái niệm. Ở trang bị hoặc là kỹ năng thêm thành hạ, người chơi trước mắt xa nhất xạ kích khoảng cách vì 75 mễ, nhưng 75 mễ cơ bản chính là đánh tiểu rồi bỏ. Hảo. Thú nhân người chơi vô tay. Nhạc nguyệt thu cung, vài bước vượt đến quyển trục vương tử vong địa phương, đổi trang bị. Lập tức có người chơi cầm thức quận đo đạc tuyên bố, 70 mễ. Nhạc nguyệt kéo cung. Tất cả mọi người dừng tay, 2 giây sau mũi tên rời cung bay ra, chuẩn chuẩn bắn ở phi hỏa trên đầu. Vỗ tay sấm dậy, phi hỏa tiếp nhận sắc lang đại loa hô, lui về phía sau 2 mét. Giang co. Đại đầu hủ tự phó có thể so sánh phi hỏa chuẩn xác độ cao, nhưng là nàng lực công kích chính mình biết. Hơn nữa tinh linh cung này thêm thành mọi người đều hiểu biết, ban chúng cũng không có bao lớn ý tứ. Lập tức cũng không lên tiếng. Nhiệt tâm người chơi đo đạc ra 72 mễ, nhạc nguyệt lui về phía sau đến 72 m vị trí. Phi hỏa nửa ngồi sổm đoan thương nhắm chuẩn, hai cử hai phóng, phi hỏa thở sâu, rốt cuộc ở lần thứ ba khấu động có súng, mệnh trung nhạc nguyệt phần đầu. Thú nhân người chơi phất cờ hò reo, bọn họ cờ sĩ là có sẵn. 75 mễ. Nhạc nguyệt nói, đây là trước mắt liệt ma người chơi dựa vào trang bị cùng kỹ năng thêm thành có khả năng đạt tới xa nhất khoảng cách. Hào liệt. Nhiệt tâm người chơi lập tức đo đạc ra 3 m đồng thời hô, 75 mễ. Hứa khai có điểm lo lắng, được chưa a Câm miệng Nhạc Nguyệt nhắm mắt lại, kéo đầy cung, nàng trong mắt chỉ có phi hỏa, bên thai nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Trên thực tế, hiện trường cung phi thường yên tĩnh. Nhạc Nguyệt mở to mắt, tay phải bông lòng, mũi tên như lưu tinh càn nguyệt, thẳng cắm ở phi hỏa trên vai. Hảo. Tuy rằng không có bạo đầu, nhưng là rốt cuộc cũng mệnh trung. Nhân tộc người chơi cùng hò hét, hiện tại liền xem phi hỏa biểu hiện. Nếu phi hỏa có thể bạo đầu, kia phi hỏa hôm nay liền đoạt thần tiễn danh hiệu. Phi hỏa đứng lên, Toàn thân hoạt động một chút, hít sâu, xoa bóp hai bên bả vai. Rồi sau đó đứng thẳng lấy thương nhắm chuẩn nhìn sẽ lắc đầu. Lại nhảy lên vài cái, rồi sau đó khẩu súng đặt tại bắn khổng trung, người quỷ dạp trên mặt đất. 10 giây thời gian, phi hỏa chấp hai lần đôi mắt, mồ hôi đã từ nàng trên đầu gắn kết. Vạn chúng chờ mong chung, phi hỏa khấu động có súng, viên đạn gào thét mà đi, gián nhạc nguyệt tả nhĩ bay ra, đánh vào tinh linh nhật báo phóng viên ngực. Phi hỏa ảo não dùng đầu đâm một cái xuống ống Minh quân người chơi cùng nhau hò hét, thần tiễn uy vũ, thần tiễn uy vũ. Phi hỏa lên mặt loa hô, người thắng, ta chết. Dứt lời, lấy ra súng lục đối chính mình nổ súng. Nàng sinh mệnh buồn còn thừa không nhiều lắm, một thương qua đi, hóa thành bạch quang. Hiện tại nữ nhân so nam nhân thấm A. Một cái minh quân người chơi phát biểu cảm khái. Thú nhân loa hô, ta là nam tử hán đại đậu hủ, ai cùng ta chọn. Minh quân loa kêu, ta là thần tiễn, 45 mễ ta ứng chiến. Hảo. Đại Đậu Hủ đứng lên nói, không tránh không cho xem ai chết trước. Hảo. Thần Tiễn trả lời. Đại Đậu Hủ cũng là viễn trình chung một đoá kỳ ba, lấy 0.5 giây một bắn tốc cùng siêu cao chuẩn xác độ mà nổi tiếng. Nếu không phải bởi vì tinh linh cung lực công kích thật sự là quá rắc rời, Đại Đậu Hủ tuyệt đối là Thần Tiễn hữu lực người được đề cử. Thần Tiễn được không? Theo người cho biết, người cung bình thường công kích là 0.9 giây tả hữu một mũi tên, thực dễ dàng bị người đánh thành cứng cỏng, đánh với đại Đ có khả năng liền một mũi tên đều ra không được. Đỡ ứng quảng đại quần chúng tiếng hô, ngày mai bắt đầu khôi phục một ngày hai càng, canh một ba đổi mới thói quen. Chưa xong con tiếp. chương 484, chiếm lĩnh. 45 mễ vẽ ra tới, cái này khoảng cách đều không phải là viễn trình xạ thủ yêu nhất, nhưng lại là cao thủ viễn chỉnh xạ thủ yêu nhất khoảng cách. 60 mễ ở đoàn đội chiến Trung cũng không thực dụng, 45 mễ là thực chiến giá trị tối cao viễn trình khoảng cách. Cái này khoảng cách, Cao thủ có thể đánh đòn phủ đầu áp chế đối phương viên trình. Hơn nữa cấp đồng bạn thông dòng bố trí thời gian, còn có thể quái dày đối phương bố trí. Người cung chi cung đó đất, lấy băng hỏa xong mũi tên là chủ, lực công kích mang pháp thuật công kích. Nếu một người một mũi tên, thần tiện tất nhiên thắng được. Nhưng nếu là đối bán, vậy rất khó nói. Lõ lỷ quân cờ tay cầm một cái khăn lũa hô khăn lũa rơi xuống đất, tỷ tỷ cùng ca ca mới có thể bắt đầu Nga. Dứt lời đem khăn vức thượng giữa lũ Xem ra là không thiếu khách mời phi pháp đua xe trọng tài. Hứa Khai ác ý nghiền ngẫm, có phải hay không bởi vì bị đụng phải mỗi bộ vị sau mới biến tính. Nhưng khăn lụa rơi xuống đất, hai cung thủ thế nhưng một mũi tên không phát. Mọi người xem đến, Đại đầu Hủ đã mãn cung nhắm chuẩn xong, mà Thần Tiễn nửa mãn cung xuống phía dưới dụ không có tiến vào nhắm chuẩn trạng thái. Lập tức có người hỏi, có ý tứ gì? Lập tức có Viễn Trình cùng bọn họ giải thích, Thần Tiễn nửa mãn cung sẽ không bị đánh gãy, một khi cung nâng lên tới Chuẩn tâm bắt đầu tụ lại, yêu cầu 0.4 giây thời gian. Đại đậu hủ ra tay sau, hắn lại bắn tên, là có thể ở đại đậu hủ tiếp theo sóng công kích trước bắn ra mũi tên chi. Đại đậu hủ tắc vẫn luôn chờ hắn dơ tay lại bắn tên, như vậy liền có thể phá rất lần này xạ kích. Thần tiễn cười nói, đại đậu hủ, người sức chịu đựng có như vậy đủ sao? Mãng cung không phóng ra, sẽ liên tục tiêu hao sức chịu đựng, nói như vậy, người chơi sẽ không để ý điểm này tiêu hao, nhưng là nếu bảo trì. Sức chịu đựng tiêu hao là phi thường kinh người. Đại Đậu Hủ không có lựa chọn, cắn răng một mũi tên thả ra. Bạo đầu. Thần Tiễn nhanh chóng đáp lễ. Băng Tiễn đông lại, Đại đầu Hủ vô pháp lúc nhích. Rồi sau đó Thần Tiễn mãn cung nhắm chuẩn, chờ đóng băng một kết thúc, Hỏa Tiễn trước phát, đánh gây Đại đầu Hủ sát kích, hơn nữa tạo thành Đại đầu Hủ thiêu đốt trạng thái. Mà lúc này Thần Tiễn Băng Tiễn đã làm lệnh, Thần Tiễn nửa đã cung. Đại đầu Hủ mãn cung. Hai bên về tới nhất mũi tên trạng thái. Đại đầu hủ có hay không lựa chọn, tiếp tục phía trước bước đi, chính mình hẳn phải chết. Lựa chọn nửa mãn cung. Đối phương sẽ bảo trì nửa mãn cung, hai bên đua sức chịu đựng tiêu hao chính mình đệ nhất mũi tên khi mãn cung lâu lắm. Sức chịu đựng háo bất quá nhân ra. Đại đầu hủ không nghĩ tới, sức chịu đựng này nhất có thể có có thể không đổ vật thế nhưng thành hai người quyết đấu mấu chốt. Đại đầu hủ thu cung nói, ta thua. Dứt lời gật đầu, từ lầu 2 nhảy xuống tới, tự sát thân vong. Vô tay. Minh quân người chơi một tiếng tê đại gia cùng nhau vô tay. Hắc thương cầm loa hô, cái kia cốt cùng ta yêu cầu 10 mét quyết đấu. Vô sỉ. Mọi người cười mắng, song súng lục cùng nhân ra cốt cung 10 mét quyết đấu, người dứt khoát nói 1 mét quyết đấu hảo. hắc thương bất đắc dĩ vừa chuyển xong thương cắm hồi eo nửa đường, các người chơi, ta mua nước tương. Thần tiễn, hắn liền giao cho người. A cốt đánh cũng không nói chuyện. Hắn hắn ngữ trình độ giống nhau, nghe tới cũng tương đối cố hết sức, húng chi là nói đi Hắn vẫn luôn coi như người cầm. Nhạc nguyệt nói, hảo thuyết. Đấu võ đại gia. Thú nhân sắc lang Hiếu khí vô lực, đánh đi đánh đi. Sĩ khí cũng chưa. Lại nói, phía chính mình đa số viễn trình là ném dịu, có mấy cái trưởng thường trưởng cung đều là lính đánh thuê đoàn Minh quân chính là đứng đắn quân chính quy. Liên nhân ra một hơi bảy ra mấy chục danh súng kiếp khách. Chính mình liền không có năng lực làm được. Bất quá sắc lang vẫn là phân phó, viễn trình ưu tiên bảo hộ chính mình. Chúng ta sát thương khoảng cách là 30 m Bọn họ hướng, chúng ta liền xuống tay. Một trận chiến sĩ quát, có sống lại quyền cùng ta thượng, hấp dẫn hỏa lực. Hưởng ứng giả vô số, minh quân viễn chỉnh vì không cho này đó chiến sĩ bạch bạch hy sinh. Lập tức gáp tới rồi 45 m tuyến. 30 m là không dám, địa tinh dịu giờ ép, cũng chính là bình quân mỗi giây thương tổn là tối cao, nhưng tác dụng phụ là tầm bắn quá ngắn Hướng kéo. Chiến sĩ đi đầu đánh sâu vào. Phía sau mấy trăm chiến sĩ cùng nhau hò hét theo vào. Sắc Lang nói, "Viễn Trình, động thủ." Nhị ba tầng Viễn Trình đầu tập thể xuất hiện, sôi nổi chiều hạ ném đồ vật, Minh Quân Viễn Trình cùng nhau khai hỏa. Hai bên bạch quang nở rộ vui vẻ vô cùng. Nhưng tương đối tới nói, Minh Quân Tử Thương càng vì thảm trọng. Này đó xung phong chiến sĩ không có mục sư bảo hộ, mà thú nhân Viễn Trình phía sau còn có không ít người loại phản đồ mục sư cùng tắt mãn cung cấp hồi huyết chi viện. Hứa Khai động, hắn song truyền tống trực tiếp tới rồi phòng nghị sự. Rồi sau đó dẫn đường tử vong tinh vân ném tới rồi phòng nghị sự, tử vong xạ tuyến táng khai, bên trong một mảnh quỷ khóc sói gạo. Bộ hành khách đắc thủ, đại gia hướng. Cũng không biết ai hô một câu, có hay không sống lại quyền đều động, một cổ náo chiều phòng nghị sự hướng. Thú nhân viên trình căn bản không cần bất luận cái gì nhắm chuẩn, thậm chí chuẩn tâm đều không cần tụ lại liền đem rượu trở vật ném xuống. Minh quân viễn trình tắt toàn lực gáp chế thú nhân viên trình. Thực mau nhóm đầu tiên chiến sĩ vọt đi vào Ở phòng nghị sự ngoài tường gián hứa khai tiếp đón, hướng lầu 2, chém chết bọn họ. Sĩ khí chống đỡ người chơi người chơi quên mất soát quân công sự, mà là lấy chiến thắng địch nhân vì mục đích. Đại lượng chiến sĩ vọt tới phòng nghị sự cùng thú nhân chiến sĩ hòa mình. Ở bọn họ phía sau là lục tục tập kết ác ma pháp sư, đại hỏa cầu chiều chỗ sâu trong khai hỏa. Lại muốn mệnh cửu tử nhất sinh lại đây tâm ngữ, này lưu tinh hỏa vũ một hai, phòng nghị sự chiến sĩ chỉ có thể khắp nơi bồn đảo. Tuy rằng thú nhân người chơi khẩn thủ thang lầu kế tiếp chống cự, nhưng minh quân cao thủ nhiều, viễn siêu thú nhân người chơi. Quân đầu chiến, minh quân nhân, thư phòng sách M nhanh nhất đổi mới M, nhiều, trận địa chiến, minh quân cao thủ nhiều. Trận chiến đấu này đã không có trì hoãn. Thậm chí đã có chiến sĩ bắt đầu dùng một thang ở phòng nghị sự ngoại trực tiếp bỏ hướng nhị tầng. Nguyên bản quy định 24 giờ chiến đấu, ở 5 cái giờ nội kết thúc. Hệ thống tuyên bố, minh quân đánh lui thú nhân sớm lấn. Thú nhân đại tủ trưởng đã bắt đầu cùng minh quân quốc vương tiến hành hữu hảo đàm phán. Thú nhân đại tủ trưởng không có tiêu diệt, là minh quân duy nhất tiết đối, nhưng cũng không thể trách minh quân. Một khai chiến, thú nhân đại tủ trưởng liền mang theo đại bộ phận thú nhân triệt. Muốn tiêu diệt hắn, trừ phi là nửa đường đánh bất ngờ. Nhưng liền diệp hàng kia 30 kỵ năng lực, không có khả năng làm được vạn quân bên trong lấy này cái đầu trên cổ. Tiêu diệt đại tủ trưởng chỉ là lý luận thượng có thể làm được, đó chính là người chơi kỵ binh toàn bộ tập hợp lên Đối thủ nhân đại quân tiến hành trí mạng đa kích. Liệp Ma TV miễn phí lại cưỡng chế phát sóng trực tiếp quốc vương mở họp tình huống, định rồi quyết nghị. Bởi vì sắp tới Liệp Ma đại lục long loại càng ngày càng nhiều, hơn nữa có nhận định Long Vương sắp trở về hủy diệt Liệp Ma đại lục, cho nên 7 đại chủng tộc đạt thành hòa bình đồng minh hiệp nghị. Đại gia đem trả lại chiếm lĩnh thành trấn cùng thôn trang, hết thể biến thành cùng chiến tranh bắt đầu trước giống nhau. Chẳng qua nhiều mấy trục tòa phế tích thành trấn, còn có không trung thường thường xuất hiện long tộc. Mà bởi vì liệp ma đại lục long tộc xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa tùy thời tùy chỗ tập kích người chơi cùng thành trấn cho nên liệp ma trước mắt trừ bỏ vương thành ngoại, địa phương khác an toàn độ còn không bằng hoang dã đạn. Ý lục. Thổ thổ là một cái thôn tên, là một cái ven biển làng trải. Hứa khai hôm nay đi vào nơi này hoàn toàn là vì nhìn xem chính mình lãnh địa. Là một cái quý tộc, hứa khai hiện tại cũng coi như là có thân phận chứng người. nay thôn đã bị rất có tình yêu thú nhân người chơi chữa trị. Trước mắt tổng dân cư vì 80 người, thôn trưởng một cái, vỏ sữa hai chỉ, nhu nhược thực vật, chỉ có hải sản. Hứa khai hướng thôn trưởng cố vấn một ít vấn đề, thôn trưởng là hỏi gì đáp đấy Hứa khai có thể thiết trí binh dân tỷ lệ, rồi sau đó đầu tư xây dựng tuần tra quân doanh. Như vậy quân đội là có thể ở phạm vi 10 giảm vị trí duy trì trị an. Quân đội chất lượng rất cao, có thể sánh vai thành thị vệ binh. Nếu xây dựng thân điện, quân đội còn có thể 10 phút sau sống lại. Nhưng là... Này quân đội vô pháp gia thôn tác chiến bọn họ nhiệm vụ là bắt giữ tùy ý vở cờ người chơi chừ bỏ hứa khai ngoại bọn họ đều chảo hứa khai dựa theo thôn trưởng kiến nghị thiết chí 10 so một tỷ lệ sau đó kiến tạo tuần tra quân doanh cùng thân điện tổng đầu tư 600 nhiều kim thiết chí thu nhập từ thuế thu nhập từ thuế càng cao địa phương phồn Vinh liền càng thấp hơn nữa dân chúng sẽ bất mãn thậm chí sinh ra khởi nghĩa quân hứa khai rất Phúc hậu thiết chí 20% an toàn tuyến liền trước mắt tới xem Thôn mỗi ngày có thể vì chính mình sinh ra 15 cái đồng vàng. Lan lộn xong này đó, hứa khai nhìn xem thời gian liền họ phờ lìn, buổi sáng dậy sớm 1 giờ. Hứa khai nữ trợ thủ mang theo rất nhiều văn kiện cùng một bộ âu phục lại đây. Cơm sáng thời gian, hứa khai chính thức trang điểm kinh hách tới rồi nhạc nguyệt. Đứng đắn thượng đằng Tây Trang, trên đầu khó được đánh bắn tiểu keo, dâu quát sạch sẽ. Ngày thường cũng chỉ có Diệp Hàng sẽ tương đối nghiêm túc, nhưng hứa khai hôm nay là thái độ khắc thường. Diệp Hàng lắp đầu. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, 20 quốc gia không phải một cái gì dân quốc gia, tương đối tới nói là tương đối tính bài ngoại. Ngươi ngôn ngữ cơ sở kém như vậy, có thể hay không dung hợp đến địa phương Trung. Chư Chư Hiệp đối nhạc nguyệt giải thích, nhân ra hôm nay phỏng vấn, gì dân phỏng vấn. Nhạc nguyệt kinh ngạc, ngươi không lo người Trung Quốc. Nói cái gì sao? Chư Chư Hiệp vội nói, lòng ta vẫn như cũng là Trung Quốc tâm. Đi bộ, vấn đề chuẩn bị thế nào đâu? Phỏng vấn khẩu ngữ rất quan trọng. Hứa khai cười khổ Ta mang theo phiên dịch. Chư chư hiệp vô ngữ hỏi, ngươi biết 20 quốc quốc thổ diện tích sao? Đặc sản là cái gì? Quan trọng nhất là ngươi di dân động cơ là cái gì? Nhân ra chưa chắc cấp tập đoàn mặt mũi, trả lời không hảo liền tính ngươi là thiếu nhu cầu cấp bách chỉ định nhân tài, cũng có thể trực tiếp ngươi. Hứa Khai nói, cho nên ta còn là có chút khẩn trương. Nhạc Nguyệt hỏi, còn muốn hỏi cái này chút ta. Này đó tính tốt, có chút quan ngoại giao cố ý làm khó người, ra vấn đề làm ngươi phê chính mình quốc gia. Chư chư hiệp nói, bất quá đi bộ hẳn là không có vấn đề, châu Âu bên kia có người phái người cùng đi ngươi cùng nhau khách khí giao con sao. Có. Không ánh mắt, cái kia tập đoàn còn không phải là bị ngươi bá hai lần sau. Như thế nào ngươi càng khi dễ nhân ra, nhân gia liền càng thích ngươi. Diệp Hàng có điểm chua. Nhạc Nguyệt vội nói, có chuyện xưa a nói đến nghe một chút. Kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện xưa, bọn họ tập đoàn đi nước Mỹ đàm phán thời điểm, nước Mỹ kia ra công ty lão bản là ta đồng học láo ba. Ta liền khách mời hạ đàm phán đại biểu. Đương nhiên, cũng không phải ngẫu nhiên, ta đối bọn họ đàm phán nhân viên nghiên cứu một tháng, bao gồm các loại thói quen, yêu thích, nói chuyện phương thức từ từ. Sau đó tại đàm phán trên bàn đại khái tính toán ra bọn họ điểm mấu chốt. Hứa khai nói, còn có một lần là hắn đối thủ một mất một còn thuê ta điều tra bọn họ công ty một vị cao quản dẻm pha. Trời xui đất khiến tham dự một lần chính phủ công khai đấu thầu. Đấu thầu chung rõ ràng cảm giác có vấn đề. Căn cứ vì cố chủ phụ trách tìm đọc tư liệu, phát hiện bọn họ đấu thầu một ít nội dung tồn tại không thành. Thật số liệu. Vốn dĩ đối thủ một mất một còn không diễn, kết quả lợi dụng điểm này, bọn họ thành công thắng được Hàng Ngũ. Hứa Khai tiếp tục nói, sau lại ta ở nước Mỹ công ty toàn quyền được đến bọn họ tập đoàn ủy thác, phụ trách Mỹ Châu đàm phán đối tượng bối cảnh điều tra nghiệp vụ. Hợp tác rồi 2 năm đi, bọn họ đồng sự nghe nói ta giải tán công ty, liền cho ta hạ thư mời. Chương 485, đầy năm khánh. Diệp Hằng nói Nghe nói cái này tập đoàn tại đây một năm tới, đặc biệt là tài nguyên hạng mục cấp độc chung, trừ bỏ mỗ quốc đồng và ngoại, toàn không thu hoạch. Ta tưởng phỏng vấn hạ người nào đó, nếu nhân ra như vậy nhìn chúng ngươi, vì cái gì không thúc dục ngươi lập tức tiền nhiệm đâu? Đồng Quảng chính là ta nói, một ngày hoàn thành toàn bộ đàm phán. Hứa Khai hơi hơi mỉm cười. Diệp Hàng Sắt đem cái trán mồ hôi lạnh, đồng Quảng là nửa năm trước định ra hạng mục. Gia hỏa này vẫn luôn ở chính mình giám thị chung, như thế nào liền nói xong rồi này đại hạng mục đâu? Đối Nga, nhớ rõ chính mình cùng mối đổi mới đầu phát người cùng nhau trở về nước Mỹ mấy ngày. Hắn danh rằng xoát thẻ xanh, kỳ thật là đi đàm phán. Chính mình liền vẫn luôn kỳ quái, nếu sáng sớm quyết tâm muốn đi châu Âu, vì cái gì còn phải về nước Mỹ xoát thẻ xanh. Khó trách này để nhất nam trợ thủ vẫn luôn không có xuất hiện. Che giấu đủ thâm. Ta đi rồi, chúc ta vận may. Hứa khai không người đứng dậy. Ấn ấn. Chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt gật đầu, cố lên. Diệp Hàng thấy hứa khai rời đi. Lập tức nói, đội trưởng, ta hôm nay muốn xin nghỉ. Nhạc Nguyệt thở dài nói, miêu à, hứa khai ngày hôm qua tin tức ta, hôm nay nói cái gì đều không thể làm ngươi xin nghỉ. Ta còn tưởng rằng nói giỡn. Xem ra lần này phỏng vấn đối nhân ra rất quan trọng, cho nên ta quyết định thực hiện ta hứa hẹn. 11 giờ rơi phía trước, ngươi không được rời đi ta tầm mắt, không nỡ đánh điện thoại. Diệp Hàng cười gượng, đội trưởng, ngươi đây là hạn chế tự do thân thể. Chư chư hiệp nhắc nhở. Đội trưởng một giờ có thể liên tục chạy vội, ngươi chỉ có thể 3 phút liên tục chạy vội. Ta kỳ quái, vì cái gì các ngươi đều hướng về hắn. Diệp Hàng không hiểu nói, ta cũng là các ngươi bằng hữu. Nhạc Nguyệt nói, nếu ngươi muốn nhập Trung Quốc tịch, ta nhất định duy trì ngươi. Hơn nữa bảo đảm đem hứa khai khóa trái ở nhà cả ngày. Chúng ta là giúp lý không giúp thân. Giữa trưa 11 giờ, hứa khai trở về, tinh thần không tồi. Nhạc Nguyệt khẩn Trương hỏi, thế nào? Ok. Hứa khai nói. Quan ngoại giao yêu cầu ta ở 6 tháng trong vòng cần thiết đi trước tập đoàn tổng bộ tiền nhiệm bắt đầu công tác, bọn họ hiện tại chỉ cấp quyền tạm trú. Quốc tịch ở bắt đầu công tác sau lại tiến hành nhanh chóng xin. Một bên rảo cà phê diệp hàng ánh mắt sáng lên, ý tứ ngươi hiện tại đến ủy thắc kết thúc đều vẫn là người Trung Quốc. Không. Đã bắt được. Chỉ cần đến ít quốc tuyên thệ liền có thể chính thức nhập tịch. Hứa khai mỉm cười nói, lao nhân cái này tiểu nhân, khi ta không biết hắn âm thầm dở cho quỷ. Diệp hàng hãn. Còn có này bút ám chiên chính mình không biết tình, chính mình mẹ nó đều biết chút cái gì. Lão nhân tuyệt đối không hy vọng hứa khai nhập tịch, nguyên nhân liền không nói. Căn cứ hứa khai theo như lời, hứa khai đỉnh đầu nắm giữ một phần quan ngoại giao cùng lão nhân lén nói chuyện. Nói chuyện chung, lão nhân đối ngoại giao có nói, tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh hứa khai là tội phạm. Nhưng chủ quan thượng lão nhân khẳng định người này là cái nguy hiểm phân tử. Hy vọng quan ngoại giao có thể cho chính mình nửa năm thời gian. Kết quả lão nhân hoàn toàn bị hát một phen, hứa khai đối ngoại giao có nói, nếu bởi vì nước Mỹ không có bất luận cái gì chứng cứ tạo áp lực làm cho chính mình vô pháp nhập tịch, kia chính mình đem đem này phần ghi âm giao cho ít quốc truyền thông. Nếu quan ngoại giao vong khai một mặt, ghi âm cho dù công bố, cũng thuyết minh quan ngoại giao không sợ tạo áp lực ưu tú phẩm chất. Mà tập đoàn cũng không tính toán cấp quan ngoại giao nhiều ít mặt mũi bọn họ rất rõ ràng, chính mình đối thủ một mất một còn cũng tưởng đảo hứa khai. Tuy rằng không có đầy đủ chứng cứ có thể thuyết minh hứa khai đối công ty có thể sáng tạo bao lớn cống hiến, nhưng rất nhiều gián tiếp chứng cứ cho thấy. Không thể làm đối thủ một mất một còn đào đi người như vậy tới đối phó chính mình. Cao tầng cấp hứa khai đánh giá rất cao. Chuyên nghiệp, nhạy bén, trí tuệ. Đương ngươi còn không biết tình thời điểm, tựa hồ không đạt được gì hứa khai cũng đã đem cho ngươi. Hắn có thể bền chắc khống chế đại cục, hơn nữa có bao nhiêu hạng dự phòng kế hoạch dùng để đối phó khả năng gặp phải của diện. Vì thế Hứa khai bị cho đi, chỉ kém tuyên thệ. Tập đoàn lại một lần lãnh hội hứa khai năng lực, cho dù có người âm thầm phá hư. Hứa khai như cũ có thể thao tác đại cục, điểm này cũng là bọn họ nhất thưởng thức hứa khai đặc điểm. Nhà tư bản, vì chính là ít lợi, không có khả năng xem ngươi thuận mắt liền giúp ngươi. Quan ngoại giao tuy rằng giả khíu, nhưng vẫn là tán thành hứa khai năng lực. Quan ngoại giao rất tò mò hỏi hứa khai, vì cái gì sẽ biết lao nhân tìm chính mình, lại như thế nào bắt được ghi âm. Hứa khai cười mà không nói. Kỳ thật đương hứa khai cự tuyệt lấy nước Mỹ quốc tịch thời điểm, hứa khai đã bắt đầu chuẩn bị. Việc này, đầu đen ra không ít sức lực. Cụ thể quá trình lược Diệp hàng cảm giác chính mình liền tượng cái ngốc tử, luôn luôn quảng cáo dùm bèn chỉ số thông minh siêu nhân hắn, bị hứa khai làm lơ tồn tại đùa bỡn một hồi. Cái này làm cho hắn thực nghẹn quất, cũng thực phân nộ. Nay không phải lần đầu tiên, từ Canada đến Trung Quốc. Từ hiện thực đến trò chơi, người này trước sau làm chính mình thực không cao hứng. Đương chính mình ở một cái cục chung, đối phương đã chuẩn bị một cái khắc cục. Diệp Hàng nhớ tới song xuôi cục giả mê cái này thành ngữ. Nhạc Nguyệt thân thế, ái tình hải trợ, tuy rằng cũng có ra ngoài hứa khai ngoài ý liệu sự phát sinh, nhưng hứa khai trước sau nắm giữ quyền chủ động. Chính mình đầu tiên là bị Tranh Sơn dầu lừa dối đi lên hỗ trợ con đường, rồi sau đó vì Nhạc Nguyệt tiến vào lý gia trải qua khảo nghiệm. Diệp Hàng phát hiện, đương người nào đó yêu cầu chính mình thời điểm, chính mình luôn là cảm kích. Tỉ như nói hôm trước loạn buồn, Yêu cầu chính mình hấp dẫn ái tình Hải chính mình chính là cái tham dự giả. Tỷ như hôm nay quốc tịch, không cần chính mình tham dự thời điểm, chính mình một chút tin tức đều không chiếm được. Lại tỷ như hiện tại liền ở một cái cục, một bên là viết tay kinh thánh, một bên là chìa khóa. Vô luận chính mình nguyện ý hay không, chính mình đều tiến vào cục chung. Ngày không ra đi cảm giác làm diệp hàng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể bị động chờ đợi hứa khai ra chiêu. Hứa khai có phải hay không thật nắm giữ chìa khóa, Viết tay kinh thánh có phải hay không thật sự bị thác phẩm? Diệp Hàng cũng không dám khẳng định. Hứa khai nói là, tựa hồ là được. Nhưng sự thật thuyết minh, người này nói là chính giả một thật. Bất quá, người nếu không tin lại không cam lòng như vậy rời đi, bởi vì nói không chừng đều là thật sự. Diệp Hàng nghĩ nghĩ, rất thống khổ gõ đầu. Lúc này mới minh bạch, tới Trung Quốc là cái sai lầm lớn nhất, Canada chính mình là chủ, hứa khai là khách như cũng làm chính mình mà sáng mày cho. Ở Trung Quốc hứa khai là chủ. Chính mình là khách. Trung Quốc chú ý thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời chỉ nắm giữ ở hứa khai trong tay, địa lợi nhân ra còn chiếm ưu thế, người cùng càng không cần phải nói. Chính mình căn bản đào không ra hứa khai ở Trung Quốc có bao nhiêu nhưng lợi dụng lực lượng. Diệp Hàng rốt cuộc hạ quyết tâm, đem chính mình tinh anh đoàn đội điều tới Trung Quốc. Cái này đoàn đội cũng không phải là Diệp Hàng chính mình, mà là một ít hiếm lạ cổ quái người bởi vì một ít mục tiêu tụ tập ở bên nhau là một sự kiện. Đương ngươi yêu cầu phương diện nào đó giúp đỡ thời điểm, ngươi có thể tiêu tiền thuê đối phương. Nhưng, chính mình yêu cầu cái dạng gì loại hình giúp đỡ đâu. Chiến tranh trần ai là định, trừ bỏ thường thường sẽ xuất hiện ở không trung bay lượn cự lòng ngoại, liệp ma đại lục khôi phục dị vãng bình tĩnh. Ở thời điểm này, lần thứ nhất cùng thành thân cận cũng chính thức triển khai. Lần này thân cận là tinh linh nhật báo tinh tuyển 25 vị nữ khách quý cùng 25 vị nam khách quý, đều là ở tại thành phố A người chơi. Địa điểm ở nhưng cất chứa nhân số nhiều nhất người lồn đấu trường, đến lúc đó có 8.000 danh người xem trình diện. lệ người chú mục nữ tính có tân duệ hạ thiên, đệ nhất lọ lỷ quân cờ, trước thánh điện thai tiếng nữ chủ thiên thần sa đoạn, nam tử hán đại đậu hủ. Nam tính có hứa khai nhận thức ngàn vạn thua, lao lạ, còn có cao thủ hát thương, thần tiễn, vạn tử trở. Xem đội hình cũng coi như là xa hoa. Duy nhất đán. Dê tiếc là không có thỉnh đến thành phố A Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn đám người. Lần này cùng thành thân cận có thể nói lấy được tương đối lớn thành công, tuy rằng ghép đôi không nhiều lắm, nhưng là soái ca Mỹ nhân lại thể hiện rồi chính mình phong thái. Đồng thời, đầy năm khánh đáy biển thành thị cạnh ký thi đấu cũng sắp bắt đầu. Cạnh ký thi đấu không phải đơn đối đơn, hoặc là đoàn đội chiến, mà là một cái giống như thế vận hội Olimpip thi đấu. Đương nhiên, tuyển nhằm vào liệt ma đặc sắc thi đấu. Mỗi người nhưng báo danh tham gia trong đó 8 hạng mục Ánh trăng mở rộng hội nghị như vậy sự tiến hành rồi nghiên cứu và thảo luận. Vì cái gì kêu mở rộng đâu. Bởi vì là ánh trăng lãnh địa vinh dự cư dân tiểu thuốc nổ cũng tham gia hội nghị. Nhạc Nguyên nói, mã Dạ tổng có thể dùng mã. Rồi sau đó xem mắt Diệp Hàng. Diệp Hàng nói, đội trưởng xem tiếp theo điều, mã sẽ bị đối thủ giết chết mà không bị trừng phạt. Hứa khai niệm, trong lúc thi đấu không được công kích người chơi bản thân, bộ phận thi đấu có thể dùng đồng vàng mua sắm không thể lui hàng đạo cụ tiến hành thi đấu. Mỗi hạng thi đấu hạn mang tam kiện đạo cụ. Chư chư Hiệp nói Chạy nhanh người nhất định phải tham gia. Nga. Chuyên ly nói, di động địa, con tín địa, địa bay địa, đội trưởng thực thích hợp người. Ta đâu? Hứa khai phiên hạng mũ. Tiêu thương là cho đầu mâu tay chơi, xạ kích liền không cần suy nghĩ. Bơi lội chính mình không có kỹ năng, nhạy xa. Nhạy xa không tồi, truyền tống xoát xoát, ít nhất 30 m Nhạc nguyệt nói, chúng ta có thể tham gia tiếp sức tái. Chuyên ly nói, ta thích trông củng bố. Nhạc nguyệt ngâm lại, dứt khoát. Đại gia tùy tiện tuyển, đâm xe liền đâm xe. Vì thế lại một lần không có bất luận cái gì ý nghĩa hội nghị rơi xuống màn tre. Dựa theo quy tắc tam tinh tam chuyển trở lên người chơi có thể trực tiếp tiến vào dưới nước thành thị tham gia thi đấu. Mà một, nhị tinh người chơi có thể thông qua hệ thống tuyển chọn tái tiến vào dưới nước thành thị. Nếu không nghĩ được tuyển tay, có thể tiêu phí 100 kim tiến vào dưới nước thành thị quan khán thi đấu. Trừ bỏ cạnh kỹ ngoại, còn có người chơi quan tâm nấu nướng thi đấu, câu cá thi đấu từ tử hoa hòe loẹn lo Cũng có chuyên trúc chức nghiệp thi đấu, tỉ như tiêu thương thi đấu là vong linh đầu màu tay chuyên dụng thi đấu. Vòng vũ, là ác ma pháp sư chuyên dụng thi đấu. Kỵ binh có chuyên môn đua ngựa thi đấu, thuận chiến có chuyên môn đón đỡ thi đấu, hứa khai vận vẹo pháp xê. Chuyên môn phòng ngự tái, mục sư có trị liệu đại tái. Trật tự pháp sư điện bạo bóng đèn thi đấu từ từ. Sở hữu thi đấu đem ở một cái sân thể dục cùng dưới nước thành thị tiến hành, sân thể dục ca cao cất chứa vô số người cụ thể căn cứ người xem số lượng gia tăng hoặc là giảm bất trớ ngồi. Quán quân là thủy tinh mảnh nhỏ, Á quân khen thưởng vì chức nghiệp phù thạch một viên, huy chương đồng vì chức nghiệp phù thạch nửa viên. Bộ phận thi đấu tiền tam người chơi còn có thể tiến hành thần bí đại lễ rút thăm trúng thưởng. Hiện trường người xem có thể đối mỗi hạng hạ 10 kim tiền đặc cược, người thắng có thể đạt được không thể giao dịch chức nghiệp phù thạch mảnh nhỏ, 7 phiến nhưng hợp thành một viên. Đối cạnh kỹ thi đấu quý củ, rất nhiều người đưa ra dị nghị. Lớn nhất vấn đề là Phi tam chuyển người chơi không thể tham dự này. Câu cá, nấu nướng chờ sinh hoạt kỹ năng cao người chơi, đừng nói tam chuyển, nhị chuyển cũng ở số ít. Hệ thống đối này không thèm để ý, chỉ là cường điệu, phi tam chuyển người chơi yêu cầu giao nộp 100 kim mới có thể tiến vào dưới nước thành thị quan chiến. Chương 486, giải trí tái. Nhưng vong hưu cũng không thỏa hiệp, phản hồi đến hệ thống thiệp vô số. Phổ biến người cho rằng nếu là liệt ma một năm cho thánh vì cái gì không thể cho phép liệt ma sinh hoạt người chơi tham dự. Lam Đại gia ngoài ý muốn chính là hệ thống thế nhưng chuyển biến thái độ, tỏ vẻ sinh hoạt người chơi cũng có thể tham dự, bất quá cùng một, nhị tinh giống nhau, phải trải qua dự tuyển tái đi tranh đoạt số ít dự thi danh ngạch. Buổi tối 11 giờ, người chơi truyền tống đến Hải Hạ thành thị. Mỗi ngày thi đấu 8 giờ, lần này hoạt động dự tính đem tiến hành 2 ngày đến 3 ngày thời gian, phi thi đấu thời gian Đại gia có thể ở Hải Hạ thành thị tùy ý du lãm tham quan. Hải Hạ thành thị tiết mục rất nhiều, có kỵ thừa cá heo biển, có chân thật lặn xuống nước có trong biển lướt sóng, có mê người bãi biển. Người chơi còn có thể giao nộp nhất định phí dụng sắm vai thời trung cổ hải tặc, dẫn dắt vinh đệ điều khiển một con thuyền phá thuyền dựa vào một trường tàng bảo đồ đi tìm bảo tàng. Hải hạ thành thị là ở xanh lam nước biển hạ một cái thành thị, nước biển khoảng cách thành thị tối cao kiến trúc bất quá 2 mét khoảng cách, có hứng thú người chơi có thể đăng thắp đuốt ve nước biển. Nơi này đối người khác tới nói mới lạ, đối hứa khai đám người tới nói đã du lắng qua. Hứa Khai quan tâm chính là Bảy Đại Thần Thạch Câm Hận Thần Thạch nơi Thần Điện căm Hận Thần Điện. Căm Hận Thần Điện ở vào thành thị trung ương, đã từng điên cuồng đuổi giết Hứa Khai đám người lớn nhỏ nhân ngư, chính là này tòa thần điện người thủ hộ. Hứa Khai dò hỏi một chút, vệ binh tỏ vẻ, chỉ có bảo hộ thần sứ giả mới có thể tiến vào, cũng chính là yêu cầu có được Bảy Đại Thần Thạch người chơi mới có thể tiến vào. Bất quá, trước mắt thành thị sở hưu phục Vệ, tu đều không có mở ra, vệ binh làm Hứa Khai phi thi đấu thời gian lại đến. Sân thể dục là hiện đại sân thể dục, phàm là 5 sao chuyển chức người chơi có thể đạt được một cái ghế lô vị, có thể mời 4 vị 4 sao người chơi cùng nhau ở ghế lô nội xem thi đấu. 4 sao người chơi có thể đạt được hiện trường tầm mắt tương đương không tồi vị trí. Tam tinh đãi ngộ cũng không tồi. Nhị tinh giới chính là tùy cơ rút ra vị trí. Bất quá vô luận ở đâu vị trí, đều có thể nhìn đến siêu cấp màn hình lớn, sẽ không sai thất thi đấu xuất sắc. Hôm nay thi đấu người chủ trì là đại gia sở quen thuộc quyển trục vương. Pháp hiệu Tuyền Sắc này hai cái đối thủ một mất một còn. Nói quyển Trục Vương tuy rằng mua Tinh Linh Nhật báo cổ phần, nhưng là cùng Pháp hiệu tuyệt Sắc vẫn là cho nhau thực nhìn không thuận mắt. Thế giới này chỉ cần có một cái đáng khinh người chủ trì cũng đủ, lại thêm một cái quá đoạn trong mắt. Thi đấu chia làm giải trí thi đấu cùng chuyên trúc thi đấu. Đệ nhất hạng là giải trí thi đấu cũng là nhiều nhất người chơi thi đấu, vượt qua 1000 người tham gia đầy năm ngọn lửa tái. Tuyển thủ đem từ sân thể dục xuất phát, ở trong thành thị chuyển cái vòng trở lại sân thể dục trước trăm tên đều có nhất định khen thưởng. Nhưng cái này hoạt động mấu chốt ở chỗ ngọn lửa. Muốn đem ngọn lửa trang bị đi lên, cũng chính là người chơi vô pháp sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cùng pháp thuật. Quỷ Trục Vương nói, ở bất bình đẳng kỹ năng trước mặt, đây là lần này thi đấu nhất công chính thi đấu. Pháp hiệu Tuyệt Sắc tiếp lời, nói rất đúng, sức chịu đựng vấn đề căn bản không đáng nhắc tới. Người muội, Quỷ Trục Vương nói, chủ yếu là khảo cứu đại gia đối hưu hạn sức chịu đựng khống chế năng lực, thuận tiện nói một tiếng. Giải trí thi đấu tuyển thủ dự thi có thể tiêu phí đồng vàng mua sắm đạo cụ tạp, mỗi lần thi đấu chỉ có thể mua sắm tam dạng đạo cụ tạp. Giải trí thi đấu tuyển thủ dự thi bao vây không thể mở ra, chỉ có 3 cái đạo cụ lan sử dụng. Ngai ngựa chức nghiệp thêm vào ra tăng một cái tọa kỵ lan. Giải trí thi đấu cho phép giữa sân ngoại trò chuyện. Hứa Khai ghế lô nội tả hữu nhìn xem hỏi, "Heo heo, đi đâu?" Chư Chư hiệp trả lời, "Ta dự thi a." Hứa Khai hãn, "Ngươi một cái cung thủ cùng chiến sĩ đi tái trường bảo." Trọng ở tham dự sao? Chư chư hiệp nói, chờ ta tin tức tốt đi. Theo một tiếng súng vang. 1.000 danh người chơi bắt đầu rồi đầy năm khánh trận đầu thi đấu. Quyền trục vương hô, tại đây tỏa thật lớn thành thị con đường trùng, có vô số bấy dập, cũng có vô số lối tát. Các người chơi, thỉnh dựa vào các ngươi chính mình trí tuệ đi tới đi. Ai nha? Cái thứ nhất chạy ra sân vận động thích khách rất đến một cái bây chung Rồi sau đó quần thể người chơi đổ mồ hôi. Dưới nước thành thị đường băng thế nhưng biến thành suốt tơ bản đồ. Một cái dung cả người chơi đầu đánh vào 2 mét cao phủ không gạch khối thượng. Một cái đỏ thâm nấm ủng ngục cùng ngục xuất hiện ở gạch khối thượng. Hơn nữa không nhanh không chậm về phía trước chạy. Một cái mội tử nhanh tay lẽ mắt lấy ra một trương đạo cụ tạm, Tazi. 15 mễ đuổi theo nấm, rồi sau đó oanh một tiếng, mội tử bị nổ thành than cốc. Đỉnh đầu có cái 30 con số bắt đầu đọc dây. Đáng thương mội tử liền như vậy cháy đen bị dừng hình ảnh ở giữa không chung có một ít hảo tâm người chơi tới rồi này phía dưới, dùng đỉnh đầu đâm đâm, xem có thể hay không giúp mọi tử đâm xuống dưới. Đáng tiếc đều là tốn công vô ích. Thực mau đội ngũ tới rồi con đường huyền nhai, hai khối tấm ván gỗ xoay quanh. Đệ nhất bại người chơi đang chuẩn bị xem cái rõ ràng lại nhảy, mặt sau người chen trúc đi lên, hàng phía trước người chơi phần phật mười mấy toàn bộ bị đụng vào bên dưới vực sâu. Màn ảnh cắt đến dưới vực sâu, có vô số căn dây đằng cung cấp lạc huyền nhai rả trèo lên. Ở dưới vực sâu còn có một tấm cả Một cái mội tử cầm lấy tấm cạt đại hỉ, vung tay lên vũ, trước mặt xuất hiện một cái môn. Nàng mở cửa tiến vào Liên nàng cùng môn cùng nhau biến mất. Ván cầu người chơi bi kịch rất nhiều, một khối bản nhiều nhất nhưng cất chứa 30 người, lại nhiều người chơi nhảy qua đi, liền sẽ lấy một địch 30, bị bắn ngược đụng vào dưới vực sâu. Phiên toái nhất là không ít nhát gan người tấm ván gỗ tới rồi đối diện thời điểm không dám nhảy, ba chiếm tấm ván gỗ danh ngạch vẫn luôn ở xoay vòng vòng. Làm không ít huyền nhai biên người chửi lên Chư chư hiệp ở đệ tam tập đoàn, còn ở chạy huyền ngai trên đường. Hứa khai xem màn hình nhắc nhở, heo heo, lục thùng rác. Cái nào? Chư chư hiệp vừa chạy vừa bốn xem. Người bên tay phải. Hứa khai nói. Hảo. Chư chư hiệp mở ra thùng rác cái nắp. Rồi sau đó thân thể trường ra một đôi tiểu cánh. Chư chư hiệp đại hỉ, trụ động tiểu cánh phần phật bay lên 5 m không chỉ có tốc độ nhanh hơn 100%, còn một hơi bay qua huyền ngai. Nhạc nguyện kinh hỏi. Người như thế nào biết cái kia thùng rác có bà bối Hứa khai mặt toát mồ hôi nói Kỳ thật ta muốn cho chư chư hiệp nhìn xem thùng rác có phải hay không có thông đạo Bất quá, cái này thùng rác vị trí quá dị Mặt khác thùng rác khoảng cách là 30 m Mà cái này thùng rác rõ ràng là dư thừa Hứa khai nhất am hiểu trò chơi chính là đại gia tới tìm tra trời mưa thu quần áo Đệ nhất tập đoàn trăm người tới qua huyền nhai sau Nên đón tới trận mưa Trong mưa hỗn loạn bom cùng đồng vàng Chư Chư Hiệp đứng mũi chịu xào ai thượng một bom, kết quả bị tạc hắc ở bay lượn trạng thái, liên tục 20 giây. Lúc này, người chơi thủ đoạn liền ra tới. Một bom rơi xuống đám người. Xui xẻo anh em bị đè ép ở bên trong vô pháp tranh nẽ. Vì thế một ngồi sủng mà, bom rơi xuống cao cái côn thú trên đầu. Côn thú bị nổ thành hắc thang cốc. Qua trận mưa mảnh đất, tiến vào nhà xưởng khu. Bên này nhà xưởng đỉnh chốc sẽ ruôi hạ móng vuốt chào người chơi, mặt đất còn có mơ hồ có thể thấy được bấy dập Chư bỏ này đó còn có cống thoát nước từ từ. Không ít suốt tơ người chơi bắt đầu toàn cống thoát nước. Chư Chư Hiệp chính là trong đó một cái. Chư Chư Hiệp tiến vào mua ống dẫn, ống dẫn có 10 mét cao, 3 mét khoan. Trung gian có hơn 10 chỉ bay múa cánh bom. Chư Chư Hiệp cần thiết căn cứ bọn họ trên giới tiết tấu thông qua này ống dẫn. Mà ở thành thị trung, qua nhà xưởng khu chính là Hải Dương Khu. Hải Dương Khu thượng có không ít rùa đen đắp thành phụ kiểu, một cái rùa đen chỉ có thể chạm một người. Đại gia muốn thông qua rùa đen dấm bối tới bờ bên kia. Nơi này buộc phát buồn hạng thi đấu đại bi kịch. Vì một cái rùa đen vị, không ít người chơi vung tay đánh nhau, nhất bắt mắt là hai vị nữ sinh rơi xuống nước sau còn bảo trì xả tóc tư thế. Sợi cùng loạn thế nhân cũng ở trong đó, đương loạn thế nhân nhảy hướng một cái rùa đen thời điểm. Đê tiện sợi bay lên một chân đá vào loạn thế nhân phần eo. Loạn thế nhân cấp trung không loạn, đôi tay một chảo sợi cẳng chân, hai người đều không có chạm vào rùa đen. Song song bị chết đuối đến huyền nhai vị trí sống lại. Bất quá ở huyền nhai sống lại người chơi đại bộ phận đều từ bỏ thi đấu. quá hải, chính là hồi sân thể rục lộ. Bên này là một tòa đang ở dựa theo dốc N rồi tiếp tấu khiêu vũ Kiều Mặt trên đá phiến quay cuồng không thôi. Lần này đối thủ một mất một còn là phong định vi liên cùng lưu lạc thiên ngai. Nói có người nghi vấn, này hai người còn không có giải hòa sao. Vốn dĩ dựa theo hứa khai kế hoạch, lợi dụng giả dối bệnh tình, hẳn là không phải quá lớn vấn đề Nhưng hơi liền tẩu không nghĩ tới chính là, chính mình còn không có chuẩn bị cùng lưu lạc thiên nhai khóc lóc kể lệ. Lưu lạc thiên nhai trước tìm tới môn khóc lóc kể lệ, nói là khả năng bị bạo cúp hoa. Cho nên hơi liền tẩu vẫn luôn còn không có tiến hành hành động, sóng gió hai người vẫn là đối địch trạng thái. Phong định vi liên thân cao 2 mét nhiều, bàn chân thô, nhất giống một rắn chắc. Lưu lạc thiên nhai ghen ghét có thêm, vì thế ruỗi một chân canh trường định hơi liền xoấy. Phong định vi liên giận dữ, lập tức sử dụng đạo cụ cử đại hóa bạo trướng 10m Cử chân dẫm lưu lạc thiên ngai. Lưu lạc thiên ngai không chút nào yếu thế, cũng đối chính mình sử dụng cự đại hóa. Hai cái 10 mét người khổng lồ ở trên cầu té ngã, đem tiểu đồ gắt gao. Bị tiêu mặt bắn lên nhảy xuống quần chúng nhóm cũng giận dữ, cái gì đau đớn tạp, nước luộc tạp toàn ném đi ra ngoài. Nước luộc tạp chính là đem mặt đường biến thành bóng loáng mặt đường, chỉ cần dẫm không xong tất quăng ngã. Đau đớn tạp cũng kêu mua tạp, tạo thành đau đớn cùng môi đinh người không sai biệt lắm Nhưng hai người thù hận há là điểm này tiểu đau có thể ngăn cản, hai người ước chừng đánh 3 phút, thẳng đến cự đại hóa tác dụng kết thúc. Mặt sau quần chúng sôi nổi thở phào nhẹ nhóm, rốt cục là kết thúc. Nhưng không nghĩ tới này hai người từng người lại lấy ra một chương cự đại hóa, mặt sau bị đổ bộ phận cảm tình phong phú quần chúng nhóm lập tức rớt nước mắt. Đổ lộ liền đổ lộ, nhưng không có người thích bị tiểu mặt vẫn luôn sóc nảy bay lên bay xuống xem hai cái người khổng lồ đánh nhau. Có hoàn toàn không có lương người chơi chiều hai người nổ nước miếng con chúng nhóm sôi nổi tình ngộ, lập tức bắt đầu nhổ nước miếng. Chẳng qua sóc này lợi hại, hơn nữa nội khí không đủ, rất nhiều nước miếng đều dừng ở phi mục tiêu trên người. Này lại tạo thành đánh hội đồng. Liệp ma Trung phi kỹ năng đánh nhau là thực hào ngoạn, người chơi sẽ không đã chịu thương tổn, nhưng là lại có thể chế tạo nhất định vũ nhục tính. Nam sinh đánh nữ sinh đa dụng té ngã, nữ sinh đánh nam sinh đa dụng liêu âm. Trước một tháng có điều hiện thực tin tức, một mội tử nửa đêm về nhà bị sắc lang theo dõi Phi thường trôi chảy dùng liêu âm chân đem sắc lang phóng đảo. Theo dõi ký lục biểu hiện, này mội tử tàn nhẫn độc ác, ở sắc lang ngã xuống đất sau, còn dùng gót giày chiều sắc lang mệnh căn tử tàn nhẫn đá, chiều chết đá, đối phương xin tha như cũ không thêm để ý tới, may mắn cảnh sát nhân dân đồng chí kịp thời đổi tới mới không có nháo ra mạng người. Sau lại điều tra cho thấy, này mội tử ngày thường là đại học tam hảo học sinh, liền bởi vì thường suy. Ên ở liệp ma thành thị trung tiến hành hợp pháp nắm tay chiến. Cho nên rèn luyện một chân hảo chân pháp. Đặc biệt là liêu âm, một liêu một cái chuẩn, chiêu chiêu phải giết Lúc ấy nàng đối mặt sắc lang cũng chính là tiện xe một liêu, rồi sau đó thói quen tính tiến hành bỏ đá xuống giếng, hoàn toàn trở thành trò chơi. Sau việc đau lòng người trẻ tuổi trầm mê internet phóng viên dùng vấn đề dẫn đường mưu toàn tiến hành giáo dục, không tưởng mọi tử đỏ mặt trả lời. Hiện thực âm hiệu so liệp ma hảo, liệp ma không có đứt gây âm hiệu. chương 487, phía sau màn độc thủ Điều mặt hốn loạn lại rằng có 3 phút. Rốt cuộc mọi người đều qua cầu. Đáng tiếc bọn họ đã cùng tiền tam vô duyên. Bởi vì có mười mấy người chơi đã bắt đầu ở sân thể dục lao tới. Chư chư hiệp thình lình liền ở trong đó. Sân thể dục cũng nổi lên biến hóa. Đường băng biến thành không đầu gối nước sông. Nước sông chung có không ít con cua. Con cua gấp tuyển thủ. Thương đương định thân 20 giây. Các người chơi tả thoán hữu nhảy tránh nẽ con cua. Lúc này. Luôn Luân thuần lương Chư Chư hiệp đột nhiên lấy ra một tấm cạt một ném, một cổ khói đen nổ mạnh mà ra, nháy mắt bao trùm 20 mễ thủy vực. Bộ phận tuyển thủ lập tức bị lạc phương hướng. Còn có người chơi rốt cuộc vô pháp tranh né con cua tập kích. Chư Chư hiệp thực nhẹ nhàng từ khói đen trung lao ra. Một, Người nhằm phía trung điểm." Quyền Trục Vương tuyên bố, Ta tuyên bố. Ngọn lửa tái quan quân. Chư Chư hiệp đại gia vỗ tay. Mấy chục vạn người cùng nhau vỗ tay. Thanh thế to lớn Một cái tiểu thiên sứ xuất hiện ở chư chư hiệp đỉnh đầu. Tiểu thiên sứ cầm trong tay bắt một quả kim bài cấp chư chư hiệp trồng lên. Tiếp theo, đệ nhị danh cũng tới. Ngân bài đưa lên. Chuẩn đệ tam danh tương đối bị thôi. Đệ tứ danh chết túm hắn quần áo. Dùng chân đều đá không đi. Thứ năm danh cái sau vượt cái trước. Nhưng đệ tam danh nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Phản túm thứ năm danh quần áo. Bởi vì phong bao vây. Thứ năm danh anh em phi thường hào sảng vứt bỏ trang bị. Xuyên một cái tay mới phục tới rồi trung điểm đệ tam sản phẩm nổi tiếng sinh Nguyên đệ Tam danh cùng đệ tứ danh bắt đầu đầuké ngã chiến đấu đệ nhị hạo con tin bia đây là cung thủ độc quyền hàng ngục nhưng vẫn là giải trí thi đấu Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn nhạc Nguyệt cùng chư chư hiệp cùng nhau xuất chiến ở một tòa hiện đại vấp đi nhà nhàsưởng chung sẽ đột nhiên xuất hiện bắt cóc con tin kẻ bắt cóc bán chết kẻ bắt cóc đến một phần. bán chết con tin đánh mất tiếp tục thi đấu tư cách thời gian vì 20 phút Công kích người chơi cũng đem bị đuổi đi ra thi đấu. Người chơi có thể trước từ bao vây chung điều chỉnh tốt trang bị vũ khí. Rồi sau đó phong bao vây. Bùn hạng mục cùng sở hữu 1.800 nhiều danh người chơi dự thi. Đây là một cái thật lớn nhà xưởng. Người chơi tắc phân búa ở nhà xưởng tứ phía lùm cây chung. Thi đấu bắt đầu sau. Các người chơi lao ra bụi cây đàn. Nhà xưởng đỉnh chóp tiếng súng đại tác phẩm. Mấy chục cái người chơi toàn bộ hóa thành bạch quang. Người chơi khác vội vàng trốn hồi lùm cây Quyền trục vương thở dài, nhân ra là kẻ bắt cóc. Có thương. Pháp hiệu tuyển sắp nói, trường thương 5 giây vừa lên đạn. Người nói này đó tuyển thủ vì cái gì không tạo chiều vọt tới trước. Ngược lại chiều lui về phía sau. Quyền trục vương cười hỏi, xem qua đã điều sao. Ha ha. Hai cái vô lương người chủ trì cười to. Các tuyển thủ giận không thể ác. Nếu có lựa chọn, bọn họ nhất định đem hai cái người chủ trì trở thành kẻ bắt cóc làm. Một cái người chơi ném ra một tấm cạn. Trước mặt dâng lên một đạo xương khói. Người chơi mượn dùng xương khói bảo hộ. Vọt tới nhà xưởng khu từ ngoài. Chỉ thấy người chơi dương cung cải tên xoay người hướng bên trong vừa thấy. Một cái kẻ bắt cóc bắt cóc con tin liền ở trước mắt 20 mễ. Bán tên. Mệnh Trung con tin. Tích một tiếng. Một đạo thiểm điện đem người chơi phách trở về chính mình chỗ ngồi tịch thượng. Người chơi một phách ghế rửa mắng, mẹ nó. Không cam lòng. Ai có thể nghĩ đến một cái mễ cao chu nho tộc quái vật bắt cóc một người con thú Lúc ấy hắn vừa thấy. Liền kiên quyết chiều côn thú bán tên. Thiên phong bị đuổi đi. Các người chơi có lẽ là bị khích lệ. Có lẽ bị người chủ trì kích thích. Cùng nhau hướng qua đi ra ngoài. Tiếng súng lại làm. Diệt mấy chục điều mạng nhỏ. Đại bộ phận người chơi vẫn là dán tới rồi nhà xưởng trên vết tường. Đại đầu hủ không thể nghi ngờ là buồn hạng mục đứng đầu quán quân người được chọn. Nàng năm mê mễ tiêu diệt một người trường thương xấu kẻ bắt góc. Rồi sau đó đáp cung siêu tầm cửa sổ. Tìm kiếm mục tiêu xác kích tiêu diệt mục tiêu 3 phần 5 phần thập phần đại đậu hủ không có cô phụ đại gia kỳ vọng thích phân dọc theo đường đi thăng phi hỏa cũng không có tới gần nhà xưởng nàng đang ở bùi cây đàn Trung hòa nhà xưởng đỉnh chóc trường thương kẻ bắt cóc đánh lên ngắm ban chiến 10 phút qua đi người chơi bị đào thải một nửa nhưng vấn đề xuất hiện bên ngoài có thể tiêu diệt kẻ bắt cóc đều bị tiêu diệt vì tích phân chỉ có thể là hướng bên trong đi Đại đậu hủ cùng phi hỏa như vậy cao tích phân nơi tay. Hiển nhiên không thích chiều nhà sường sờ. Nhưng người khác sờ người không sợ Người liền phải thiệt thòi lớn. Nhưng sờ đi vào cũng muốn thiệt thòi lớn. Hai mươi mấy người người chơi chuẩn bị phóng ra tư thế tiến vào sường khu. Một cái kẻ bắt cóc cùng một con tin từ một đống hàng hóa sau xuất hiện. Người chơi lập tức ra tay. Toàn bộ mệnh chung kẻ bắt cóc. Nhưng không nghĩ tới sở hữu người chơi toàn bộ bị đuổi đi ra thi đấu. Trong đó bao gồm đại đậu hủ. Đại đầu hủ không phục lắm. Khởi động kháng nghị trình tự. Rồi sau đó tiến hành đôi mắt ứng hồi phóng. Hồi phóng chung đại đầu hủ buồn bực. Nguyên lai kẻ bắt cóc không phải kẻ bắt cóc. Con tin không phải con tin. Cái này kẻ bắt cóc là đỉnh ở phía trước. Mà nữ tính con tin dùng tay trái vờn quanh trụ kẻ bắt cóc cổ. Nữ tính con tin không có bất luận cái gì vũ khí. Ở phía trước kẻ bắt cóc trong tay tắc có đem súng lục đỉnh ở nữ tính con tin bụng. Vô sĩ là đại gia cấp buồn thi đấu làm kế hoạch hệ thống ngoại hiệp. Chuyện này vừa ra Rõ ràng gia tăng rồi các người chơi khó khăn Rồi sau đó nhất điển hình thất bại xuất hiện Chư Chư Hiệp chính là một trong số đó Hai người xuất hiện ở nàng 20 mễ vị trí Chư Chư Hiệp tiêu phí 2 giây phân biệt Nhưng đối phương thương văng lên Chư Chư Hiệp bị đánh củ Này 5 phút đồng hồ Người chơi bị kẻ bắt cóc đánh chết mà rời đi thi đấu So mệnh chúng con tin rời đi thi đấu người muốn nhiều đến nhiều Cuối cùng hơn 10 phút chỉ còn dư 7 người tiếp tục thi đấu Tầng thứ nhất nhà xưởng cũng đã bị càn quét sạch sẽ. Bảy người chỉ có thể từ từng người bất đồng cầu thang triệu lầu 2 xuất phát. Bảy người chung. Nhất dẫn nhân chú mụ. Thích phân tối cao chính là Nhạc Nguyệt cùng phi hỏa. Hai người ở tuấn đạo giả pháo đài thần bắn công kích trong chiến đấu tư nhân thi đấu đã là nhà nhà đều biết. So sánh với dưới. Mặt khác 5 người tích phân đều không tính cao. Quán quân chi tranh 10 có muốn ra tại đây hai người trên người. Nhạc Nguyệt đám ôn. Một cái kẻ bắt cóc cùng một người con tin. Nhạc Nguyệt lập tức vọt đến một bên. Nàng không có nắm chắc. Phi hỏa ở mặt khác một bên. Cửa trước nội nhìn thoáng qua. Rồi sau đó xoay người nổ súng. Mệnh trung kẻ bắt cóc cái chán. Phi hỏa đắc ý dựa trên tường viên đạn. Nữ nhân trời sinh là địch nhân. Nhạc Nguyệt thực không cao hứng. Vì thế người vọt đi vào. Bán tên. Phi hỏa sửng sốt. Chẳng lẽ còn có kẻ bắt cóc. Lập tức đi theo vọt vào bên trong cánh cửa. Nhạc Nguyệt cấp tốc chui ra tới. đóng cửa Đem một mũi tên cắm ở môn cài chốt cửa phi hỏa khẩn trương vội vàng đá môn chính là mũi tên trirốt cuộc thuộc về hệ thống đạo cụ mà chân đá tuyệt đối không thuộc về hệ thống kỹ năng đạ lấy đá môn đổ sổ bất động hứa khai nói lấy rất cửa nhanh nhất văn tự đổi mới vô vào bút vô quảng cáo thiết vong lầu hai sàn nhà là dùng thiết vong vô thành nhạc Nguyệt lập tức giữ cửa khẩu một khối thiết vong lấy ra phi hỏa dùng kỹ năng bán súng đòn nghiêm trọng đánh vỡ khóa cửa Thở vì phì chạy ra ngoài cửa. Lúc này mới phát hiện dưới chân thiết vong đã chẳng biết đi đâu. Tều thảm thiết một tiếng. Ném tới lầu một hạ. Âm hiểm A. Rất nhiều người đối nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn lao đại như thế đê tiện hành vi phát biểu cái nhìn. Nhưng càng nhiều người tác bổ sung thượng một câu, ta thích. Này chứ danh mỹ nữ làm điểm đê tiện sự cùng một cái xấu nam tiến hành đê tiện hành vi. Đạt được dư luận đánh giá là hoàn toàn không giống nhau. Tỷ như một cái đáng khinh đại thuốc đùa giỡn con tôm cùng một cái phong hoa tuyệt đại muội tử đùa giỡn con tôm. Con tôm là hai loại hoàn toàn bất đồng tâm tình. Nhạc Nguyệt ha hả cười. Bắt đầu đá môn. Một đá một mũi tên. Hiện tại mọi người đều có kinh nghiệm. Nếu ở hai giây nội ngươi không thể xác định con tin cùng kẻ bắt góc, vậy ngươi liền phải lập tức cẩn nấp. Phi Hỏa vội vàng chiều lầu 2 chạy. Hai bên trái phải môn đều bị đá không sai biệt lắm. Khó khăn phát hiện một cái môn là nhắm chặt. Phi hỏa sông lên phía trước. Trần đá môn. Rồi sau đó thấy một người nữ sinh bắt cóc một người nam sinh. Phi hỏa không có do dự nổ súng. Rồi sau đó tích thanh êm. Một đạo thiểm điện bù vào phi hỏa trên đầu. Phi hỏa bị đuổi đi lên sân khấu. Kẻ bắt cóc chính là Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt cùng nam sinh con tin bắt tay. Cảm ơn ngươi A Thần Tiễn. Thần Tiễn khách khi nói, không cần cảm tạ. Ta cũng là tưởng lấy đệ nhị danh sao. Phi hỏa mệnh chung không phải người khác. Mà là Nhạc Nguyệt Nhạc nguyệt miễn dịch 30% viễn trình đặc tính cũng không lo lắng phi hỏa nháy mắt hạ gục. Rồi sau đó phi hỏa nổ súng. Rồi sau đó phi hỏa bị đổi đi. Đương nhiên. Này bộ tác chiến chiến thuật không cần tưởng cũng biết là xuất từ người nào đó kế hoạch. Điểm này liền phi hỏa cái này đương sự cũng minh bạch. Lập tức tin tức hứa khai. Ngươi liền như vậy hãm hại ta a Hứa khai xấu hổ. Nhanh như vậy liền tìm tới cửa vẫn là có điểm ngoài dự đoán. Hứa khai vội hồi tin tức. Lần sau ta giúp ngươi hãm hại ta lão đại. Hai nàng đánh nhau. Tất có một thương. Hứa khai đối đai mây vấn đề này nguyên tắc chính là Ai trước hướng chính mình xin giúp đỡ. liền toàn lực trợ giúp. Đương nhiên. Hứa khai thừa nhận chính mình thực không đủ bằng hữu Nhưng nếu như vậy giảng bằng hữu Phi hỏa nhân loại quốc vương nhiệm vụ. Sớm bị hứa khai bán cho loạn thế nhân. Lại nói. Ai làm chính mình cùng nhạc nguyệt thân đâu. Lại lại nói. Chính mình muốn giúp phi hỏa âm nhạ Đó là tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Hiện thực bằng hữu cùng internet bằng hữu vẫn là có tương đương chênh lệch. Nhạc Nguyệt cuối cùng đạt được lần này thi đấu quán quân, thân tiễn đạt được đệ nhị danh. Hai người thân thiết bắt tay, thực giống một đôi trộm cướp đắc thủ hợp tác đồng bọn. Kế tiếp là nấu nướng thi đấu. Này cũng không phải là bình thường nấu nướng. Sân thể dục biến thành rừng rậm, con sông cùng nông trang. 300 danh chủ sư sinh sống người chơi. Muốn ở nửa giờ nội, từ giữa tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa ra công xong. Sở hữu người xem mỗi người có thể được đến một phần thực phẩm. Lần này thi đấu trọng tài là người xem. Cuối cùng từ người xem đối đồ ăn tiến hành đấu phiếu sinh ra quán quân. Này thi đấu một thả ra Đại gia liền minh bạch hệ thống vì cái gì không cho phép tam chuyển dưới người chơi tham gia thi đấu. Voi ma mút cấp bậc 50. Hà báo cấp bậc 49. Thực nhân ngư cấp bậc 50. Dụng lúa người thủ hộ cấp bậc 50. Phi ưng cấp bậc 50. Muốn lấy được nguyên liệu nấu ăn, liền phải đánh chết bọn họ. Đương nhiên, dương dầm vẫn là có không ít rau dại nấm dại. Nhưng cho dù ở hòa thượng giới, tư liệu sống hương vị cũng khó có thể đánh bại món ăn mặt. Một nửa sinh hoạt người chơi trận tròn mắt. Mặt khác một nửa tắc hưng phấn móc ra vũ khí bắt đầu đối chính mình yêu thích nguyên liệu nấu ăn xuống tay. Cung thủ chức nghiệp đầu tuyển bầu trời phi loài chim bay. Chiến sĩ chức nghiệp đầu tuyển trên mặt đất chạy giã thú. Pháp sư chức nghiệp t Ngay cả nhất bi kịch mục sư, cũng đối một đám tử linh con nhện hạ độc thủ, chuẩn bị cho đại gia thượng một đạo con nhện xuyến thiêu bữa tiệc lớn. Giả thiết có người dám ăn nói, tìm được nguyên liệu nấu ăn sau chính là nhóm lửa. Bởi vì cấm bao vây, đầu bếp nhóm chỉ có tam dạng gia vị, nhưng ở chuyên nghiệp kỹ năng trước đồ ăn tản mát ra mê người nhan sắc, nhất dụ hoặc đương thuộc nướng voi ma mút thịt, chọn lửa nhất tươi mới thịt lương thịt, lại soát thượng một tầng tầng gia vị, quan xem khiến cho người ăn uống mở rộng ra. Duy nhất một người tứ cấp đầu bếp chế tạo nấm canh cũng là vạn chúng chờ mong sản phẩm. Nghe nói này đầu bếp là hiện thực một bậc đầu bếp. Chỉ cần cho hắn một cọng rơm, hắn cũng có thể nấu ra gạo hương vị. Cụ thể là thật là giả. Còn còn chờ các người chơi kiểm nghiệm. Chưa xong con tiếp. Chương 488, trèo tường. Đạo thứ nhất đồ ăn chính là nướng bờ bờ cờ voi ma mút thịt, nhân thủ một khối. Khán giả ăn vui vẻ vô cùng. Voi ma mút nướng bờ bờ cờ lấy chín phần ưu thế tuyệt đối cao cư đứng đầu bảng Nhưng cũng bởi vì đạo thứ nhất tiêu chuẩn quá cao, làm cho đạo thứ hai đồ ăn bắt đầu, người chơi lướt qua mảng ăn. Mọi người đều chờ đợi tứ cấp đầu bếp nấm canh. Cuối cùng một phút đồng hồ, nấm canh rốt cuộc đệ trình thượng cấp người chơi. các người chơi uống đệ nhất khẩu, cùng kêu lên tán, hảo. Uống đệ nhị khẩu, lại tán, phi thường hảo. Uống đệ tam khẩu. Uống đệ tam khẩu thời điểm, toàn thể dục chàng cùng nhau xuất hiện liệp ma trò chơi bắt đầu tới nay nhất to lớn hộp máu trường hợp. Sở hữu người chơi máu tươi hướng ra ngoài phun, rồi sau đó đầu mạo lục quang. Không sai, chúng độc. Đồ ăn độc, Hứa Khai đã từng ở Thụy Ân trấn nhỏ lộng tới quá, sau lại suốt đêm tịch cái này, ngay lúc đó người Hoàng Đô sống sờ sờ bị độc chết, độc tính chi cường không phải bình thường, Kỹ chương 488 triệu tưởng có thể mạt độc có khả năng bằng được. Thức mau, đệ nhất đóa bạch quang nở rộ, một cái người chơi đầu tiên tử vong đi sống lại đảo. Rồi sau đó đệ nhị đóa, đệ tam đóa, đại diện tích bạch quang long lánh. Sinh mệnh nhiều có thể nhiều chống đỡ sẽ, nhưng kết cục đã chú định. Ha ha ha ha. Trang hạ tứ cấp đầu bếp cười to nói, đồ ăn nấu hảo chưa chắc có người nhớ kỹ ta, bởi vì chung quy sẽ bị người siêu việt. Nhưng hôm nay, đem Vĩnh Viễn khắc lục liệt mà sử sách. Buồn đầu bếp am hiểu hạ độc cùng nấu nướng, như có hiệp hội không bỏ, nhưng liên hệ thêm ta bạn tốt, phi thành vật nhiễu. Cái này người xấu. Chư chư hiệp giậm chân, tam chuyển dưới toàn bộ đã chết hết, kế tiếp là tam chuyển. Như vậy chết là sẽ rất kinh nghiệm tương đương ở an toàn khu bị ám sát. Gấp cái gì? Hứa Khai thông thả ung dung cho Chư Chư Hiệp một cái tát, càn khôn đại na di. Rồi sau đó thuận tay cung cấp chính mình tới nói thời không chạy trở về. Ba đạo giết người ánh mắt phiêu về phía sau bối, Hứa Khai đánh cái lạnh run xoay người xin lỗi, ngượng ngùng, một ngày chỉ có hai lần phát công cơ hội. Nhạc Nguyệt Hung tận xem Hứa Khai, ta thực ghen ghét nga. Keo heo nhỏ nhất, hẳn là chiếu Cố. Trọng sắc khinh địch. Diệp Hàng lưu lại một câu, đi xuống lại đảo. Trần Ly thực lãnh đạo nhìn Hứa Khai liếc mắt một cái cũng hóa thành bạch quang, Nhạc Nguyệt dùng ngón tay điểm điểm Hứa Khai, Thiên Nguyên Vạn Ngữ một chương 488 triệu tưởng cái thủ thế trung. Hứa Khai thông minh người, biết Nhạc Nguyệt nói chính là chính mình đương chuyên ly mặt lại là như vậy bất công. Tiếp theo Nhạc Nguyệt cũng hóa thành bạch quang. Toàn bộ sân thể dục chỉ còn lại có hai cái người chủ trì cùng hơn 400 cái không có uống nấm canh người chơi, còn có chính là Trư Trư Hiệp cùng Hứa Khai. Chư Trư Hiệp tựa hồ rất đắc ý cười, "Uy, ngươi làm như vậy" Thích hợp sao? Làm liền làm, hát tất quản thích hợp không thích hợp. Hứa khai nói, dù sao lão bản sẽ không tìm ngươi tính sổ. Giả ngu. Chư chư hiệp cũng giả ngu nói, người nọ điên rồi. Nào điên rồi. Hôm nay thi đấu liền thuộc hắn làm nổi bật, không lấy bất luận cái gì vở cờ giá trị xử lý n nở vàng người. Hứa khai nói, ta phỏng trừng voi ma mút thịt anh em phi thường hối hận vô dụng độc dược tới nấu nướng voi ma mút thịt. Một độc thành danh. Lại nói nhân ra chính là cái sinh hoạt người chơi Hàng năm ở thành trấn hoặc là hiệp hội nơi dừng chân lăn lộn thực phẩm. Ngươi tưởng vây công nhân ra còn không có cơ hội. Chư chư hiệp giai than liệp ma cao thủ tề rất 5% kinh nghiệm, hệ thống khẳng định cười vai. Quyền trục vương mặt toát mồ hôi nói, uy, bộ hành khách, ngươi như thế nào không chết? Hứa khai ở ghế lô thò đầu ra cầm quyền trục vương cấp quyền hạn mịt rổ phổn trả lời, ta nãi bách độc bất xâm thân thể. Pháp hiệu tuyệt sắc hỏi, chúng ta ngốc đứng ở trên đài 15 phút quyển trục Vương nói Người muốn ngốc ngồi cũng đúng. Người muốn như thế nào? Ta khờ nằm. Quyển Trục Vương nói nằm liền nằm xuống, tiêu chân xem Mỹ lệ đáy biển thế giới. Rồi sau đó nói, đi bộ, sau thi đấu ngươi lên sân khấu? Hứa khai hỏi, cái gì thi đấu? nhảy cao. Quyển Trục Vương hỏi, có tin tưởng sao? Trước kia là có tin tưởng, nhưng là xem này thi đấu như vậy lan lộn, tin tưởng không đủ. Hứa khai đoán được khẳng định không phải truyền thống nhạy cao mà hắn báo danh nhạy cao thời điểm lại cho rằng là truyền thống nhảy cao. Ai có thể nhảy so với chính mình cao? Chính mình tường đá thêm trôi nổi trực tiếp gần 10m. Cùng quyền trục Vương hạt hẳn một hồi. Rất nhiều các người chơi mặt sáng mày cho trở về. Quyền trục Vương lệ hành tuyên bố kim bài đoạt huy chương là voi ma mút thịt đầu bếp. Đến nơi nóng canh, bởi vì tử vong người chơi quá nhiều, cho nên đều không có chấm điểm. Đương nhiên, liền tính xong việc chấm điểm, người cũng không thể yêu cầu người chơi cấp độc chết chính mình người cao phân. Đầu bếp chạy đến một đạo thần bí giải thưởng lớn, đây là một phen giao phê, làm đầu bếp ra công nguyên liệu nấu ăn thời gian ngắn lại 30%, là vì đầu bếp dưới thần khí. Quan trọng nhất là nó sẽ không thiết tới tay. Ngày thường người chơi không quá dám ăn người chơi đầu bếp thực phẩm chính yếu là thường xuyên phát hiện một ít không thuộc về đồ an phẩm trung linh kiện, hảo một chút chính là móng tay, thảm một chút chính là ngón tay. Nghe nói có cái anh em điểm một cái tay gấu. Thêm vào đưa tặng một người trưởng. Này xui xẻo anh em gặm đưa tặng phẩm hai khẩu sau Đến nay chưa lên trò chơi, đã có nửa năm lâu. Nhạy cao thi đấu thực đứng đầu, không chỉ có Hứa Khai tham gia, Diệp Hàng, Sợ, Hắc Thương, Nhạc Nguyệt, thiên tế hành tinh đều ở tham gia danh sách chung. Quỷ Trục Vương tuyên bố thi đấu quy tắc, quy tắc chính là ở đường băng thượng chạy mãn 2 vòng. Đừng nói là người chơi, ngay cả Quỷ Trục Vương tuyên bố thời điểm đều ngẩn người, nhảy cao cùng chạy bộ tuy rằng đều là chân bộ vận động, nhưng giữa hai bên có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Đường băng bị hệ thống cải biến thành con giun hình. Một vòng xuống dưới có N cái bước mặt. Tham gia thi đấu tuyển thủ tổng cộng có hơn 700 người. nay hơn 700 người phổ biến là vì tam tinh trở lên người chơi. Xuống lệnh một vang, đại gia mang theo 3 phần nghi hoặc bắt đầu chạy vội. 10 giây sau, mọi người đều minh bạch vì cái gì nhảy cao cùng chạy bộ có tất nhiên quan hệ. Đó là bởi vì một đạo điện tường cản trở đại gia đi tới lộ tuyến. Xung phong anh em dừng bước, chuẩn bị như thân, bị phía sau người va chạm. Đụng vào điện tường chung Nhân thể phát ra tư tư thanh âm, rồi sau đó anh em chết hồi thính phòng thượng. Đại gia bị chắn ở này một mét nửa cao điện mặt tường trước, nghe điện tường phát ra khủng bố thanh âm, mọi người đều rất có điểm tâm kinh. Lúc này một đạo kiếm quăng 45 độ rắc tà phi thượng 5 mét, rồi sau đó rơi xuống điện tường sau. Đại gia vừa thấy nguyên lai là thiên tế hành tinh. Cái thứ hai quá tưởng chính là sợi, sợi phi đến chạm người bay lên tới mấy thước chém giết phía trước, tối cao có thể vận hành 5 mét khoảng cách. Này chiêu có cường đại đánh lùi công năng. Rồi sau đó có vong linh người chơi mở ra bạch cốt chi môn, nhưng không nghĩ tới người không có đến tường sau, mà là bị điện tường điện chết. Quyền trục vương lau mồ hôi vội nói, hệ thống thông trì, đây là nhạy cao thi đấu, không phải thời không pháp thuật thi đấu. Ý tứ là chỉ cần không phải từ trên tường phóng qua đi, đều không tính. Cái thứ ba quá khứ là hứa hai, trôi nổi cùng nhau 2 mét, nhẹ nhàng vượt qua điện tường. Hác thương sử dụng song thương đặc có kỹ năng sau ngồi bắn ra song thương đối mặt đất khai hỏa, người bay ngược quá tưởng Rồi sau đó người chơi các dùng kỳ chiêu. Diệp hàng dẫn dắt kỵ binh lao tới nhảy lên địa tường, ác ma chiến sĩ nhảy chém. Nhưng đa số chức nghiệp vẫn là bị cách trở xuống dưới, trong đó còn bao gồm nhạc nguyệt ở bên trong. Nhạc nguyệt hiệp hội xin giúp đỡ, đi bộ, liệp miêu, ta làm sao bây giờ? Lão bản, ta bên này có cái tin tức xấu cùng một cái tệ hơn tin tức. Hứa khai nói. Tin tức xấu là chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ, tệ hơn tin tức là tường bắt đầu di động. Một mặt 2 mét cao điện tường không chậm không mau chiều để nhất tập đoàn tuyển thủ đẩy lại đây. Này mặt tường có ý tứ là ở tường thể trung gian có hai cái động, một cái là bạch hạt lượng cánh tạo hình, còn có một cái 1 mét độ cao có một vòng tròn. Hứa khai tường đã khởi, rồi sau đó ở song tường va chạm thời điểm, nhảy qua đi. 2 mét độ cao không có khó trụ diệp hàng, ám ảnh thuận lợi nhảy quá. Sợi cũng không có vấn đề. Hát thương tương đối phiền thoái, hán kỹ năng còn ở làm lạnh. Vẫn luôn lui về phía sau, tường là vẫn luôn truy kích mà đến. Mau lui lại đến đệ nhất mặt tường thời điểm, Hắc thương cắn răng một cái dùng một cái nhảy cầu động tác xuyên qua vòng tròn động, an toàn thông qua. Này mặt điện tường tiếp tục đi tới, phóng qua đạo thứ nhất điện tường hướng quảng đại người chơi bức bách mà đến. Có người chơi nhanh chóng quyết định khoan thành động, nhưng càng nhiều người chơi sôi nổi bị treo ở hàng rào điện thượng điện chết. Này mặt tường sau. Trong sân còn thừa người chơi thế nhưng chỉ có 50 người Lại kế tiếp chạy bộ Thật thể tường cùng lỗ chống tường bắt đầu thường xuyên hoạt động Bọn họ tốc độ hoặc mau hoặc chậm Bọn họ độ cao hoặc cao hoặc thấp nên hướng người chơi Ngay cả Diệp Hàng cũng là chật vật bất ham Diệp Hàng thậm chí biểu diễn thắng được toàn trường vỗ tay 3 cấp nhảy Nhảy qua một mặt tường Mã tiếp tục nhảy đẩy nhị mặt Rồi sau đó đẩy ta mặt Hoàn toàn không có thở dốc khe hở hắc thương tương đối hung ác 12 phát đạn hậu tỏa ra Một hơi bay qua 4 đạo tường. Hứa khai đi tới tốc độ ở đội ngũ chung là tương đối chậm, 1m5 tường dùng trôi nổi, 2m cùng 2m nhị tường chỉ có thể là khởi tường đá. Trôi nổi cùng tường đá hai cái kỹ năng vẫn luôn qua lại cắt, nguy cấp thời khắc còn phải dùng thượng huyết phương pháp lực. May mắn hứa khai tương đối thông minh, lần này thượng trang bị có mỗi giây 2 điểm hồi huyết trang bị. Chậm rãi lan lộn ngẫu nhiên lui về phía sau, vẫn là tương đối ổn thỏa. Này điện tường nhảy cao tái chung, các loại bi kịch tù đù không giức. Có hậu lui chờ đợi kỹ năng làm lạnh người chơi, lại không có chủ ý đến phía sau điện tường di động tương đối chậm, kết quả phía sau lưng rán tới rồi điện trên tường bị điện chết. Có phán đoán sai điện tường tốc độ, một cái kỹ năng trực tiếp rơi xuống điện trên tường. Nhất xui xẻo chính là kỹ năng sử dụng sau lật qua điện tường, nhưng một đạo nhanh chóng điện tường đã ở trước mặt. Diệp hàng không thể nghi ngờ là chạy nhanh nhất, hắn cũng là nhất hấp dẫn trong mắt, vài lần nguy hiểm đều bị này thông dông hóa giải. Còn có không ít người là khoan thành động cao thủ toàn nghiện liền kỹ năng đều không yêu dùng thường ở bờ sông đi có thể nào không ước dậy thức mau, hoàn toàn y nhanh nhất văn tự đổi mới em mở vô bút, vô quảng cáo rửa khoan thành động quá tưởng người chơi một đám bị điện chết hứa khai chạy nửa vòng thời điểm Diệp Hàng đã chạy xong một vòng lập tức có hơn 10 vị mội tử lôi ra một bức thật lớn biểu ngữ ra tới thương vương, ta yêu ngươi Diệp Hàng đánh nhẹ mã hôn gió tỏ vẻ thiện ý huyết sáo thanh hết đợt này đến được khác cũng liền lúc này Hứa khai gặp phải một cái thật lớn phiền toái Hán tường đá, trôi nổi đều ở làm lạnh chung một đạo tốc độ cực nhanh điện tường ập vào trước mặt, mà ở hứa khai phía sau, hai mặt chậm gì gì điện tường làm hứa khai lui không thể lui. Làm sao bây giờ đâu? Hứa khai quyết đoán sử dụng truyền tống kỹ năng. Nhưng này truyền tống không phải hướng điện tường phía trước truyền tống, mà là hướng không chung truyền tống. Truyền tống cần thiết truyền tống đến thật thể vị trí, không chung có thật thể sao? Đáp án là có. Hứa khai truyền tống đến đang ở vượt qua nhanh chóng điện tướng sợi trên đầu, rồi sau đó xoay người lăn xuống đến tường sau. Sợi rơi xuống đất mang to, bộ hành khách, có lầm hay không? Ngươi lại không tổn thất. Hứa khai trả lời. Nhân cách tổn thất, thực quý Sợi ánh mắt có thể thấy được, nếu không phải thi đấu không được tờ cờ cứng nhắc quy định, sợi hiện tại liền sẽ khởi công cùng hứa khai đánh lên tới. Chương 489, đấu tạp. Trả lại ngươi nhân cách. Hứa khai kéo một đạo tường đá bốc xếp và vận chuyển chính mình cùng sợi dâng lên tới, sợi trực tiếp nhảy đi ra ngoài, bị điện giật tường sau quăng ngã rớt 50% sinh mệnh. Hứa khai đôi tay ở tường đá thượng một khấu, hai chân ở tường thể một trống rơi xuống đất, bất quá rớt 20% sinh mệnh. Hứa khai ha hạ cười, xoáy đi. tiểu tâm phía sau. Sợi chưa kịp khinh bị, hô to. Hứa khai quay đầu nhìn lại, một đạo điện tường thế nhưng từ phía sau truy kích mà đến. Hứa khai vội vàng khởi tường đá bốc xếp và vận chuyển chính mình cùng sợi lên không. Sợi học hứa khai một chống nhảy dựng nhưng không có 5 chắc động tác yếu lĩnh, kết quả đầu chấm đất, choáng váng 5 giây. Hứa khai rơi xuống đất đá một chân đầu cắm ở đường băng, 2 chân dựng hướng không chung sợi hỏi, như thế nào còn tiền hậu giáp kích. Quyền Trục Vương nói, bởi vì có tuyển thủ đã hoàn toàn đệ nhất vòng, thi đấu khó khăn đem gia tăng. Cảm ơn đệ tứ 189 đấu tạm đại gia. Khó khăn gia tăng chính là gia tăng rồi phía sau truy kích điện tường, số lượng không nhiều lắm, ngẫu nhiên một hai mặt, nhưng đây là làm vốn là bước đi gian nan các tuyển thủ dậu đổ bỉm leo. Đại gia bắt đầu nửa kỹ năng nửa khoan thành động liều mạng biện pháp, ngay cả Diệp Hàng cũng không ngoại lệ. Bởi vì điện tường tiền hậu giáp kích, ám ảnh quang linh tuấn chủ. Diệp Hàng hiện tại bằng vào một fan sao nhảy đau khổ chống đỡ. Sợi cười hắc hắc, may mắn ta chuẩn bị đạo cụ. Dứt lời lấy ra một tấm cản, phất tay sử dụng. Tấm cạn biến thành một cây thế vận hội tiếp tiêu chuẩn xảo. Sợi vất tay, ngượng ngùng, "Ca đi trước." Những lời này hẳn là ta nói. Hứa Khai lấy ra một tấm cạn, đạo cụ cấp bậc tạm. Soát một tiếng, sợi trong tay giống tuyết, lại xem chính mình xảo đã tới rồi Hứa Khai trên tay. Sợi rơi lệ lời mặt, "Đi bộ ca, ngươi có hay không điểm thiên lương? Mọi người đều tuyển đạo cụ, ngươi liền không thể tuyển điểm không hại người sao?" Hứa Khai mặt toát mồ hôi nói, "Chủ yếu là ta lấy không chuẩn mua xong cái gì đạo cụ." Vì thế liền tính toán nhìn cái gì đạo cụ dùng tốt liền đoạt cái gì đạo cụ. Ngưỡng ngùng, ta đi trước. Dứt lời sao khởi động, người nhảy lên bảy mẹ cao, tay chảo sao lật qua lưỡng đạo điện tường. Nhưng là bi kịch cũng tới, hứa khai sao ở đại học chơi đùa, nhưng gần là chơi đùa. Còn nữa cũng chưa từng có bắt đệ tứ 189 đấu tạp sao nhảy trải qua. Tuy rằng điện tường sẽ không tịch thu đạo cụ, nhưng có khả năng sẽ tịch thu chính mình. Hứa khai phần đầu chiều hạ, một đầu đánh vào đường băng thượng nhân thể nhập cọc tiêu giống nhau dựng đứng, sinh mệnh rơi xuống 30%. choáng váng 5 giây. Nhưng hứa khai không nghĩ tới, sợi như cũ kiên quyết xuất hiện ở chính mình trước mặt. choáng váng kết thúc, hứa khai đứng dậy thấy sợi trong tay còn có một phen xảo rất là bội phục điều tổng, ngươi tàn nhẫn. Đồng dạng đạo cụ mang hai dạng khác biệt. Sợi quay đầu giận mắng, ai tượng ngươi giống nhau ngoan độc à, lão tử mua sắm chính là phục chế tạp. Ngươi liền không thể mua sắm phục chế tạp, một hai phải mua Hứa khai hổ thẹn nói, phục chế tạp cũng là có. Ở cước bóc tạp cùng phục chế tạp lựa chọn 2 giây. Hứa khai quyết đoán lựa chọn cước bóc tạp. Nguyên nhân rất đơn giản, phục chế tạp hữu hiệu khoảng cách là 5 m cước bóc tạp hữu hiệu khoảng cách là 25 m Ngươi liền hổ đi. Sợi khinh bỉ, tốt xấu chúng ta cũng coi như là huynh đệ, ngươi không biết xấu hổ sao. Hứa khai nhược được hỏi, nếu là huynh đệ, ngươi vì cái gì không nghĩ đem xảo nhường cho ta. sợi nói làm huynh đệ Ca giáo ngươi dùng như thế nào xảo, xem chạo. Sợi sao cắm mà, nhưng không ăn thượng bộ vị. Kết quả người như đạn pháo giống nhau nhằm phía điện tường. Hứa Khai rất phúc hậu huyết phương pháp lực sử dụng sau này một đạo tường đá đem sợi đỉnh lên. Sợi quay cuồng miễn cưỡng qua điện tường, lập tức sắt đem mồ hôi lạnh. Hứa Khai xào lại đây làm vệ thủ thế, "Sợi ca, ta thực đủ huynh đệ đi." "Huynh đệ, huynh đệ." Sợi hung hăng chụp Hứa Khai bả vai hai bàn tay. Huynh đệ chi tình đều ở hai bàn tay chung. Hứa khai cùng sởi khó khăn chạy hoàn toàn đoạn đường, lại xem sân thi đấu, chỉ còn dư 4 người. Trong đó Diệp Hàng đã đi rồi một vòng nửa, hắc thương gắt gao đi theo ở này phía sau. Hắc thương này thất hắc mãi nhường ra đại gia ngoài ý liệu. Sởi đôi hứa khai nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Hứa khai ngẫm lại sau trả lời, khó mà nói. Hai người cùng xào, cùng nhau vượt qua điện tường. Trải qua vài phút quen thuộc, hai người hiện tại đối xào thuận buồm xuôi gió. Lớn nhất thu hoạch là hai người đều có thể khống chế độ cao Không đến mức mỗi lần đều từ 7mễ độ cao hạ nhảy. Sợi hãn, vậy ngươi chính là suy nghĩ. Suy nghĩ, ngươi đâu? Ta không tưởng. Sợi trả lời, chúng ta là huynh đệ sao? Hứa khai ha hạ cười, huynh đệ. Hứa khai cùng sợi tưởng cái gì? Đương nhiên là tưởng huy chương đồng chỉ có một, liền tính là diệp hàng cùng hát thương toàn treo, kia quán quân cũng chỉ có một cái. Như vậy một đôi lời nói sau. Nguyên bản rất hài hòa đoàn kết Hữu hái, cho nhau học tập không khí hoàn toàn thay đổi. Hai người lẫn nhau xem ánh mắt càng ngày càng không đúng, tựa hồ đều tưởng đem đối phương giết chết tới. Sợ cùng hứa khai là như thế này, Hắc Thương cùng Diệp Hàn cũng là như thế này. Hắc Thương có thể truy kích đến Diệp Hàng phía sau, dựa vào hoàn toàn là toàn tinh thần, đây là cái toàn thiên tài. Chỉ cần hắn thân thể có thể quá khứ động, hắn đều có thể toàn quá khứ. Như vậy liền lưu kỹ năng sau ngồi bắn ra lưu lại đối phó tương đối hiếm thấy thật thể tưởng. Diệp Hàng bị truy rất có vài phần nóng nảy, hắn ám ảnh đã chết hai lần. Hán tính toán thực chính xác, Hắc Thương nếu hoàn toàn không có sai lầm nói, có thể ở trung điểm trước đuổi theo chính mình. Chuyên Ly hiển nhiên cũng nhìn ra tới nói, Liệp Miêu phải bị Hắc Thương đuổi theo. Chư Chư hiệp gật đầu, Hắc Thương sau ngồi bắn ra phi thật sự là quá xa. Nhạc Miêu nói, quan trọng nhất là sẽ toán. Chư Chư hiệp hỏi, Liệp Miêu, ngươi trên tay không có đạo cụ sao? Diệp Hàng trả lời, miễn quang nga dạy, tránh vượng đai lưng, cường hóa ngựa. Đều dùng hết. Chư Chư hiệp tò mò hỏi, đi bộ Ngươi cái gì đạo cụ? Phục chế tạp, cướp bốc tạp, báo thủ tạp, tấm tắc. Tam nữ đồng thanh thở dài, tất cả đều là hại người tấm cạn. Chư chư hiệp càng là nói, liệp yêu, trải qua đối lập, ta phát hiện ngươi là nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn trung đạo đức duy nhất tương đối cao thượng nam nhân. Hứa khai hổ thẹn nói, cạnh tranh chính là như vậy sao? Ta nếu không có cách nào chạy so người khác mau chỉ có thể là để cho người khác chạy so với ta trợm. Đây là hắn cùng Diệp Hàng Bất Đồng. Diệp hàng tinh thần là toàn lực chạy so người khác mau Nhạc Nguyệt hỏi, vậy ngươi đối hát thương sắp đuổi theo Diệp hàng, có cái gì cụ thể cái nhìn? Hứa khai do dự một hồi, làm một cái không cao thượng người, ta ngượng ngùng lại đàm luận không cao thượng ngôn ngữ. Nhạc Nguyệt cười nói, xá ngươi vô tội. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, đối thủ cạnh tranh, chỉ cần phù hợp quy tắc, không phải hại người mà chẳng lích ta, vẫn là có thể dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Hào đi. Hứa khai gật đầu. Hác thương liền kém một đổ điện tường liền phải đuổi theo dịp hàng, này nhanh nhất văn tự đổi mới em mở vô bao bút vô quảng cáo làm hắn thực kích động. Khi còn nhỏ toàn lỗ chó, hắn có thể làm được quần áo không mang theo thổ. Học sinh thời điểm toàn cửa sắt hắn có thể làm được quần áo không cho bụi. làm một vị làm kỹ năng đặc biệt nhân viên tới nói, hác thương là phi thường chuyên nghiệp. Vì thế hác thương dung cảm chui, chui qua ngăn cách ở hắn cùng diệp hàng chi gian cuối cùng một đạo điện tường. Lập tức liền phải cùng diệp hàng thân mật tiếp xúc Một sửa thi đấu cuối cùng kết quả. Nhưng hắn chỉ đoán được tình thế phát triển trước nửa thành hắn đoán được chính là thật sự cùng Diệp Hàng thân mật tiếp xúc. Nhưng hắn không có đoán được chính mình cùng Diệp Hàng tiến hành chính là thân thể thân mật tiếp xúc. Đương Hác Thương khoan thành động thời điểm, Diệp Hàng đột nhiên cấp tốc lui về phía sau, Hác Thương đầu qua động, đánh vào Diệp Hàng dày rộng trên vai. Mà Hác Thương thân mình liền như vậy treo ở điện trên tường. Từ sinh đến tử chẳng qua trong ngáy mắt, Hác Thương liền như vậy đã chết chui mấy chục cái động lồng tóc vô thương hắc thương liền như vậy đã chết. Làm khán giả vô ngữ chính là, làm giết chết hắc thương hung thủ, Diệp Hàng thế nhưng không có nhận thấy được chính mình phía sau lưng bị người nào đó đầu đụng phải một chút. Mà kiên trì triệu hồi ra ám ảnh, vượt mãi nhảy tường. Chư chư hiệp tán, kỹ thuật diễn phái. Nhạc Nguyệt nói, ta vẫn luôn liền nói đi bộ là nhất đáng tin cậy. Nhạc Nguyệt lời này âm thầm ý tứ cũng không phải là như vậy thiện ý, nàng đối Diệp Hàng tiếp xúc xuống dưới, vẫn luôn cảm giác rất khó định vị Diệp hàng Cho tới bây giờ mới hiểu được một chút, Diệp Hàng như lợn heo hiệp theo như lời, chính là kỹ thuật diễn phái. Vô luận thân sĩ phong độ vẫn là lười nhác, hoặc là một ít thói quen động tác. Này đó so với hứa khai, hứa khai càng chân thật. Hứa khai ở yêu cầu đương người xấu thời điểm sẽ không cao thượng. Nhạc Nguyệt thậm chí có thể đoán được hứa khai đối một ít sự vật cái nhìn, nhưng đối Diệp Hàng nàng vẫn luôn xem không rõ. Như Diệp Hàng chính mình nói, Diệp Hàng đối thanh khiết đại thẩm khách khí, chính là lễ phép cùng tụ dưỡng, mà không Phải thật sự đem nhân ra phân chia đến cùng chính mình ngang nhau thân phận. Như thế loại suy, Diệp Hàng rất có thể không có đem chính mình trở thành bằng hữu. Nhạc Nguyệt có điểm minh bạch chư chư hiệp theo như lời câu kia đối Diệp Hàng bình luận nói ý tứ, Diệp Hàng chỉ yêu hắn chính mình. Đương nhiên, đại gia sẽ không chiều phương diện này tưởng. Liên tính là hứa khai cũng sẽ không biết Nhạc Nguyệt trong lòng cũng có như vậy tinh tế hoặc là nói đa nghi một mặt. Trong sân còn thừa ba người, này ba người đã là tiền tam, sợi nhìn thoáng qua hứa khai. Rồi sau đó ha hạ cười, huynh đệ. Hứa khai đồng ý, huynh đệ. Ngươi tính toán dùng cái gì thủ pháp? Rốt cuộc cá quân cũng chỉ có một cái. Sợi mặt toát mồ hôi nói, đi bộ ca, nói thật, ta chỉ cầu ngươi không giết chết ta, không dám xa cầu giết chết ngươi. Hứa khai cùng xấu hổ, sợi ca, ta buồn thanh thuần, ngươi nói lời này, làm ta thật sự là bán khoan. Sợi nói, ta biết ngươi khẳng định đối với ta xuống tay, không bằng ngươi nói cho ta ngươi đệ tam trương tấm cạt là là cái gì. Hứa Khai lắc đầu, làm huynh đệ, con ta đối với ngươi đối ta hỏi nghi thực đau lòng. Sợi hỏi, ngươi đệ Tam Trương tấm cản là? Ta bảo đảm tuyệt đối là vô hại đạo cụ tạp. Hứa Khai thành khẩn trả lời. Kia ngượng ngùng huynh đệ. Sợi lấy ra đệ Tam Trương tấm cản, chói buộc tạp. Dứt lời tấm cản biến mất, Hứa Khai lập tức bị dây đằng quấn quanh bao dây, chói buộc 20 giây. Hứa Khai đệ Tam Trương tấm cản, báo thủ tạp tự động khởi động, một đạo dây đằng đem sợi chói buộc tại chỗ. Sợi rơi lệ mặt. Ngươi mội a ta liền đoán được ngươi này tiểu nhân sẽ mang báo thủ tạp. Ngươi vì cái gì không nói. Ngươi nói ta không phải sẽ không hám hại ngươi sao. Sợi xem phía trước, còn có 10 giây, một đạo điện tường đem đem hai người điện toái nhưng chính mình so hứa khai khoảng cách điện tường muốn gần nửa mễ. Quán quân cùng huy chương đồng khoảng cách cũng chính là này nửa thước. Ai hứa khai thở dài, đối chính mình sử dụng chúc phúc, dây đằng bông ra. Hứa khai tay chảo xào nói, huynh đệ, ta đi trước. Ta thao. Sợi rất là kinh ngạc, ngươi một cái vận vẹo pháp như thế nào sẽ có chúc phúc. Bí mật, huynh đệ. Hứa khai xào mà qua, sợi bị điện tường điện chết. Chưa xong con tiếp. chương 490, chuyên trúc thi đấu. Kế tiếp liền dư lại Diệp Hàng cùng hứa khai cạnh tranh. em mở xem tiểu thuyết liền đến Diệp Hàng ám ảnh một lần nữa sống lại, khoảng cách trung điểm bất quá 300 mệ khoảng cách. Diệp Hàng nói, người nào đó, ngươi còn muốn đuổi theo thượng ta sao? Hứa khai khoảng cách trung điểm còn có 1.000 mét, hứa khai ha hả cười Nói không chừng ta có cái gì vũ khí bí mật Nga Tấm cặt đều dùng xong rồi, ngươi còn có thể có cái gì vũ khí bí mật. Diệp Hàng Hiệp hội kênh nói, bất quá, ta nhưng thật ra muốn kiến thức hạ ngươi vũ khí bí mật. Hệ thống nhắc nhở, ngươi có điện thoại, có người bắt đánh ngươi di động. Hệ thống thực hiện ý đem chung điện thoại thanh tiếp sóng đến Diệp Hàng lỗ thai chung. Diệp Hàng hãn, đổ mồ hôi, lưu sơn thắt nước hãn. Hán cơ hồ có thể khẳng định này điện thoại là hứa khai bắt đánh Nhưng là còn có rất nhỏ có thể là đồng lõa có việc gấp tìm chính mình. Là chờ 5 phút đồng hồ sau chính mình lấy được quán quân lại tiếp, vẫn là từ bỏ thi đấu tiếp điện thoại. Bất quá, hứa khai như thế nào có thể khắp nơi tuyến hơn nữa phi ly tuyến trạng thái hạ cấp chính mình bắt gọi điện thoại đâu. Như thế nào lựa chọn đâu. Diệp hàng không cam lòng liền đơn giản như vậy bị hứa khai cầm quán quân, nhưng là lại không dám hoàn toàn khẳng định này điện thoại là hứa khai bắt đánh. Vạn nhất có việc đâu. Diệp hàng do dự trung đi tới 30 m chung điện thoại thành rốt cuộc đình chỉ. Diệp Hàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng quá 5 giây, điện thoại lại vang lên. Diệp Hàng xem Hứa Khai, Hứa Khai đang ở hoàn thành một cái xảo quá trình, lại có thể lại cũng không có khả năng là Hứa Khai đánh. Nhưng Diệp Hàng tin tưởng vững chắc sẽ không như vậy xảo, cho dù không phải Hứa Khai, cũng là Hứa Khai tin tức cấp bằng hữu, làm cho bọn họ bắt đánh chính mình điện thoại. Không tin, kiên quyết không tin. Còn có 200m khoảng cách, điện thoại lại lần nữa vang lên. Diệp Hàng bị điện thoại rào tâm phiền ý loạn, suýt nữa đem chính mình đưa đến điện tường trung. Vạn nhất là đồng lóa có khẩn cấp trạng muốn tìm kiếm chính mình, mà chính mình bởi vì chơi trò chơi bỏ qua này một điện thoại, rất có thể sẽ làm cho toàn bộ toàn thua. Có phải hay không ái tỉnh hải phải đối phó chính mình? Có phải hay không ái tỉnh hải đang ở rời đi kinh thánh? Có phải hay không ái tình hải ra cái gì trọng đại vấn đề? Có phải hay không chính mình ở nước Mỹ có cái gì chính mình nhu cầu cấp bách biết đến sự? Chư Chư hiệp xem Diệp Hàng liên tục hai lần ở vượt qua bình thường điện tử chung gặp nạn nhỏ giọng hỏi Nhạc Nguyệt, "Liệp Miêu làm sao vậy?" "Không biết." Nhạc Nguyệt cũng xem không hiểu, hai lần cấp thấp sai lầm suýt nữa bỏ mạng. "Này còn có 200m." "Cứ như vậy trạng thái." Nhạc Nguyệt xem Diệp Hàng có điểm huyền. Chư Chư hiệp nói, "Chẳng lẽ Liệp Miêu chúng đi bộ vũ khí bí mật?" Nhạc Nguyệt cười khổ, "Không phải không có cái này khả năng." Tiếng Trung lần thứ tư vang lên. Lần này không hề là bình thường âm nhạc mà là Diệp Hàng heo đồng đội dãy số đặc có âm nhạc. Diệp Hàng cả kinh, thật sự đã xảy ra chuyện, cũng không dám nữa do dự, lập tức ly tuyến, khôi phục thân thể khống chế. Rồi sau đó một tay sao nổi lên điện thoại, uy. Heo đồng đội, hứa khai nữ trợ thủ gọi điện thoại cho ta, làm ta lập tức cho ngươi gọi điện thoại nhắc nhở ngươi, ngươi sắp bị điện chết. Diệp Hàng không có phong độ chu lên một tiếng, hắn cấp tốc trở lại khống chế trò chơi nhân vật trạng thái, nhưng hết thể đều đã chậm, hắn đã về tới lô. Ở sân thể dục thượng, có cái người xấu đang ở khắp nơi phất tay không lưng. Mà người chơi vỗ tay cuộn cuộn như sấm. Lần này liền chư chư hiệp đều nhìn không được. Chất vấn, liêm miêu. Người làm gì a Chỉ kém trăm tới mễ bất quá 2-3 phút thời gian, cơ hộ đã không có gì khó khăn. Như thế nào liền như vậy bị điện đã chết đâu? Diệp hàng rơi lệ đầy mặt, chính mình hiện tại yêu cầu chính là an ủi, không phải chất vấn. Chính mình đã toan đã chết. Biết rõ là cái bấy dập chính mình vẫn là nhảy xuống. Biết rõ này điện thoại rất có thể là hứa khai pha dối. Nhưng chính mình vẫn là nhảy xuống. Nhất đáng giận chính là người nào đó còn không có nói dối. Chính mình xác thật là sắp bị điện chết. Vô sỉ người xấu có thể đem này điện thoại nói thành thiện ý nhắc nhở. Minh đào bấy dập, gậy ông đập lưng ông. Đây là hứa khai luôn luôn sử dụng kỹ xảo. Chính mình như thế nào liền vẫn luôn vẫn luôn mắc như đầu Nhạc nguyệt bị chư chư hiệp đoạt lời kịch. Thấy diệp hàng khổ so vô cùng bộ b Một lóng tay ghế lâu ngoại, hán làm. Diệp hàng không khỏi tới cái mũi đau sót gật gật đầu. Công đạo tự tại nhân tâm. Nhạc nguyệt toán giận nói, quá khi dễ người, mỗi ngày khi dễ ngươi. Ta đều nhìn không được. Đại tỷ cái gì kêu trời thiên khi dễ ta? Ngươi lời này có ý tứ gì? Hứa khai trùng hợp vào lúc này về tới ghế lô. Trên mặt treo hòa ái dễ gần mỉm cười. Đội trưởng, ta cho chúng ta nguyệt lượng công hội. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn lại tranh thủ tới rồi một quả kim bài. Trước mắt Chúng ta hiệp hội cùng kỵ sĩ đoàn ở kim bài bảng cùng huy chương bảng thượng danh liệt đệ nhất. Cái này nhạc nguyệt sau khi ngấm lại, ngươi khi dễ liệp miêu. Hứa khai kinh ngạc hỏi Diệp Hàng, ta khi dễ ngươi. Không có. Diệp Hàng cắn răng. Nước đắng chỉ có thể ở chiều chính mình trong bụng nuốt. Ta là thiên tài, ta không cần đồng tình. Đặc biệt không cần nữ nhân đồng tình. Lần này ba nữ nhân hai mặt nhìn nhau, xem không hiểu là tình huống như thế nào. Quyền trục vương hô, phía dưới một cái tiết mụng là tam tinh người chơi chuyên trúc tiết mục, dũng sấm đoạt mệnh đảo. Ta thanh minh một chút, chuyên trúc tiết mục thần bí giải thưởng lớn phi thường mê người, rất có khả năng là cao dai kỹ năng hoặc là pháp thuật của chủng. Thao! Đại gia cùng nhau mắng một tiếng, cái gì không hào thưởng, khen thưởng quần chủng. Cao giai kỹ năng đương nhiên hảo, nhưng động tác 8-10 cái cục đá, làm các người chơi là vừa hận vừa yêu. Không ít người chơi bảo lưu lại phù thạch, kết quả hướng tam chuyển chỉ qua nhị tinh. Về sau phát triển thực lực lại lấy không được cao giai của chủng. Có cục đá mỗi ngày kêu thu cao dai quyền trục, đã là liệt ma nhất thường thấy khu vực soát tần quảng cáo. Nhạc Nguyệt tắc hưng phấn xoa bóp nắm tay, ta có 12 viên cục đá. 4 người khinh bỉ Nhạc Nguyệt nói, đi bộ, liệp miêu, lần này nhất định phải giúp ta bắt được quảng quân. Chư chư hiệp vị này khuê mật mị đối mắt, không ta chuyện gì. Nhạc Nguyệt cười rắc chư chư hiệp tay, chúng ta liền không cần quá khí. Chuyến ngươi vì cái gì không tham gia dụng xấm đoạt mệnh đảo. Báo danh dũng xấm đoạt mệnh đảo liền không thể tham gia thứ khách quý thi đấu theo lời mời. Chuyên ly nói. Vì cái gì? Bốn người kinh ngạc hỏi, không phải có thể tùy ý báo danh sao? Chuyên ly trả lời, chúng ta thứ thi đấu theo lời mời là cùng các ngươi đồng thời tiến hành, hơn nữa mục tiêu chính là các ngươi Nhưng hệ thống nói thứ là hành tẩu trong bóng đêm chức nghiệp, cho nên không ở đại hội thượng tuyên bố. Ta phỏng chừng có 10 cái người tả hữu đi. Hứa khai gật đầu, ta đảo cảm thấy là hệ thống tưởng cấp các người chơi một kinh hỉ Quyền trục vương tuyên bố, thi đấu bắt đầu. chuyến trúc thi đấu, không phong bao vây, không có đạo cụ tạp, không thể cùng ngoại giới liên hệ. Dứt lời, sở hữu người chơi bị truyền tống đến đáy biển thành thị trung, đáy biển thành thị cũng biến thành các loại địa hình. Chủ yếu địa hình là trung gian một tòa âm trầm lâu đài, có một cái hình tròn chấn nhỏ vây quanh cái này lâu đài. Hệ thống đờ S giải thích bối cảnh, chấn nhỏ kêu thứ chi trấn nơi này có toàn thế giới tốt nhất thứ, nơi này có toàn thế giới nổi tiếng nhất thứ liên minh Nhưng thứ liên minh không có thừa nhận chính mình cường đại nhất, không có thư dám nói chính mình là tốt nhất thứ, bởi vì tốt nhất đâm vào lâu đài chung. Tương truyền lâu đài đã có mấy ngàn năm lịch sử, là một cái quỷ hút máu quý tộc lâu đài. Hành tầu ở bóng ma chung quỷ hút máu, hành động có thể không chế tạo bất luận cái gì thanh âm, bọn họ có thể vô thanh vô tức giết chết được nhân. Thứ chi trấn thứ liên minh bởi vì một lần nhiệm vụ, phái ra tinh nhuệ nhất 20 danh tiếp tiến vào lâu đài, nhưng toàn bộ biến mất. Rồi sau đó thứ Liên minh lão đại tự thân xuất mã hắn dẫn dắt 5 tên thứ Liên minh trưởng L o cấp bậc đâm vào vào thành bảo cuối cùng cũng biến mất không thấy thứ kia lúc sau lâu đài liền trở thành trấn nhỏ vùng cấm tới rồi hôm nay 10 tên liiệp ma tốt nhất thứ từ cùng nhà thám hiểm cùng nhau tới thứ chấn nhỏ kế tiếp chuyện xưa sẽ như thế nào nàoó nhạc liền xem người chơi biểu hiện hệ thống quảng bá đạt được quỷ hút máu nhẫn vàng hơn nữa đưa đến thứ liên minh hội trưởng trong tay có thể đạt được quá quân bạc nhẫn vì á quân Đồng nhẫn vì huy chương đồng mặt khác thứ tự dựa theo thiết nhẫn số lượng sắp hàng vàng bạc đồng tam nhẫn tử vong tất nhiên rơi xuống thiết nhẫn không song lạc ký lục tổng phân lần này thi đấu phi cạnh kỹ thi đấu không thể mua sắm đạo cụ tạp quỷ hút máu có thể là một loại quái cũng có thể là một loại thân phận ở liệp ma Trung phổ biến ý nghĩa quỷ hút máu là một loại quái vật hoặc là mà ở nơi này quỷ hút máu đại biểu một loại thân phận nói đơn giản một chút chính là vượt qua tiêu chuẩn liệt ma chung quái vật thấp nhất Tiếp theo là hình người quái, người chơi trước nghiệp quái.